Lục mạch thần kiếm Tác giả Kim dung Thực hiện âm thanh Cây lút Mệnh danh Ta công tử Nguồn đi od.org Tặng em cô bé của anh Anh nhớ em rất nhiều bé à mươi 21 Hào kiệt trổ tài quần hùng khiếp vía Hôm nay tụ hiền trang mở anh hùng đại yến, Rượu nhắm rất là đầy đủ Chỉ trong khoảng khắc người nhà đem ru cùng chén ra Kiều Phong nói Chén nhỏ thế này sao đủ hào hứng xin rót rượu ra bát Hai tên người nhà đem ra mấy chiếc bát lớn và một vò rượu mới mở để trên bàn Trước mặt Kiều Phong Rồi rót rượu đầy vào mò bát lớn Kiều Phong nói Rót đầy vào hết cả các bát này Hai tên người nhà theo lời rót ra mấy bát rượu đầy Kiều Phong nâng mò bát rượu lên nói Các vị anh hùng đây đều là bạn cũ với Kiều Mố Hôm nay đã đem lòng nghi kể nhau Chúng ta cùng uống chén tuyệt sao Ông bạn nào muốn giết Kiều Mố Xin mời lại cùng uống bát rượu này Từ đây sắp tới Mối thâm giao kể như đã hết Tôi giết người không phải là Vong ơn Mà người tôi giết tôi cũng không phải là phụ nghĩa Các vị anh hùng thiên hạ đều chứng kiến cho Mọi người nghe nói đều dùng mình Trong nhà đại sảnh im phăng phắc Ai cũng nghĩ thầm Mình lại uống rượu biết đâu chẳng bị vui án toán Y chỉ phóng thần quyền ra không gian Mình làm sao mà chống đỡ được Giữa lúc im lặng bỗng nhiên một người đàn bà toàn thân mặc đồ trắng bước ra Chính là mã phu nhân quả phủ mã đại nguyên. Nàng nâng bát rượu lên, lầm lì nói. Tiên phu ta chết về tay ngươi thì còn tình cố cửu gì nữa. Nói xong cầm bát rượu đặt lên môi uống một hớp rồi nói tiếp. tiểu lượng ta kém không thể uống hết. Mỗi thù sinh tử ở chén rượu này. Nói xong hất bát rượu uống giờ còn đến quá nửa xuống đất. Kiều Phong mở mắt nhìn thẳng vào mặt Mã Phu Nhân thấy nàng mi thanh mục tú tướng mạo xinh đẹp. Hôm ở trong rừng hạnh dưới bầu trời u ám nhìn không rõ mặt. Bây giờ ông thấy con người dung nhan diễm lệ, không ngờ lại gây gớm đến thế. Kiều Phong không nói gì, nâng bát rượu lên uống một hơi hết ngay, rồi quay lại vấy tay bảo người nhà rót rượu vào đầy bát. Mã Phu Nhân lui ra. Từ trưởng lão bước lại không nói câu gì bưng rượu uống luôn. Kiều Phong lại uống bát nữa. Lại đến hai vị truyền công chấp pháp bước lại bê rượu toan uống. Thì Kiều Phong nói. Khoan đắc. Chấp pháp trưởng lão hỏi. Kiều Hương có điều chi dạy bảo. Chấp pháp đối với Kiều Phong trước nay vẫn moi niềm kính cẩn Bây giờ giọng nói cũng chẳng khác xưa. Chỉ khác ở chỗ không xưng hô là ban chúa nữa mà thôi Kiều Phong than rằng Chúng ta ăn ở với nhau như tình anh em trong bấy nhiêu năm Không ngờ ngày nay đã hóa ra cửu địch Chấp pháp trưởng lão ớ nước mắt chảy quanh nói Nếu không phải là chuyện đại cửu của nhà nước Thì bạch thế kính này xin một thác cho rồi Không dám coi Kiều Huyên là kẻ cửu thủ Kiều Phong gật đầu nói Tiết tháo của trường lão tôi biết kỹ lắm rồi. Nhưng nay đương bạn ra thù không khỏi xảy ra một trường áp đấu. Kiều Phong này có một việc muốn ủy thác lại cho trưởng lão. Bạch Thế Kính nói. Miễn là việc đó không can thiệp đến nghĩa cả nhà nước thì thế nào bạch Mỗ cũng xin tuân mệnh. Kiều Phong trỏ Châu nói. Nếu anh em các bang còn nghĩ đến chút công nhỏ của kiếu mố ngày trước Thì xin trông non chu toàn cho cô nương đây được đặng bình an Mọi người nghe Kiều Phong nói mấy câu ủy thắc Lại thấy ông cùng bạn bè cạn chén chia ly để sắp đi vào một trận áp chiến Trong trận áp chiến sắp xảy ra Ai cũng nghĩ rằng ở đây biết bao nhiêu tay cao thủ Dù ông có xếp được 15 người Nhưng sau cùng rồi cũng không tránh khỏi cái chết. Những bậc anh hùng nhà đại sảnh phần đông là những tay nghĩa hiệp khẳng khái. Tuy dần ông là dòng giống dở hồ làm nhiều điều bất nghĩa. Vẫn không khỏi đồng lòng hào khí. Bạch thế kính võ công tuyệt cao. Nổi tiếng đắt lâu. Làm đến chức chấp pháp ở cái băng Dĩ nhiên phải là một tay rất giỏi. Lão cùng Kiều Phong giao tình rất hậu. Nghe ông nói mấy câu này, khác nào mấy lời di si ngôn lúc lâm chung. Lão khẳng khái đáp. Kiều Hương hãy khoan tâm. Thế nào bạch thế kính này cũng cầu khan được tiết thần chữa cho cô ta. Nếu Nguyễn cô nương có mệnh hệ nào thì bạch mỗ xin tự vấn để tạ lòng Kiều Hương. Mấy câu này lão đã nói rõ tiết thần y có chịu chữa hay không lão chưa thể quyết được, nhưng xin hết sức. Những bậc anh hùng nổi tiếng trong võ lâm nói sao làm vậy Huống chi Bạch Thế Kính lại nói trước mặt các vị hào kiệt thì khi nào còn dám đơn sai Kiều Phong nói Được vậy Kiều Mố cảm ơn trưởng lão vô cùng Bạch Thế Kính lại tiếp Đến lúc sao thủ mà Kiều Hương không thể lưu tình Bạch Mố có chết về tay Kiều Hương thì cái bang cũng sẽ có người trông non cho Nguyễn Cô Nương Nói xong nâng bát rượu lên uống môi hơi cạn sạch Kiều Phong cũng uống cạn bát rượu Sau đến tống trưởng lão, hộ trưởng lão lại cùng Kiều Phong đối ẩm Những người bạn cách bang uống rượu tuyệt giao xong đến các bang phái khác Lần lượt lại đối ẩm Mọi người càng nhìn Kiều Phong càng kinh hãi Vì thấy một mình ông uống đến 4 chục bát rượu lớn Người nhà lại khiêng vò rượu khác đến Kiều Phong thần sắc vẫn thản nhiên chỉ thấy cái bụng hơi lớn ra mo ít ngoài ra không có gì khác cả. Ai cũng nghĩ rằng Kiều Phong uống nhiều như thế những say cũng đủ chết rồi còn nói chi đến chuyện dùng võ chiến đấu. Ngờ đâu Kiều Phong càng uống nhiều tinh thần khí lực càng mạnh hơn nữa mấy hôm nay ông bị oan ức rất nhiều trong lòng buồn bực không chỗ phát tiết. Lúc này rượu vào ông bỏ hết nỗi đau thương phóng tâm uống rượu. Ông uống đến hơn năm chục bát. Bảo thiên linh cùng khoái đạo kỳ lục uống với Kiều Phong rồi, hướng vọng thiên bước tối nâng bát rượu lên nói. Gã họ Kiều kia ta uống với ngươi một bát. Giọng nói có vẻ vô lễ. Kiều Phong hơi men chén choáng, liếc mắt nhìn hướng vọng thiên nói. Kiều Phong này cùng anh hùng thiên hạ uống rượu tuyệt sao là có ý phế bỏ những ơn nghĩa ngày xưa. Còn người có kết giao gì với ta mà cũng đòi uống rượu tuyệt sao? Nói tới đây. Không chờ hướng vọng thiên trả lời. Kiều Phong bước lên mò bước. Thò tay phải ra nắm lấy ngực y. Hất tay một cách tung y ra ngoài cửa sảnh đường nghe đến binh một cái. Hướng vọng thiên đụng vào tường mạnh quá ngất đi. Biến cố bất ngờ làm cho nhà đại sảnh náo loạn cả lên. Kiều Phong nhảy ra. Lớn tiếng hỏi Ai cùng ta ra đây quyết một trận tử chiến Quần hùng thấy ông thần oai lấm liệt Chưa ai dám ra Kiều Phong quát lên Các ông không đồng thủ thì tôi phải ra tay trước Nói xong vung tay lên Hai người bị trưởng đánh ngã lăn xuống đất huyền huyệt Kiều Phong thừa thế xông lên trước quyền đánh chân đá chớp mắt lại đánh ngã mấy người nữa Dư ký la lên anh em đứng tựa cả vào tường đừng đánh loạn xạ như thế. Trong nhà đại sảnh có đến hơn 300 người tụ tập. Giả kỷ mà họ nhất tề xông lên thì võ công Kiều Phong có giỏi đến đâu cũng không chống cự nổi. Nhưng vì người nhiều mà đất hẹp, chỉ đủ chỗ cho năm sáu người xúm vào bên mình Kiều Phong. Bốn mặt đao thương kiếm kích múa loạn lên, quá nửa là để phòng giữ cho thân mình khỏi bị thương. Dư ký vừa hô, nhiều người đứng lui ra. Kiều Phong gọi to. Xin hai vị anh hùng họ dư chủ nhân hiện trang cho tôi được lính giáo. Vừa nói vừa vung tay trái lên chụp lấy hú rượu lớn nhằm mặt dư ký liệm tới. Dư ký vòng hai tay lại đỡ toan dùng trưởng lực phóng hết hú rượu ra. Không ngờ Kiều Phong tay phải đánh luôn môi trưởng bút một tiếng. Hú rượu vỡ tan tành. Mảnh hũ sắc bén do trưởng lực cực kỳ lợi hại của Kiều Phong phóng ra như trăm ngàn mũi cương tiên. Phi đao bắn ra ba mảnh hũ trúng vào mặt sư ký. Máu tươi chảy ra đầm điệp. Bên ngoài cũng đến hơn 10 người bị thương vì mảnh hũ. Kiều Phong co chân trái đá tung ra, một hũ rượu khác bị hất lên trên không. Ông Toan đánh thêm một trưởng nữa thì bỗng nghe sau lưng có tiếng trưởng lực từ từ phóng tới. Trưởng lực này tuy nhẹ nhàng, nhưng nội lực rất là hùng hậu. Kiều Phong biết ngay người phóng trưởng phải là môi tay đại cao thủ, ông không dám coi thường thu tay về chống đỡ. Nội lực hai bên va chạm nhau, cả hai người cùng chú ý nhìn nhau. Kiều Phong thấy tướng mạo người này rất xấu xa. Chính là gã tự xưng là triệu tiền tôn Lý Thu Ngô Trình Vương mà người ta thường gọi ta là triệu tiền tôn. Kiều Phong tự nghĩ nội lực gã này rất lợi hại, không thể khinh địch được. Ông liền hít mạnh một hơi, phóng ra moi trưởng nữa mạnh giường nghiêng non dốc biển. Triệu Tiền Tôn biết dùng một trường không thể đỡ nổi, liền đánh cả hai trường ra cùng moi lúc toan để chống chọi Kiều Phong thì một người đàn bà đứng bên quát lên: "Sư huynh liều mạng đó ư?" vừa nói vừa kéo Triệu Tiền Tôn tránh xa tuy tránh sơ dơ quy quy u, to cơ chính diện đòn trưởng của kiều phong song trưởng lực của ông quá mạnh cứ cuồn cuộn sông ra triệu tiền tôn được người kéo lui ra ba người đứng sau gã bị trúng trưởng vang lên ba tiếng binh binh binh và cả ba bị hất lên trên không rồi đập mạnh vào tường rất mạnh khiến cho bức tường rung chuyển vôi đá đất cắt lở ra từng mảnh rước xuống ầm ầm triệu tiền tôn nhìn lại xem ai kéo mình ra thì chính là đàn bà trong lòng cả mừng nói đa tả sư muội đã cứu tôi thoát chết đàn bà nói tôi đánh y vào mé tả sư hương đánh vào mé hữu triệu tiền tôn vừa mở miệng khen phải thì thấy một người thấp lùn củn gầy khẳng gầy kheo vào đánh kiều phong người đó chính là đàm công Đàm công tuy thấp bé mà nội công rất là hùng hậu. Tay trái vừa đánh ra, tay phải đã phóng tiếp. Tay trái co về một chút để tăng gia trưởng lực vào tay phải. Ba trưởng liên hoan này dường như ba đợt sóng. Đợt sau đẩy đợt trước. Hết sức đồng thời đánh ra thì mạnh gấp ba lần nếu chỉ đánh một tay. Kiểu Phong la lên. Trường Giang tam điệp lăng ba đợt sóng sông trường Giang thật là tuyệt. Ông vung tay trái ra. Hai luồng trưởng lực chạm nhau vang lên. Những người đứng đó đều phải lui ra hai bên. Giữa lúc ấy, Triệu Tiền Tôn và Đàm Bà cùng đánh tới. Kế tiếp bọn từ trưởng lão, truyền công trưởng lão, trần trưởng lão cũng nhảy vào vòng chiến. Truyền công trưởng lão la lên. Kiều Huyên để sợ khất đan cùng nhà Đại Tống không thể chung sống với nhau được. Chúng ta vì nghĩa công mà quên mình riêng. Lão huyên thật là có lỗi. Kiều Phong cười nói. Chúng ta đã uống rượu tuyệt gơ ai con hô anh xưng em mà làm chi coi tôi ra chiêu đây. Nói xong phóng chân ra đá mòi cước. Tuy ngoài miệng Kiều Phong nói thế, song trong lòng ông chưa quên tình cố cửu. Đối với quần hào cái bang chẳng những ông không muốn giết họ. Mà còn không muốn làm xấu mặt họ trước mọi người Nên chân vừa đá ra thốt nhiên đến nửa vời lại chuyển hướng đá sang bên khoái đao kỳ lục kêu rú lên môi tiếng rồi người vọt lên Nguyên gã bị Kiều Phong đá trúng vào mông Không thể tự chủ được ban tung lên trên không Thanh đơn đao đang cầm trong tay toan chém xuống đầu Kiều Phong Nhưng mình bật lên khá cao Thanh đao chém ra đánh chát một tiếng trúng vào tường nhà. Anh em họ dư ở tụ hiền trang dưỡng tòa sảnh này khảo cứu rất công phu. Dường nhà là mo phần chủ yếu cách nhà nên chọn ngày hoàng đạo mới cất giường lê. Dường làm bằng mo cây cổ thụ trăm năm nên rất cứng rắn Nhát đao ký lục chém vào sâu đến hơn mo thước thì đủ biết sức mạnh của gã thật là ghê gớm. Lưới đao ngập sâu nhưng khi nào kỳ lục đang lúc lâm địch chịu bỏ khí giới sắc bén Tay phải gã vẫn nắm chặt chuôi đao không chịu buông ra Người gã lơ lửng trên không Trước tình trạng vừa buồn cười vừa nguy hiểm này Quần hào trong nhà đại sảnh đang mải chiến đấu trí mạng với Kiều Phong Không ai dám phân tâm để mắt đến kỳ lục Mà cũng không ai bật lên tiếng cười Từ khi Kiều Phong nổi tiếng đến này Đã đánh quen trăm trận chưa chịu thua ai Nhưng lần này bị bao nhiêu cao thủ hợp lực phây đánh Đây mới là lần đầu ông gặp bước nguy hiểm nhất Men rượu bốc lên ngùm ngụt kiều phong múa tít song trưởng uy hiếp đối phương Khiến những tay cao thủ không có cách nào vào gần bên mình được Tiết thần y rất giỏi về thuốc nhưng võ công ông chưa đáng kẻ vào bậc nhất Nên biết rằng võ công cùng y thuật tương tự như nhau Nó đòi hỏi một sự chuyên tâm chỉ ý mới sơ, dơ, quy, quy, e, nơ, cơ, hố, tinh, vi. Nếu còn phân tâm về việc khác thì không được. Tiết thần y có thiên tài về y thuật hơn người tựa hồ chưa học đã biết. Tiết lại thích võ nghệ từ tây hơ, u, v, quy, quy, o, nhỏ. Ông luyện võ rất sớm. Kể ra võ học cùng y thuật có thể song song tiến bộ song ông không chuyên trú theo một đường lối Khách võ lâm đến nhờ ông chữa bệnh rồi ai cũng truyền thủ võ nghệ cho ông Thành ra ông học được nhiều lối quá Trong đám giang hồ hạng người giỏi nhiều môn võ hiếm lắm Biết rộng về võ thuật có cái hại là vì ôm đồm Học nhiều quá nên không môn nào luyện được đến chỗ tinh vi Chẳng khác gì ăn nhiều nhai không kỹ Trước đây Tiết Thần y từng đi khắp hai miền Nam Bắc sông Đại Giang. Ai cũng chính nể ông. Khi ông hỏi đến võ nghệ là người ta đưa đẩy vài câu lấy lòng chẳng ai chịu nói thực song ông khắp khởi mừng vui, đinh ninh rằng mười phần võ công khắp thiên hạ thì trong bụng mình đã biết được tám chín. Bây giờ Tiết Thần y thấy Kiều Phong cùng quần hùng tranh đấu ra đòn cực mau lẻ, sức mạnh lại phi thường. Bản lãnh của Kiều Phong đối với ông là một chuyện lạ như người thấy trong giấc mơ. Bình Nhật không bao giờ ông tưởng đến trên đời lại có người ghê gớm như vậy. Ông sợ sám mặt chống ngực đánh hơn chống làng không thốt nên lời chứ đừng nói đến chuyện xông ra đồng thủ nữa. Tiết thần y đứng tựa vào tường mỗi lúc một sợ hãi thêm rồi cứ thế lầm lũi chuồn ra khỏi nhà đại sảnh ông liếc mang nhìn thấy một vị lão tăng đứng cạnh mình chính là huyền nạn sực nhớ ra điều gì bén lén vô cùng trông huyền nạn nói đại sư phụ vừa nãy tôi có nói mo câu thật là vô lễ xin đại sư miễn thứ cho huyền nạn bao nhiêu tâm trí để vào kiều phong nên tiết thần ý nói gì nhà sư cũng không nghe thấy tiết nhắc lại lần thú hay nhà sư giựt mình quay ra hỏi Thần y có gì thất lễ đâu. Tiết thần y nói. Lúc nãy tối có biểu kiều phong một mình vào chùa thiếu lâm rồi lại trở ra mà không bị sứt một mảy lông thế thì lạ quá. Huyện nạn nói. Thế là làm sao? Tiết thần y bén lén nói. Võ công kiều phong cao đến độ trên thế gian ít người bì kịp. Bây giờ tôi mới biết y ra vào chùa thiếu lâm như không là phải quả khó có người ngăn trở được bản ý tiết thần y nói câu này tựa hồ để xin lỗi huyền nạn. song huyền nạn nghe câu này càng lấy làm khó chịu. đằng hắng một tiếng rồi nói: phải chăng tiết thần y muốn phái thiếu lâm so tài với y? rồi không đợi tiết thần y trả lời, từ từ bước ra khẽ phất tay áo rộng thùng thình. quyền lực phát ra vù vù nhằm kiều phong phóng tới. Đây là môn trong 72 môn tuyệt kỹ của phái thiếu lâm mệnh danh là tụ lý càn khôn. Khi phất tay áo kình lực ở canh tay phất ra nhờ tay áo che đi mà đối phương không thể trông thấy thế quyền đánh về phía nào đặng biết đường ra tay đón đỡ cho kịp. Đối phương không biết trong tay áo che giấu một sức mạnh cùng chiêu thức cực kỳ lợi hại. Nhưng nếu đối phương để hết tinh thần và chú ý nhìn xem hiểu biết được thế huyền xấu trong tay áo này thì chuyển được địa vị ngược lại đang làm khách hóa làm chủ mà đánh bại người ra đòn. Kiều Phong vừa thấy đòn đánh tới. Hai luồng kình phong từ trong tay áo rộng lùng thùng của nhà sư phóng tới. Tựa hồ như thuyền buồm thuận gió. uy thế cực kỳ mãnh liệt. Bất giác lớn tiếng la lên. Môn tụ lý càn khôn quả là ghê gớm. Vừa hô vừa phóng trưởng nhằm đánh vào tay áo nhà sư. Quyền lực của huyền nạn từ tay áo phát ra uy thế rất rộng. Trái lại trưởng lực của kiều phong ngưng tụ theo một đường phóng ra veo véo. kình lực hai bên chạm nhau vang lên. Đột nhiên trong nhà đại sảnh dường như có đến mấy chục con bướm đen bay lượn trên không. Quần hùng cả kinh. Chú ý nhìn kỹ thì những hình ảnh bướm đen phất phới đó là những mảnh tay áo huyền nạn bị rách bay tung lên. Ai nấy nhìn vào nhà sư thì thấy hai cánh tay lão đã trần như nhộng Để lộ những ốm xương gầy ruột dài ngoãng. Trông rất khó coi. Nguyên kình lực đôi bên chạm nhau, tay áo nhà sư chống sao ổn với trường lực đối phương nên lập tức bị rách tướp huyền nạn đại sư bị rách hết tay áo chiêu tổ lý càn khôn tự nhiên không thể thi thố được nữa nhà sư giận muốn phát điên sắc mặt xám xanh thế là môn tuyệt kỹ nhà sư nhờ nó mà nổi tiếng đã bị kiều phong phá tan tành huyền nạn đại sư phải vố này thì cay quá thà rằng bị đánh chết còn đỡ nhục hơn liền múa tít xong huyền Kinh lực phóng ra như gió thổi ảo ảo đánh đến tới tấp Mọi người nhìn xem thì đó là thế thái tổ trường quyền Một thế quyền lưu truyền rất sâu rộng trong giang hồ Nguyên tống thái tổ triệu hung giận nhờ đôi huyền Và một cây bổng mà thu phục được giang sơn gấm vóc về nhà đại tống Sau khi mở tiệc thái bình Các tướng không còn quyền thống lính ba quân Triệu nhà tống từ đó suy yếu đi song các vị anh hùng hảo hán trên trốn sang hồ đều ngưỡng mộ oai thần dũng của Tống Thái Tổ. Những môn Thái Tổ trường quyền và Thái Tổ bổng là những thế võ được lưu hành sâu rộng trong giới võ lâm thời bấy giờ. Cả người không biết xử những thế này nhưng vừa trông thấy đã biết ngay. Quần hùng thấy vị cao tăng chùa thiếu lâm nổi tiếng khắp thiên hạ lại sử dụng thứ huyền pháp rất thông thường chẳng có chi kỳ gì thì đều lấy làm ngạc nhiên nhưng khi xem nhà sư mới đánh ba huyền ai nấy đều phải khen thầm lẩm bẩm phái thiếu lâm nổi tiếng quả nhiên không phải kiêu hãnh mà được chiêu hóa sơn đổ kỳ dưới tay nhà sư uy lực mạnh đến thế quần hùng khâm phục huyền nạn hết chỗ nói nhà sư khoác áo mất tay kể ra thực đáng buồn cười nhưng mỗi chiêu nhà sư đánh ra khiến cho mọi người đều hoan hô cổ võ Mấy chục người vây đánh Kiều Phong thấy huyền nạn ra tay Không tiện giáp công tự nhiên lùi ra Chỉ bao vây trùng điệp để đề phòng Kiều Phong tẩu thoát và chăm chú theo dõi hai bên quyết chiến Kiều Phong thấy mọi người lùi ra Chợt nhớ tới một điều Vừa hô vừa phóng ra chiêu xung trận trạm tướng cũng là một chiêu trong môn thái tổ trường quyền chiêu thức này coi rất nhẹ nhàng ung dung mà kình lực gồm đủ cả nhu lẫn cương thế đánh này được tất cả những tay cao thủ võ lâm rất hy vọng đạt tới chỗ hoàn mỹ về quyền thuật chiêu thức biểu lộ một cách rất hoàn bị quần hùng đến tổ hiền trang dự yến đều là những tay bản lãnh tuyệt cao hay ít xa cũng là những nhân vật kiến thức rất phong phú chó tinh diệu về môn thái tổ quyền pháp không phải ai là người không biết kiều phong vừa ra chiêu mọi người bất giác bật lên tiếng reo hò khen ngợi sau khi buột miệng hoan hô nhiều người cảm thấy hối hận vì nhớ ra kiều phong là một kẻ đại địch reo hò như họ như thế là cổ võ trí khí cho đối phương và tiêu diệt oai phong của bên mình tiếng reo vừa ngớt kiều phong ra chiêu thứ hai là chiêu hà sóc lập oai lại cũng tinh diệu đến chỗ cùng cực so với chiêu đầu thực khó mà phân biệt được chiêu này diệu hơn chiêu trước ở chỗ nào trong nhà đại sảnh vẫn còn mọi số đông lớn tiếng reo hò có người vừa cất tiếng chợt nhớ ra là vô ý thúc vội ngậm miệng lại nên tiếng reo chiêu sau này không vang dội như chiêu trước tuy nhiên nhiều tiếng ùa a há ối cha mấp máy trong cửa miệng để ngấm ngầm tán tụng khâm phục vì tất đã kém hào hứng những tiếng hoan hô vang dội ban đầu kiều phong cùng mọi người tranh đấu hùng hổ bên quần hùng chỉ chuyên tâm vào việc chống đỡ sợ ông đánh đòn hung mãnh lúc này tạm thời dừng lại bàng quan mới nhận rõ ra võ công ông có nhiều điểm hơn người kiều phong cùng huyền nạn đánh nhau mới bảy tám hiệp đã phân cao thấp kể ra thì chiêu thức cả hai bên cũng tương tự như nhau không có gì kỳ gì Xong chiêu nào Kiều Phong cũng nhường cho đối phương ra trước Huyền nạn ra chiêu rồi Kiều Phong mới ra Không hiểu vì ông tuổi trẻ sức mạnh Hay vì chiêu thức mau lẹ gấp bội Mà chiêu nào ra sau cũng đến trước Môn thái tổ trường quyền gồm 72 chiêu Nhưng mỗi chiêu đều có chỗ xung khắc của nó Kiều Phong nhận rõ huyền pháp của đối phương rồi mới ra chiêu áp đảo thì làm gì mà huyền nạn chẳng thua. Ai cũng hiểu rằng lối đánh ra đòn sau sao mà đến trước là chỗ ảo diệu gì thường trong võ thuật. Huyền tịch thấy huyền nạn che tả đỡ hữu thế không địch nổi đã rõ ràng, liền quát mắng Mi là giống chó má khất đan. Những thủ pháp của Mi thật là hèn mạt. Kiều Phong cả cười nói móc. Quyền pháp tôi xử đây là môn chính tông của Đức Thái Tổ bản triều, sao được biểu là hèn mạt? Quần hùng vừa nghe Kiều Phong nói đã biết ngay cái dụng ý của ông vì sao mà chỉ sử dụng môn Thái Tổ trường quyền. Giả tỷ ông dùng quyền pháp nào khác để đánh bại Thái Tổ trường quyền thì e rằng có người chưa hiểu bản lãnh ông ghê gớm. Xe thoá mà ông cố ý vũ nhục võ công của đấng Tổ tông bản triều lúc ra mở nước thế là ông giữ kẻ cùng những kẻ mặc sát về chủng tộc giữa man di -Gi và trung quốc giữa dòng giống kẻ hán người hồ kim dung chương hai đại hán áo đen xuất hiện đột ngột lúc này đôi bên cùng sử dụng toàn môn thái tổ trường quyền ngoài việc so bì võ công cao thấp không còn chỗ nào để nhức móc nhau nữa huyền tịch thấy huyền nạn chỉ trong chớp mắt nữa là nguy hiểm đến tính mạng Không nói gì nữa. Phóng véo một chỉ ra điểm huyệt toàn cơ kiểu phong. Môn điểm huyệt tuyệt kỹ này của phái thiếu lâm gọi là thiên trúc Phật chỉ. Kiều phong thấy huyền tịch phóng chỉ ra điểm, vừa nghe tiếng vù vù rất nhỏ nhẹ, đã nói ngay. Lâu nay tôi vẫn ngưỡng mộ ngón thiên trúc Phật chỉ. Quả nhiên lợi hại nhưng ngón này là võ công của người hồ bên thiên trúc mà đại sư đem ra để đấu với huyền pháp chính tông của Đức Thái Tổ bản triều. Thì dù đại sư có thắng được tôi há chẳng mang tiếng là kẻ theo phiên bán nước. Làm nhục cho bản triều. Huyền tịch vừa nghe bất giác dùng mình. Nguyên võ công của phái thiếu lâm được đạp ma lão tổ truyền thụ Đạp ma lại là người hồ nước thiên trúc. Hôm nay quần hùng sở dĩ đến đây vây đánh Kiều Phong vì ông là dòng giống sợ hồ nước khất đan. Nhưng môn võ phái thiếu lâm được truyền vào Trung Quốc từ lâu. Mọi người cơ hồ đã lãng quên mối liên quan giữa người hồ cùng môn phái này. Quần hùng nghe Kiều Phong nói ai nấy trong lòng rung động. Vì trong các vị anh hùng ở đây có nhiều nhân vật kiến thức rất rộng. Không khỏi nghĩ thầm bọn ta đã kính cẩn đặt ma lão tổ như một vị thần minh mà sao lại căm hận người khất đan đến xương tùy cả người khất đan cho chí người thiên trúc đều là rong rồng rợ hồ chớ đâu có cùng chủng tộc với mình xét cho cùng thì hai giống người này khác nhau xa. Người thiên trúc trước nay không tàn sát đồng bào Trung Quốc còn người khất đan thì tàn ác vô cùng. Như vậy thì không phải cứ thấy người hồ là giết mà bên trong còn phần biệt kẻ tội ác ngập trời. cứu phong bất giác không gian nổi lòng căm tức quát to. quân chó má này khai sát giới giết mi đầu tiên đây. ông vừa quát vừa vận động nội lực vào cánh tay phóng trưởng ra nhằm đánh triệu tiền tôn. huyền nạn cùng huyền tịch đồng thời kêu rú lên. nguy mất. hai nhà sư đều phóng xong trưởng ra để đồng thời vừa đánh kiều phong vừa cứu triệu tiền tôn. Bất thình lình có bóng người trên không rú lên một tiếng thây thảm. Phía trước ngực người này bị trưởng lực của huyền nạn, huyền tịch đụng mạnh vào, phía sau bị trưởng lực của kiều phong đánh trúng. Ba luồng trưởng lực cực kỳ lợi hại giáp công cả hai mặt trước sau làm cho gã gân cốt bị đứt đoạn. Phủ tạng tan nát. Miệng phun máu tươi ra tung tóe Người gã nằm lăn dưới đất bầy nhầy như một đống bùn. Biến cố này không những làm cho huyền nạn, huyền tịch phải kinh hãi, cả kiều phong cũng không khỏi ngạc nhiên. Người này chính là khoái đao kỳ lục. Nguyên kỳ lục bám chuôi đao. Đu qua đu lại đắt lâu. Vẫn chưa rút được lưới đao chém ngập vào xá nhà. Mình gã rơi xuống vào vào giữa lúc ba người dùng toàn lực phóng trường. Chẳng khác gì những thanh sắt lớn đập rất mạnh vào thì còn gì mà không chết huyền nạn tuyên phật hiểu nói a di đà phật cứu khổ cứu nạn kiều phong mi làm nên tội đại ác này kiều phong cả giận nói tôi chỉ giết gã có một nửa còn sư huyên sư để nhà ông hợp lực lại giết gã một nửa sao ông lại đổ cả cho tôi huyền nạn nói a di đà phật tội nghiệp tội nghiệp nếu người không hại người trước thì việc gì xảy ra vụ này Kiều Phong cả giận nói, được lắm cái gì cũng đổ cho tôi hết thì đã sao. Trong lúc áp chiến, máu hung nổi lên chẳng khác gì con mãnh thú. Kiều Phong xoay tay nắm được mọi người. Chính là con thứ đơn chính tên là đơn trọng sơn. Kiều Phong rằng lấy đơn đao rồi vung trưởng đánh trúng đầu đơn trọng sơn nát như chết ngay lập tức. Quần hùng la lối om sòm. Vừa kinh hãi lại vừa căm giận Kiều Phong lúc này đã điên tiết Múa tiết đơn đao Tay phải lúc vung quyền lúc phóng trường Tay trái cầm cương đao ôm ngang chém dọc Ui thế cực kỳ mãnh liệt không ai đương cử nổi Trên tường máu tươi bắn tói vào loang lổ Trong nhà đại sảnh thay chết ngổn ngang Cái thì đầu lìa cổ Cái thì vỡ bụng đứt chân mất tay Lúc này Kiều Phong không thể nghĩ đến tình cấu cựu cái bang mắt ông đỏ xong gặp ai cũng xếp. Chuyện công trưởng lão cùng hề trưởng lão đều bỏ mạng dưới lưới sao của ông. Những bậc hào kiệt đến hội yến anh hùng, mười vị có đến 8-9 đã từng ra tay giết người. Nên biết rằng những người trong võ lâm không phải chỉ có sao du hoạt nghĩa hiệp mà nổi tiếng anh hùng. Dù ai chưa giết người thì cũng đã trông thấy vô số cảnh sát nhân phóng hỏa nhưng cuộc áp đấu kinh hồn động phách như bữa thì bình sinh chưa được thấy qua. Bên địch chỉ có một người. Chẳng khác gì con thú cùng đường hay yêu ma tác quái. Thoát ở bên này thoát qua bên kia chém giết lung tung. Nhiều tay cao thủ xông vào tiếp chiến bị kiều phong ra đòn cực mạnh cực lẻ cực tinh diệu đánh chết. Đã hay rằng quần hùng đâu phải là hạng nhát gan sợ chết. Nhưng khi gặp địch thủ tựa hổ như con mãnh hổ điên cuồng. Cũng phải ghê hồn. Có đến già nửa người muốn tháo chạy ra khỏi nhà đại sảnh. Bỏ mặt kiều phong có tội cũng mặc. Vô tội cũng thấy không muốn can thiệp nữa. Dư thị xong hùng tay trái đều cầm lá một. Tay phả một ngọn đoạn thương hoặc lưới đơn đao. Thốt nhiên hai người hô lên một tiếng dùng lá mộc che thân chia hai bên tả hấu sông vào đánh Kiều Phong. Kiều Phong đang lúc cuồng đả loạn sát không còn kiêng nể gì nữa. Song vẫn chú ý nhìn chiêu thức đối phương. Đầu ấp không rối loạn chút nào. Mới giữ cho thân mình khoi bị thương. Giờ ông thấy anh em dư tử khí giới cho tới chiêu thức đều quái gì. Vừa nghe tiếng đao vù vù bên mình đã thấy hai người đánh tới Ông muốn chiếm thượng phong xông lại đánh dư kỳ trước Kiếu phong giơ đao chém xuống Dư kỳ giơ một lên đỡ đánh choang một tiếng Lưới đao của kiều phong bật trở về Kiều phong nhìn lại thấy lưới đao lầm lên không dùng được nữa Nguyên lá mộ của anh em họ dư đúc bằng thép nguyên chắc Dù có bảo đao bảo kiếm chém vào cũng không suy xuyển Huống chi thanh đao Kiếu Phong cầm trong tay chỉ là một thanh cương đao tầm thường của đơn trọng sơn mà ông vừa rằng được. Dư ký dùng lá mộ đỡ đòn. Đồng thời sử cây đoạn thương theo thế độc xà xuất động nhanh như chớp luồn qua gầm lá mộc phóng ra đâm vào bụng Kiều Phong. Giữa lúc ấy Kiều Phong thấy ánh hào quang lóe lên, dư câu cầm lá mộc đang rãnh xuống sau lưng mình ông lẻ mắt trông rõ thấy cảnh lá mộc sắc bén vô cùng khi chém xuống lá mộc này chẳng khác gì lưới búa hình tròn nếu để lá mộc đánh chúng thì người đã đứt đôi thật là một thứ khí giới lợi hại vô cùng kiều phong quát lên giỏi lắm ông thăng lưới đơn đao đi tay trái vung quyền ra đỡ đến sầm một tiếng chúng vào giữa là một dư ký tay phải đánh ra một quyền chúng vào giữa một dư câu cũng phát ra một tiếng ùiền dư thì xong hùng cảm thấy nửa người tê buốt vì quyền lực của kiều phong mãnh liệt vô song hai người cùng cặp mắt sáng lòa đôi tay tê dại không cầm vững được lá mộc và đau thương để rơi loảng choảng xuống đất tay phải hai người đều bị toạt hổ khẩu máu ra đầm đìa kiều phong cả cười nói Tốt lắm các người để hai thứ khí sói này cho ta. Ông liền cướp lấy cương thuấn lá một bằng thép. Hai lá một này là món lợi khí vừa công vừa thủ. Bỗng thấy những tiếng xú vang lên. Trời ơi! Úi trà! Bốn người bị cương thuấn phang chết. Anh em dư thị mặt xám nhô gà cắt tiết. Dư kỳ nói. Hiện để ơi! Sư phụ đã dạy rằng một còn thì người còn. Một mất thì người phải chết. Dư câu nói. Ca ca ơi hôm nay chúng ta gặp phải cái nhục lớn này còn mặt mũi nào sống ở thế gian nữa. Hai người gật đầu cùng lượm lấy đao tê. H. U. vinh, Quy. Quy. U. To. Nơ. gơm, Của mình đâm cổ tự vẫn. Quần hùng chỉ kịp la lên một tiếng. chao ôi. Nhưng bị Kiều Phong dùng cương thuấn đánh rất sát, không sao cứu kịp. Kiều Phong cũng thổn mặt ra không ngờ đến đối chủ nhân tụ hiền trang là anh em họ dư lại tự vẫn, Cũng cảm thấy sau lưng ớn lạnh, hơi men tiêu đi đến phân nửa. Trong lòng rất là hối hận nói. Hai vị họ dư ơi can chi mà tự vẫn đôi một này tôi hoàn lại cho nhị vị đây nói rồi cầm đôi một cung kính đặt xuống bên dư thì xong hùng kiều phong còn đang khom lưng chưa kịp đứng thẳng người lên bỗng nghe thấy tiếng thiếu nữ kinh hãi la lên phải cẩn thận đấy kiều phong vừa né mình sang bên phải ánh thanh quang lấp loáng một mũi kiếm nhọn bên mình xả tỉ mà A châu không la lên thì tuy lưới kiếm chưa chắc đã đâm trúng ông xong lúc chân tay luống cuống ông lâm vào cảnh ngộ rất là bất lợi người đánh lén kiều phong đó là đàm tung lão đâm không trúng liền lánh ra xa, xa đàm bà cả giận quát mắng châu gớm thật con nhóc yêu quái này ta không giết mi thì mi còn lên tiếng giúp người Mụ lặng người đi một cái vung trưởng đánh xuống đầu châu kiều phong đang cùng quần hùng đại chiến a Châu nằm co ro trong góc nhà đại sảnh, nguyên khí trong người tiêu tan đi lần lần. Nàng thấy mọi người vây đánh kiều phong, nghĩ thầm ông đã biết là hung hiểm mà vẫn dấn thân hộ tống mình tới đây để xin chữa thuốc. ơn đức ấy dù tan xương nát thịt cũng không báo đền. nghĩ tới đó nàng cảm kích vô cùng gặp lúc cấp bách nàng vẫn biết kiều phong có bản lãnh thiên hạ vô địch đi nữa nhưng vẫn không địch lại một số hào hán quá đông nàng thấy kiều phong đặt trả cương thuấn cho dư thị đàm công nhân cơ hội đánh lén phải lên tiếng nhắc kiều phong đàm bà phóng trưởng còn cách đầu châu chừng nửa thước kiều phong tung mình xông lại nắm lấy sau lưng mũ trang cứng lôi ra quẳng sang một bên đánh uy một tiếng Làm cho cái dế bành bằng gỗ lê gấy tan tành A châu tuy chưa bị trưởng đàm bà đánh trúng, Nhưng mặt hoa xám ngắt Người nhúng ra ngất xỉu Kiều Phong cả kinh Nghĩ thầm trong người nàng lại mất hết chân khí rồi Mình đang bị họ đánh sát thế này Làm sao mà tiếp chân khí vào cho nàng được Bỗng thấy tiết thần y cất tiếng lạnh lùng nói Cô nương này chỉ trong trước mắt là chân khí tiêu tan hết Người còn đem nội lực tiếp cho cô ta nữa thôi một khi nàng đã tắt thở. Thì ta không còn cách nào cứu sống lại được nữa. Kiếu Phong lấy làm khó nghĩ biết rằng tiết thần ý nói vậy là đúng sự thật. Nhưng nếu mình ra tay tiếp mạng cho nàng để phòng sơ hở tất quần hùng thừa cơ xông vào đâm chém trong bọn này chẳng bị con chết thì cũng có bạn hữu vong thân vì mình khi nào họ chịu dung tình một đàng cứ dương mắt ra mà nhìn cô này tắt thở cũng không xong kiều phong nghĩ tiếc công mình mạo hiểm đưa a châu đến tỉa hiền trang nếu chưa được tiết thần ý ra tay điều trị để nàng chân khí suy kiệt mà chết thì thật là đáng tiếc nhưng lúc này còn đem nội lực để tiếp tục chân khí cho nàng thì rõ ràng là mình đem đổi tính mạng của mình a châu chẳng qua là một tên thị nữ ngẫu nhiên gặp ở giữa đường thật ra chưa có gì thân tình với nàng. Mình có liều mạng để cứu cũng chỉ là một điều nghĩa hiệp thường. Thế mà mình đánh đổi tính mạng mình cho nàng. Nghe cũng khó xuôi tay. Nàng chẳng phải là thân nhân cũng không phải là người có ăn nghĩa gì mà mình cần phải báo đáp. Thôi thì ta cùng hết sức đến mức độ cuối cùng cho chọn điều nhân nghĩa. Miễn sao mình giữ cho nàng được khỏi chết Rồi lập tức chạy đi để tiết thần chữa cho nàng là xong Kiều Phong đã định chủ ý Hai tay phóng một theo chiêu thức đại bằng chiến sĩ Hai luồng bạc quang chuyển động lấp loáng bay ra phía cửa nhà đại sảnh Quân hùng nhiều người Nhưng một là sợ đòn Kiều Phong ghê gớm Hai là đôi một lợi hại vô cùng nên đều phải giãn ra trong khoảng chu vi hơn trượng Không ai có cách nào sấn vào được. Kiều Phong bước vài bước tới bên cửa nhà đại sảnh. Khoa chân lên toan đảo vào then cửa. Bỗng thấy tiếng khàn khàn của một lão già. Hãy giết con thị tỷ này rồi sau sẽ báo thù Người nói chính là thiết diện phán quan đơn chính. Con trưởng đơn chính là đơn bá sơn nói theo. Phải đó. Rồi vung dao lên nhằm đầu châu chém xuống kiều phong đang lúc kinh ngạc không kịp nghĩ kỹ phóng một trong tay trái ra cực kỳ mãnh liệt bảy tám người đồng thanh la lên coi chừng đơn bá sơn đưa đao lên đỡ nhưng kiều phong dùng kình lực rất mạnh liệng ra cạnh lá một sắc bén vô cùng vừa nghe một tiếng choàng cả người lẫn đao đơn bá sơn đức làm hai đoạn Lá mộ văng vào cột nhà ma dư lực vẫn còn mạnh cắm ngập vào rất sâu. Đơn bá sơn bị chết thảm hại, gây căm phấn cho mọi người. Chẳng những cha con đơn chính toan súng vào đánh A Châu, mà ngoài ra còn sau bảy người khác cũng cầm khí sới toan đánh cô ta. Kiều Phong quát mắng. Thật là những quân hèn mặt Kiều Phong phóng trưởng ra veo véo, khiến mọi người phải giạc ra. Ông liền sấn đến tay trái ôm A Châu dậy dùng lá một tre cho nàng. A Châu khẽ nói. Kiều đại gia ơi tôi không sống được đâu. Đại gia đừng nghĩ gì tới tôi nữa. Mau mau tẩu thoát đi. Cuộc quyết chiến này khiến Kiều Phong nổi trí khí cao ngạo quật cường. Ông lớn tiếng nói. Đã đến thế này bọn họ quyết không để cô sống. Chúng ta đành chết với nhau một chỗ. Ông lại xoay tay lại cướp lấy thanh trường kiếm chém tứ tung. Vì trong tay phải ôm một người, không những hành động khó khăn mà còn thiếu một tay dễ sử dụng. Lá mộc tuy cứng rắn nhưng không che hết được toàn thân A Châu. Kiều Phong thuộc mạng không đếm xìa đến sống chết nữa. Ông múa tít thanh trường kiếm rào bước đi ra. Vừa đi được hai bước Kiều Phong cảm thấy sau lưng đau nhói lên vì bị chúng một nhát đao kiều phong liền phóng chân đá chúng vào người đó bắn xa ra hơn trượng chết ngay lập tức nhưng giữa lúc ấy vai bên phải ông cũng bị huyền nạn đánh trúng một quyền rất nặng rồi tiếp theo bên phải ngao lại bị chúng một nhát kiếm kiều phong kêu giống lên một tiếng rồi quát to kiều phong này tự xử lấy mình quyết không để chết vào tay lũ chuột Nhưng quần hùng khi nào chịu để ông tự vấn Hơn mười người xông vào Kiều Phong phấn khởi thần oai đưa tay ra nắm chung huyệt đản trung của huyền tịch Rồi thuận tay dơ cao nhà sư lên Mọi người thấy vậy la hét rồi bất giác lùi lại mấy bước huyền tịch đã bị Kiều Phong nắm chặt huyệt đản chung dù võ công cao đến đâu Nhưng toàn thân tê dại Nhà sư không nhúc nhích được nữa Ít hầu nhà sư chỉ còn cách lưới một chừng một thước. Kiều Phong chỉ khẽ đưa một cách là lập tức nhà sư phải đứt đầu. Nhà sư bất giác thở dài moi tiếng nhắm mắt chịu chết. Kiều Phong cảm thấy sau lưng. Tỷ. Dơ. U. Vinh. quy quy To. Ngực và vai bên phải ba chỗ bị thương đau rát như lửa đốt. Ông nói. Ta có được bản lãnh này khởi đầu từ chùa Thiếu Lâm mà ra. Uống nước phải nhớ nguồn. Có lý đâu lại hạ sát một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm hôm nay kiểu mố đằng nào cũng chết. Dù có giết thêm một người cũng chẳng ít gì. Nói xong buông nhà sư ra. Quần hùng nhìn nhau ngơ ngác. Khí phách hào hùng của Kiều Phong xúc động mọi người. Không ai muốn lại gần động thủ. Thiết diện phán quan đơn chính có hai con bị Kiều Phong giết dĩ nhiên đau lòng đến phát điên. Quát to lên. San lợn. A. y y Sơ đao lên đâm vào ngực Kiều Phong. Kiều Phong biết hôm nay không còn cách nào thoát khỏi trùng vây đứng yên không nhúc nhích. Trong thời gian ngắn ngủi một nháy mắt ông nghĩ rất nhiều. Tự hỏi ta là người khất đan hay người Hán kẻ nào đã ám hại song thân cùng sư phụ ta suốt đời ta chỉ làm việc nghĩa hiệp. Sao hôm nay ta vô cớ giết hại bấy nhiều anh hùng hiệp sĩ ta một mình dấn thân vào nơi nguy hiểm để tìm đường cứu khỏi Châu mà để mình chết vào tay quần hùng há chẳng phải là hành động của mộ kẻ ngu muội để anh hùng thiên hạ cười chê. Kiều Phong thấy đơn chính nét mặt sám ngắt, hai mắt nhìn trừng trừng. Sơ đao lên chém vào ngực mình Lưới đao đơn chính còn cách người Kiều Phong không đầy một thước mà Kiều Phong vẫn không để ý đề phòng Ngô trưởng lão cùng bọn bạc thế chính bên cách bang đều nhắm mắt lại không nỡ nhìn cảnh tượng bi thảm Bất thình lình trên không có tiếng hô lên rồi một người nhảy xuống cấp bách lạ thường rơi đúng vào mũi cương đao của đơn chính Đơn chính chống không nổi với sức mạnh này phải hạ thấp tay xuống Quần hùng đang la lên những tiếng kinh ngạc, thì từ trên không lại nhảy xuống một nguyên nữa. Người này nhảy lộn đầu xuống chân giơ lên tình thế cũng rất gấp. Đầu gã đụng đúng vào đầu đơn chính. Cả hai người cùng vỡ ấp ra mà chết. Quần hùng định thần nhìn lại thì hai người nhảy xuống đều là những người canh gác trên nóc nhà đề phòng ngừa kiều phong tẩu thoát. Hai người này đã bị ai bắt sùng làm ám khí ném xuống trong lúc quần hùng đang nhốn nháo thì từ trên nóc nhà một đầu sợi dây dài quẳng xuống một cách rất mãnh liệt quét qua trên đầu mọi người. quần hùng tới tấp đưa binh khí lên đỡ đầu sợi dây dài bay lại tới phía sau kiều phong quấn chặt lấy lưng ông rồi kéo lên lập tức ba vết thương kiều phong máu đương chảy tuôn ra tay trái ông ôm a nhưng không có chút kình lực nào nữa đành phải rời ra Kiều Phong bị dây cuốn còn châu bị rước xuống đất. Mọi người nhìn lên đầy dây kia. Thấy một đại hán áo đen. Tầm vóc vạm vỡ. Mặt bịt miếng vải đen. Chỉ để hở hai con mắt. Đại hán cắp Kiều Phong vào nách rồi lại tung đầu sợi dây ra cho quấn vào cột cờ cao ngất ngoài cổng tụ hiền trang. Quần hùng la gọi ầm ý. Thoáng một cái giã thấy nào cương tiêu nào tu Tiến nào phi đao nào thiết trùy nào phi hoàng thạnh nào lắc thủ tiên đủ thứ áng khí đều nhằm vào kiều phong cùng đại hán bắn lên đại hán áo đen níu dây đô người sang ngọn cột cờ đặt chăn xuống bỗng nghe thấy vang lên những tiếng vù vù veo véo lách cách của bao nhiêu thú áng khí bắn tới Đại Hán lại quẳng đầu dây ra quấn lấy một ngọn cây xa hơn 10 trượng, rồi cắp Kiều Phong từ cột cờ đu sang ngọn cây đó. Chỉ trong khoảng khắc Đại Hán theo cách này đã chạy cách xa cột cờ đến 30 trượng thì đặt chân xuống đất. Đoạn cứ theo cách quẳng đầu dây ra quấn lấy cây đu luôn một hồi thì chạy đã xa lắm không còn thấy công tích đâu nữa. Quần hùng còn đang kinh hãi nhìn nhau bỗng thấy vó ngựa sồn rập mỗi lúc một xa dù có đuổi theo cũng không kịp nữa. Kiều Phong tuy bị thương nặng xong tâm thần vẫn tỉnh táo. Đại Hán dùng dây dài quang cứu ông thoát hiểm nhất cử nhất động của Đại Hán ông đều nhìn thấy rõ. Lòng ông rất cảm kích ơn Đức Đại Hán đã cứu mạng cho mình và nghĩ thầm cách tung dây tới đích thì ta cũng làm được. Nhưng dùng dây làm binh khí để đóng thời quét một lúc mấy chục người thuộc về chiêu thiên vừa tán hoa trong phép sử dụng Nguyễn Tiên thì ta sử chưa được linh lợi như Đại Hán này. Đại Hán áo đen đặt Kiều Phong lên lưng ngựa, hai người cưới chung một con chạy về phía Bắc. Lúc ngồi trên lưng ngựa, Đại Hán lấy thuốc xấu da dịp vào ba chỗ vết thương cho Kiều Phong. Kiều Phong vì da huyết quá nhiều nên cực kỳ hư nhược. Mấy lần suýt ngất đi. Nhưng mỗi lần khi sai ngất, ông hít mạnh một hơi, nội lực trong người lại lưu truyền và tinh thần lại trấn tính. Đại hán phóng ngựa nhăm phía tây bắc thẳng tiến. Đường lối mỗi lúc một gập rình. Về sao không còn thấy đường lối nữa ngựa sông pha vào nhưng tảng đá ngổn ngang lởm tròm mà đi. Đi như vậy một lúc lâu, ngựa trồn chân không bơm u. Vê quy quy o cơ nổi nữa Đại Hán ôm Kiều Phong trong tay Xuống ngựa trèo lên đỉnh núi càng lên cao Sườn núi càng dốc Thân thể Kiều Phong nặng nề là thế mà Đại Hán ôm coi nhẹ như không Trèo núi cực kỳ khó khăn mà Đại Hán ôm coi nhẹ như bay Đi đến chỗ vách đá đứng dưỡng thì cùng đường Đại Hán dùng dây dài quấn vào cành cây nhảy qua vực thắm để sang bên kia Kiều Phong kinh hãi nghĩ thầm cách vượt qua khe này mình chân tay không còn có thể làm được. Chứ đã ôm người trong tay thì đành phải chịu. Đại Hán tiếp tục vượt qua bảy tám nơi hiểm yếu đến mo chỗ co đường đi xuống. Vào trong hang sâu thắm rồi dừng chân lại. Đặt Kiều Phong xuống. Kiều Phong gắn gượng đứng vững nói. Ơn đức to lớn không dám nói đến lời cảm tạ. Chỉ cần ăn hương cho Kiều Phong này thấy chân diện. Đại Hán đưa cặp mắt sáng rực nhìn đi nhìn lại mặt Kiều Phong hồi lâu rồi mới nói. Trong sơn động này còn được nửa tháng lương khô đủ để cho người ở đây đến lúc khỏi vết thương. Địch nhân không có cách nào tìm đến đây được. Kiều Phong nói. Xin vâng. Ông nghĩ thầm trong lòng nghe thanh âm người này tựa hồ như người đã lớn tuổi. Đại hán nhìn ông mò hồi nữa rồi thốt nhiên giơ tay phải lên tát bút mò cái. Đại hán ra tay cực kỳ mau lẹ. Kiều phong tuyệt nhiên không ngờ đến ăn nhân lại ra tay đánh mình. Hai nữa là đối phương ra tay cực kỳ mau lẹ nên ông bị đánh trúng. Đại hán tát một cái rồi toan tát cái thư hai. Hai cái tát chỉ cách nhau trong chớp mắt. Nhưng Kiều Phong giả có đủ thi giờ, khi nào để đại hán đánh chúng nữa. Có điều ông nghĩ đến đối phương là ăn nhân cứu mạng cho mình không muốn động thủ đánh lại. Chỉ sơ ngón tay trỏ để chống đỡ lòng bàn tay đối phương. Ngón trỏ chỉ đúng vào huyệt lao cung trong lòng bàn tay đại hán. Nếu bàn tay cứ đập xuống thì chúng vào huyệt đạo rất khẩn yếu trong lòng bàn tay mình. Nhưng Đại han võ công tuyệt cao, biến đổi chiêu thức mau lẹ gì thường. Khi bàn tay còn cách má Kiều Phong không đầy một thước, Đại Hán lập tức xoay lưng bàn tay đánh vào. Kiều Phong cũng di động ngón tay ra nhanh, nhằm đúng phương vị huyệt nhị giáo trên lưng bàn tay đối phương để chống đỡ. Đại Hán bật lên tiếng cười một chàng dài. Tay phải còn cách đầu ngón tay Kiều Phong không đầy ba tấc lập tức rút về rồi tay phải chém tạp ngang kiều phong giơ ngón tay ra đón đụng vào huyệt hậu khuê trên tay đại hán đại hán đột nhiên đổi hướng thế đánh vẫn mãnh liệt không giảm đi chút nào nhưng kiều phong vẫn chuyển kịp ngón tay ông nhằm huyệt tiền tốc trên cườm tay đối phương chỉ trong khoảng khắc đại hán đã múa tay thay đổi đến mười mấy chiêu thức Kiều Phong chỉ thủ chứ không phản công và Thủy Trung vẫn đưa ngón tay chống đỡ nhằm huyệt đạo để đối phương không dám đánh. Kim Dung Chương 23 Ngoài nhãn môn quan lại thấy A Châu. Trong khi suốt kỳ bắt ý đại hán tát chúng được chiêu đầu. Từ chiêu thứ hai đại hán đánh không chúng cả hai bên đánh đỡ đều dùng đòn hờ. Thật là những đòn hiếm thấy trong những tay cao thủ vào loại thượng thừa. Đại Hán sử đủ 12 chiêu. Kiều Phong đang bị trọng thương và vẫn biến đổi thế thủ rất thần tốt, nhận huyệt rất đúng chống cự được. Đại Hán đột nhiên thu trưởng về nhảy lùi lại nói. Ta không ngờ ngươi ngu xuẩn đến thế. Biết vậy ta chẳng thèm cứu ngươi nữa. Kiều Phong nói. Kiều mố xin kính cẩn nghe lời giáo huấn của An Công. Đại Hán mắng. Ngươi thật là con lừa đã luyện được thành bản lính thiên hạ vô địch Sao còn vì một con nhóc gần là kia thí mạng thì đã không thân thích lại không ơn nghĩa gì với ngươi Mà tài thì đã chẳng bằng ai Sắc thì nào phải hoa nhường nguyệt thẻm cho cam Trong thiên hạ sao lại có kẻ điên rồ như ngươi Kiều Phong thở dài nói Lời giáo huấn của An công thật là đích đáng Kiều Phong này đem cái thân hữu dụng vào những việc vô ích không xứng đáng chút nào. Chỉ vì một lúc quá bồng bột nóng giận, hành động điên rồ không kịp suy xét đến hậu quả. Đại hán ngửa mặt lên trời cười một tràng dài. Kiều Phong nghe tiếng cười có ngụ ý thê lương không khỏi ngạc nhiên. Thốt nhiên đại hán đứng phát dậy, nhảy ra ngoài một trượng lại bay người đi một cách đã biến vào sau tảng đá lớn che khuất đi kiều phong gọi với theo ăn tông ăn tông chỉ nghe thấy tiếng đại hán nhảy luôn mấy cái nữa rồi tiếng chân mỗi lúc một xa kiều phong toan bước đi nhưng người lảo đảo muốn ngả phải va vào vách núi ông định thần quay gót trở lại quả nhiên thấy vách núi có một sơn động ông vừa vìn vách núi vừa từ từ tiến lên động ông thấy trên mặt đất có vô số thịt nướng cơm chín trái cây cùng cá khô để làm lương thực tuyệt nhất là còn có một bình rượu lớn kiều phong mở hũ rượu ra một mùi hương ngào ngạt xông lên mũi ông thò tay vào hũ vốc rượu lên uống vừa ngon vừa ngọt thật là một thứ rượu thượng hạng trong lòng cảm kích vô cùng ông nghĩ thầm không ngờ vị ăn công này lại chu đáo đến thế ta mà ra rượu nên để cho một hũ. Có điều đường núi hiểm trở khó đi mà đeo hủ rượu lớn này đến đây chỉ thật phí nhiều hơi sức quá. Thuốc dầu của Đại Hán rất là linh nghiệm. Kiều Phong dịp vài lát đã cầm máu ngay không chảy ra nữa. Ông nhờ được nội công cực kỳ thâm hậu nên tuy bị thương nặng như thế mà phục hồi rất mau. Kiều Phong ở trong động được 6-7 ngày thì ba vết thương đã lành mạnh khá nhiều. Trong 6-7 ngày này, lúc nào ông cũng lo nghĩ đến hai điều kẻ nào ám hại mình ăn nhân cứu mạng cho mình là ai cả hai người này đều bản lĩnh nghiêng trời. Xem ra không kém gì mình. Tính ra những tay cử phách trong võ lâm như thế phòng được mấy người ông nhầm lại những tay võ nghệ tuyệt luôn và suy nghĩ mãi chưa thấy ai bản lãnh được đến mức này. Cầu nhân là ai không đoán được đá đành còn an nhân cùng mình đấu đã ngoài hai chiêu thức phải cố nghĩ ra thuộc môn phái nào nhưng những chiêu thức của an nhân toàn là những ngón bình thường không có chi gì mà chẳng khác gì những chiêu thức trong thái tổ trường quyền mà mình đã sử dụng trong tự hiền trang nó không bộc lộ một chút gốc gác nào về bản lĩnh người ra chiêu kiều phong vốn tính tình hào sảng nên hai điều kiện cốt yếu đó không đoán ra được rồi cũng bỏ ngay không để tâm đến nữa Hú rượu lớn Kiều Phong chỉ uống được hai ngày là cạn sạch Ông nun nán ở trong động đến ngày thứ 15 thì những vết thương 10 phần đã khỏi được bảy tám Người khỏi lên lại càng thèm rượu Không thể nhịn được Liệu chừng trèo núi vượt khe không có điều gì đáng ngại Ông liền đi ra khỏi sơn động Lặn lội qua những khu rừng núi hiểm trở để lại len lỏi vào đám giang hồ Kiều Phong hồi tưởng lại à Châu đã rơi vào tay họ nếu chết thì nàng đã chết rồi. Dù nàng còn sống mình cũng bất tất phải quan tâm đến nữa. Việc đầu tiên bây giờ là phải điều tra xem mình là giống người nào ra nương cùng sư phụ đều đã qua đời. Gốc gác mình khó lòng tìm được người để hỏi cho biết rõ. Chỉ còn cách ra ngoài ả nhạn môn quan xem bài di văn ở trên vách núi. Kiều Phong tính toán đâu đấy rồi trông về hướng Tây Bắc mà đi. Đến một thị trấn việc đầu tiên là ông tìm vào hàng rượu để uống vài chục bát. Kiều Phong uống một bữa rượu trong túi có mấy lạng bạc vụn chỉ đủ trả tiền rượu trong một ngày là hết sạch. Thời bấy giờ Giang San nhà Đại Tống là đất Trung Nguyên chia ra là 15 lô, Thủ đô ở Đại Lương. Gọi Phủ Khai Phong là Đông Kinh. Lạc Dương là Tây Kinh thuộc Hà Nam Phủ Tống Châu là Nam Kinh. Đại danh Phủ là Bắc Kinh. Thế là Bốn Kinh. Kiều Phong đi đến Như Châu thuộc Lộ Tây Kinh. Hôm ấy tại Lương huyện. Bên mình hết sạch tiền. Ông phải chờ đến đêm liền vào huyện nha. Ăn trộm mấy chục lạng bạc trong công khố. Thế là Cao Lương Mỹ tiểu cuộc hành trình của ông đều do công do nhà Đại Tống phải đài thọ Một hôm Kiều Phong đi đến Đại Châu thuộc lộ Hà Đông. Ải nhạn vô quan ở trên núi nhạn môn cách Đại Châu 30 dặm về phía Bắc. Hồi Kiều Phong còn là hiệp khách trong đám giang hồ đã từng qua đây. Nhưng khi đó vì có việc gấp nên chỉ đi qua chứ không để ý. Ông đến Đại Châu lúc đầu giờ ngọ vào thị trấn uống hơi mười bát rượu và ăn một bữa thật no xong ra khỏi thành đi về hướng Bắc. Ông đi rất mau, ba chục sặm đường chỉ mất độ nửa giờ đã tới nơi. Kiều Phong trèo lên núi thấy hai mặt đông tây. Đều là hai rắn núi bích lập. Giữa có một lối đi quanh co gập rình. Quả là một nơi rất hiểm trở. Ông nghĩ bụng. Chim nhạn vào phương nam tránh xét lúc về bắc không thể vượt qua được những ngọn núi cao ngất trời đều phải bay len lỏi vào lối đi giữa hai rắn núi để bay ra. Nên đây mới gọi là nhãn môn Bữa nay mình ở phương Nam đến đây Giả tỉ mà những tự tích khắc trên núi đã chứng minh mình là giống khất đan Thì kiểu mố sau khi ra khỏi ải nhạn môn quan Sẽ vĩnh viễn thành người ải Bắc Không bao giờ trở lại cửa ải này nữa Thật không bằng giống chim nhãn mỗi năm được một chuyến tự do đi lại cửa quan này vào phương Nam đến hết xếp trở lại về Bắc Nghĩ tới đó ông không khỏi bùi ngùi trong dạ. Nhãn môn quan là một trọng trấn biên cương về mặt bắc nước Đại Tống. Hơn 40 ải đất sơn Tây thì nhãn môn hùng vĩ và kiên cố nhất. Ra khỏi vài chục sẵm là thuộc địa phận nước liêu. Cửa ải này có đặt trọng binh để chấn giữ bờ cõi. Kiều Phong tính rằng nếu mình theo cửa ải mà đi tất bị quan quân tra hỏi. Ông liền đi vòng đỉnh núi cao ở mé Tây quan ải lên đến đỉnh núi cao nhất kiều phong phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía thấy mé đông có núi ngũ đài phương tây có dãy ninh vũ phía nam là những ngọn trinh dương thạch cổ mặt bắc là dãy thuộc sóc châu dài rằng giặc không biết đến đâu là cùng phong cảnh núi rừng lạnh lẽo tiêu điều Kiều Phong nhớ lại hồi trước mình qua ải Nhạn môn quan rồi có nghe người bạn đồng hành kể chuyện rằng Đại tướng Lý Mục Triệu về thời Trấn quốc và Đại tướng Thương Đô Triều Hán đã chấn thủ ở Nhạn môn để chống xứ quân hung nô vào xâm lấn Trung Nguyên. Nếu quả là rong giói hung nô khất đan thì xa hơn nghìn năm trước đây. Những vụ vào xâm lấn Trung Nguyên đều là tổ tiên mình cả ông lại ngoảnh về phía bắc để xem địa thế rồi lẩm bẩm ngày trước long bang chúa cùng bọn triệu tiền tôn phục kích bọn võ sĩ khất đan ngoài ải nhạn môn quan tất chọn địa điểm lợi thế trên sườn núi quanh đây hơn 10 dặm địa thế không hay bằng chỗ sườn núi ở góc tây bắc tất bọn họ mai phục ở đó ông liền chạy xuống để sang sườn núi bên kia. Tốt nhiên Kiều Phong cảm thấy một nỗi đau thương phiền não không biết từ đâu đưa đến. Ông chợt để ý nhìn chỗ sườn núi này. Thấy một khối đá rất lớn. Sực nhớ đến lời trí quang đại sư bữa trước kể lại quần hùng phục ở phía sau tảng đá lớn để tiện trông ra ngoài liệng áng khí. Hẳn là tảng đá này. Cách tảng đá mấy bước là đến bờ vực thẳm. Lòng vực mây mù phong tỏa trông không rõ đáy. Kiều Phong lẩm bẩm. Nếu lời tường thuật của Trí Quang Đại Sư là đúng sự thì sau khi má má ta bị bọn họ đánh chết. Gia Gia ta ở chỗ này phải nhảy xuống vực thắm tự vận. Gia Gia không nỡ để ta đây phải chết theo, liền tung người ta rớt xuống trên mình uông bang chúa. Gia Gia ta đã viết những gì vào vách đá. Kiều Phong quay đầu lại nhìn vách núi mé hứa bỗng thấy một chỗ thiên nhiên phẳng phiêu nhắn nhụi. Nhưng chính giữa tấm đá phẳng phiêu trên vách núi này đã có vết những nhát búa chém vào trông rất rõ. Phải chăng có người đã cố ý bạc những tự tích của người võ sĩ khất đan đi. Kiều Phong đứng thổn mặt nhìn vách đá. Bất giác lửa giận bốc lên bùng bùng những muốn vung dao chém chết một mẻ nhưng thốt nhiên nhớ lại một điều lúc ta rời khỏi cái bang đã từng bẻ lưới gương đao của đơn chính tuyên thệ rằng dù tôi là người hán hay là người khất đan cũng vậy quyết không hạ sát một người nào thế mà ở tự hiền trang mình đã chót giết bao nhiêu người há bây giờ lại còn giết người nữa há chẳng trái với lời thề du than ôi sự việc xảy ra như thế mình không giết người Người cũng chẳng tha mình Nếu bó tay chịu chết mặt người băm vằm, Há phải là hành vi của đại trưởng phu Kiều Phong rong ruôi ngằn dặm Chỉ vì mục đích muốn điều tra cho rõ thân thế mình Rút cuộc chẳng được việc gì Ông càng nghĩ càng căm giận Nóng nảy quát to lên Ta không phải là người Hán Ta không phải là người Hán Ta là giống dở hồ khất đan Ta là giống dở hồ khất đan Rồi giơ tay lên đập mạnh vào vách núi thì đồng thời từ bốn phía hang núi có tiếng vọng lại ta không phải người Hán. Người Hán ta là người dở hồ khất đan. dở hồ khất đan. Ngoài tiếng vọng vách núi cao ngất vẫn trơ trơ. Nỗi ước hận của Kiều Phong không bề giải tỏ. Thương thế ông vừa khỏi. Nội lực sung mãn. Ông dơ tay lên đập vách đá mỗi lúc một mảnh tựa hồ như đem nỗi rất ướp hơn tháng nay chút lên vách đá cho hả giận. Trong lúc Kiều Phong đang đập tay, bất thình lình có tiếng trong trẻo của một cô gái vang lên ở phía sau lưng. Kiều đại gia ơi đại gia đập nữa đi không chừng trái này sẽ bị đại gia làm đổ xuống. Kiều Phong giật mình ngoảnh đầu nhìn lại thấy bên sườn núi một thiếu nữ đứng tựa gốc cây đang toét miệng ra cười thiếu nữ này chính là a châu. bữa trước kiều phong sở dĩ ra tay cứu vớt a châu chỉ vì lòng phấn khích nổi lên trong chốc lát. thực ra đối với người nữ tỳ này ông chẳng quan tâm chút nào. về sau ông tự lo cứu mình cũng chưa xong may được người cứu thoát. ông không nghĩ gì đến sự sống còn của a châu nữa bây giờ thốt nhiên thấy nàng xuất hiện ở đây thật là một sự bất ngờ ông cũng thấy vui mừng chạy lại rồi cười hỏi a châu người cô đắt lành mạnh chưa có điều ông đang căm giận đến cực điểm thốt nhiên chuyển giận làm mừng nên tuy vẻ mặt tươi cười nhưng không khỏi có nét miễn cưỡng a châu đáp kiều đại gia đại gia cũng mạnh giỏi đấy ạ Nàng ngẩn ngơ nhìn Kiều Phong một hồi đột nhiên nhảy vào lòng ông khóc sướt mướt nói Kiều đại gia ơi tôi ở đây chờ đại gia đã 5 ngày năm đêm rồi Lúc nào cũng Phật phồng lo ngại không biết đại gia có đến hay không Quả nhiên bây giờ lại được thấy mặt đại gia Cảm ơn trời Phật phù hộ đại gia vẫn bình yên vô sự Nàng vừa nức nở khóc vừa ấp úng nói mấy câu này song trong lời nói đầy vẻ mừng vui, đầy tình an ủi. Kiều Phong vừa nghe đã biết ngay nàng lo lắng cho mình khôn xiết. Ông cảm thấy xúc động trong lòng liền hỏi nàng. Cô ở đây chờ tôi đã 5 ngày, 5 đêm rồi. Ư sao cô biết tôi đến đây? A Châu từ từ ngẩng đầu lên. Nàng sực nhớ ra mình đã nằm vào trong lòng một người đàn ông bất sắc mặt thẹn đỏ bừng, lùi ra hai bước. Nàng bình tĩnh nghĩ lại cái cử động vừa rồi trong lúc tâm thần bị xúc động cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Đột nhiên nàng chạy bon bon nấp vào sau gốc cây. Kiều Phong hốt hoảng gọi theo. A Châu, A Châu cô làm chi vậy? A Châu không đáp trái tim đập loạn lên. Hồi lâu nàng mới đi ra nét mặt vẫn còn có ý bén lén, ập ốm mãi, nói không ra lời. Kiều Phong thấy vẻ mặt A Châu khác lạ liền hỏi. A châu cô có điều chi nan giải nói cho tôi nghe. Chúng ta đã gặp gỡ nhau trong bước đường hoạn nạn. Đã cùng nhau chia sẻ nỗi gian nguy thập tử nhất xanh thì còn có điều chi phải e dè. A châu đỏ mặt lên nói. Không có điều chi. Kiều phong vỗ nhẹ nhẹ vào vai A châu. Xoay mặt nàng ra ánh sáng mặt trời. Tuy thấy dung nhan hãy còn tiểu tuổi nhưng trong sắc trắng bệt đã ửng hồng. Không xám xịt như hôm bị thương nữa. Ông lại để ngón tay lên xem mạch nàng. Ngón ông vừa chạm vào cổ tay A Châu thốt nhiên toàn thân nàng run bắn lên. Kiều Phong hỏi. Sao vậy cô còn có chỗ chưa được bình phục chăng? A Châu đỏ mặt lên vội đáp. Không phải không. Không có gì khó chịu hết. Kiều Phong cầm mạch nàng thấy mạch chạy bình thường và đã có sức lực. liền nói. Phép điệu thủ hồi xuân của tiết thần y quả nhiên danh bất hư truyền. A Châu nói. Nhờ được ông bạn đại gia là bạch thế kính trưởng lão chỉ mũi sao vào ngực tiết thần y. Nên lão bất đắc dĩ phải cứu chữa cho tôi. Kiều Phong lại hỏi. Cô hỏi rồi, sao họ để cho cô ra tự nhiên? A Châu cười đáp. Đời nào họ dễ dãi thế được. Từ lúc thương thế tôi mới bớt đi nhiều. Mỗi ngày có đến 7-8 gã lại vặn hỏi tôi đủ điều tên ác tàn kiều phong với mi quen thế nào hắn trốn đi đâu tên đại hắc áo đen cứu hắn là ai những điều đó tôi có biết đâu. Nhưng tôi thành thực trả lời thành thực là không biết thì họ lại cho mình nói dối còn dọa không cho ăn cơm cùng là dùng cực hình khảo đả. Sau tôi kiếm cách khủng bố tinh thần họ vì tiên sinh áo đen đó tôi được nghĩ nhiều chuyện rất hoang đường. Hôm nay tiên sinh đang ở núi Côn luôn mà sáng mai đã thấy ở vùng Đông Hải. Tôi thổi phòng tiên sinh lên bằng những câu chuyện lạ đời. Họ nghe dường như lọt tai. Nàng nói đến đây. Nhớ lại bữa đó bị đặt ra những chuyện vô vơ trên trời dưới đất bịt được bao nhiêu anh hùng hào kiệt nổi tiếng trên đời. Bất giác cảm thấy khoan khoái trong lòng. Miệng cười như hoa nở. Kiều Phong cười tủm tỉm hỏi. Bọn họ có tin lời cô không? A Châu đáp. Người tin, người không. Đại đa số là bán tin bán nghi. Tôi đoán chắc bọn họ không ai biết lai lịch tiên sinh áo đen, không ai chứng minh được là tôi nói dối. Câu chuyện cổ tích của A Châu này càng nói càng ly kỳ cổ quái. Khiến bọn họ ngờ đại hán là thần thánh hay là ma dưỡng rồi họ đâm ra sợ sệt. Kiều Phong nói xen vào. Vị tiên sinh áo đen đó chính tôi cũng chẳng biết là ai Tôi e rằng chính mình nghe miệng cô nương cũng đâm ra bán tín bán nghi A Châu lấy làm kỳ hỏi Đại gia cũng không quen biết đại hán áo đen thật ư Sao đại hán lại chịu sông pha vào nơi đầm rồng hang cọp để cứu mạng đại gia à Mà phải những bậc đại hiệp cứu người trong cơn hoạn nạn đều như thế cả Kiều Phong thở dài nói Tôi chẳng biết bây giờ đi báo thù ai đã đánh. Mà cũng không biết an nhân mình là ai mình là người Hán hay người Hồ Hánh Vi của mình phải hay quấy mình cũng không biết nữa. Kiều Phong hỡi Kiều Phong làm người như ngươi thật là uổng quá. A Châu thấy Kiều Phong buồn bực trong lòng bất giác thò tay ra nắm lấy tay ông An ủi. Kiều đại gia ơi đại gia buồn làm chi việc gì mà chẳng có đầu mối. Cái kim bọc để lâu ngày cũng ra chỉ cần đại gia vốn tâm không có gì đáng hổ thẹn làm việc hợp với lẽ trời là được kiều phong nói nhưng tôi tự vẫn tâm có điều hổ thẹn nên mới khó chịu khi ở trong rừng hạnh tôi bật đao tuyên thể quyết không giết một người hán nào thế mà a châu ngắt lời bọn người ở tự hiền trang không phân rõ trắng đen vây đánh đại gia một cách hồ đồ Nếu đại gia không đánh lại tất bị họ giết chết Kiều Phong nói Cô nói đúng lắm Kiều Phong là một đại hán suy nghĩ chóng vánh Việc gì cũng qua đi được ngay không để tâm nữa Có bị thương cảm xúc cũng chỉ một lúc rồi không quan tâm đến nữa Ông nói tiếp Chí Quang Thiền Sư cùng Triệu Tiền Tôn Nói trên vách núi có khắc chữ mà không biết ai bạc đi rồi A Châu reo lên Phải mà tôi đoán thế nào đại gia cũng ra ngoài ải nhạn môn quan để xem lại lời di văn trên vách núi Nên sau khi thoát hiểm tôi đến đây chờ đại gia ngay Kiều Phong hỏi Cô làm thế nào mà ra thoát Có phải bạc trưởng lão lại giúp cô nữa không A Châu Tùm tìm cười đáp Không phải đâu Chắc đại gia còn nhớ khi ở chùa Thiếu Lâm tôi đã cải trang làm một vị hòa thượng mà cả bọn sư huyên sư để cũng không rõ rồi chứ. Kiều Phong đáp. Đúng rồi cái kiểu nhịp ngợm của cô nương ghê gớm lắm. A Châu nói. Đến hôm nay thương thế tôi khá lắm rồi. Tiết thần y biểu không cần phải điều trị thêm nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi 7-8 ngày là phục hồi được như cũ. Trong thời gian đó tôi nằm suy nghĩ về những việc đã làm qua để tìm kế thoát thân. Càng ngày càng khám phá ra những chỗ sơ hở của họ để thi hành kỳ kế một cách thế nhị hơn. Tôi lại nhớ đại gia quá đỗi, thế là tối hôm đó tôi cải trang làm một người. Kiều Phong sường sốt hỏi ngắt lời. Lại cải trang cô cải trang làm ai? A Châu nói. Tôi cải trang làm tiết thần ý. Nhưng làm sao mà giống lão được A Châu đáp Ngày nào tôi cũng thấy mặt lão đến chữa cho tôi Nhiều khi trò chuyện rất lâu Nên từ diện mạo cho đến thanh âm tôi thuộc kỹ lắm Lão thường thường ngồi một mình bên tôi Tối hôm đó tôi giả vờ ngất xỉu Lão lại trần mạch cho tôi Tôi liền trở tay nắm lấy huyệt mạch môn lão Thế là lão không nhúc nhích được nữa để mặt tôi bố trí Kiều Phong không nhịn cười, nghĩ bụng. Tiết thần y chỉ nghĩ đến chữa bệnh cho người, có ngờ đâu gặp phải của dưỡng này. A Châu kể tiếp. Tôi điểm huyệt lão xong, lột hết quần áo và tụt giày lão ra. Tôi e thì rất nguy cho mình, liền lấy dây cột chặt lão lại để nằm trên giường đắp chăn lại cho tử tế. Nếu có người vé cửa sổ nhòm vào cũng chỉ cho tôi là trùm chăn nằm ngủ, chứ không nghi ngờ gì nữa tôi mặc quần áo và đi giày của lão vào nhồi mặt cho giãn sẹo thế là mười phần đa sống đến bảy chỉ còn thiếu bộ sâu nữa là hoàn toàn kiều phong ngắt lời thiếu bộ sâu mới khó vì tiết thần ý dâu lốm đốm nửa đen nửa bạc khó làm giả lắm a châu nói không giả được thì tôi mượn bộ sâu thật kiều phong ngơ ngác lặp lại mượn bộ sâu thật a châu nói Đúng vậy tôi lấy bộ dâu của lão. Tôi mở hòm thuốc của lão ra lấy một lưới dao cảo tuột bộ dâu của lão đính vào cầm tôi. Bây giờ thì tôi giống lão hoàn toàn không sai chút nào. Tiết thần y tuy tức chết đi được nhưng chẳng biết làm sao lão chữa thương cho tôi không phải do lòng tốt mà ra thế thì tôi có cảo lão cũng không phải là lấy oán trả ơn. Húng chi sau khi bị cảo mất bộ sâu tựa hồ như lão trẻ thêm được 10 tuổi tướng mạo trông anh Tuấn Đáo Để. Kể tới đây hai người trông nhau cả cười. A Châu lại kể tiếp. Tôi giả trang làm tiết thần ý xong. Đường Hoàng bước ra khỏi tự hiền trang. Dĩ nhiên không ai dám hỏi vặn. Tôi kêu người sắp ngựa. Lấy tiền. Rồi lập tức đi luôn. Rời khỏi trang 30 dặm. Tôi bỏ bộ sâu đi lại biến thành một đứa nhỏ. Tôi đoán chắc sáng hôm sau bọn tử hiền trang phát sát ra thì tôi đã cải trang rồi. Bọn họ có tìm cũng chẳng thấy. Kiều Phong vỗ tay khen. Tuyệt diệu thật là tuyệt diệu. Đột nhiên ông lại nhớ lại bóng người ông đã trông thấy qua tấm gương tại viện bồ đề chùa tiểu Lâm thì ngẩn người ra. Trong lòng cảm thấy không yên. Bây giờ ông nghe nàng thuật lại việc cải trang để đánh lừa người. Ông cũng có cảm giác hồi hộp. Mà lần này lại càng ban khoan hơn nữa. Ông nói. A Châu cô lại gần đây cho tôi coi. A Châu không hiểu dụng ý của ông bước lại gần Kiều Phong trầm ngâm một lúc cởi áo ngoài ra khoác vào mình nàng. A Châu mặt ửng đỏ cặp mắt ôm nhu quay lại nhìn Kiều Phong nói. Tôi không lạnh mà. Kiều Phong thấy nàng khoác áo ngoài của mình. Lập tức nghĩ ra điều gì. Xoay lại nắm lấy cổ tay nàng. Lớn tiếng hỏi gằn lỏng. "A ra chính ngươi ai đã suối ngươi phải nói cho mau. A châu giật mình hỏi. Kiều Đại gia có chuyện chi vậy? Kiều Phong nói. Ngươi đã giả trang ra ta. Mạo nhận làm kiều mố phải không kiều phong chợt nhớ tới bữa trước mình đi cứu anh em cách bang trên đường. Nhắc thấy sau lưng một người giống hệt. Nhưng bấy giờ vội vàng chưa để ý. Đến khi chưa nhìn nhận thấy bóng mình trong tấm gương tại viện bồ đề. Mới nhớ lại bóng sau lưng con người mình gặp ngoài đường cũng sống in như thế. Nguyên bữa trước kiều phong vào chùa thiên ninh định cứu quần hùng cách bang. Nhưng tới nơi thì mọi người đã thoát hiểm từ trước. Và ai cũng biểu vừa nãy đã thấy ông vào. Ông có cái không nhận mà chẳng ai tin. Lúc đó ông cũng nghĩ rằng ngoài chuyện có người mạo nhận là mình thì không còn cách giải thích nào khác. Có điều người giả trang làm mình mà bọn bạc thế kính ngô trưởng lão đã ngày đêm bên mình chẳng lẽ cũng không nhận ra được ư. Bây giờ Kiều Phong thấy bóng A Châu khoác áo ngoài của mình vào liền tỉnh ngộ ra ngay. Tuy trong người nàng không đổn mền bông. Thân hình bé nhỏ so với tầm vóc vạm vỡ của ông thật khác nhau xa vì khắp thiên hạ ngoài nàng ra còn có ai giả trang tuyệt khéo nữa đâu. A Châu không kinh hãi gì cả cười khanh khách nói. Vâng tôi xin cung sừng. Rồi nàng đem chuyện giả trang Kiều Phong thế nào, đến cứu quần hào cách bang ra sao, nhất nhất thuật lại. Kiều Phong buông tay nàng ra lớn tiếng hỏi. Người giả trang ta đi cứu người là có dụng ý gì? A châu lộ vẻ kinh dị nói. Tôi vốn tính tinh nhịp như vậy. Chứ có dụng ý gì đâu tôi thấy bọn họ vô ăn bội nghĩa với đại gia. Nên nghĩ cách xả trang đại gia đến giải cứu cho bọn họ đã bị ngộ độc để họ phải ăn năn và tự tin thế là tôi lấy làm thích thú. Nàng lại thở dài tức mình nói tiếp. Ngờ đâu ở từ Hiền trang bọn họ vẫn đem lòng độc ác đối với đại gia chẳng nhớ gì đến tình xưa nghĩa cũ. Kiều Phong vẻ mặt mỗi lúc một thêm nghiêm trọng, nghiến răng nói. Nhưng sao ngươi lại mạo nhận ta để hạ sát xong thân ta rồi lại vào chùa thiếu lâm ám toán sư phụ ta? A Châu giật nảy mình lên. Trời ơi đâu có việc ấy ai hạ sát xong thân đại gia ai ám toán sư phụ đại gia? Kiều Phong nói. Sư phụ ta bị đánh trọng thương rồi người vừa trông thấy ta đến liền bảo là chính ta hạ độc thủ. Không phải ngươi thì còn ai vào đây? nói tới đây kiều phong mặt đầy sát khí từ từ giơ tay phải lên còn chờ a châu nói một câu ập úng là đánh xuống thì dù đếm đến mười châu cũng chết ngay tức khắc a châu nhìn mặt kiều phong run sợ vô cùng bất giác lùi lại một bước nàng chỉ lùi bước nữa là rớt xuống vực sâu muôn trưởng kiều phong quát lên đứng lại không được nhúc nhích Châu sợ quá dưng dưng hai hàng lệ nhỏ xuống Đáp bằng giọng run run Tôi không Sát hại xong thân đại gia cũng không Ám toán sư phụ đại gia Sư phụ đại gia bản lãnh Biết đến mực nào Tôi làm gì ám sát được người Hai câu sau cùng quả nhiên có sức mạnh Khiến cho Kiều Phong hồi tâm nghĩ lại lập tức Ông biết mình trách oan nàng Nhanh như trước ông đưa tay trái ra giữ lấy vai nàng kéo lại để tựa vào vách núi cho khỏi lỡ chân rớt xuống vực sâu Rồi nói Phải rồi phải rồi sư phụ tôi đúng không phải cô ám sát Nguyên huyền khổ đại sư là sư huyên Sư để với các vị cao tăng như huyền tử Huyền tịch Huyền nản Võ công đứng vào bậc nhất phái thiếu lâm Huyền khổ không phải chết vì chúng độc hay vì gươm đao ám khí mà bị trưởng lực làm tan nát phủ tảng. A Châu là một cô gái nhỏ tuổi làm gì có nội lực thâm hậu đến thế nếu nội lực nàng chấn động đánh chết được Huyền khổ đại sư thì đã không bị kim cương trưởng của Huyền tử đánh cho đến nỗi thập tử nhất sinh. A Châu đang nước mắt nước mũi phá lên cười vớ ngực nói: Đại gia làm tôi sợ muốn chết đại gia thật là vô lý. nếu tôi có bản lãnh đánh chết được sư phụ đại gia thì ở tự hiền trang tôi đã giúp đại gia giết bọn họ một mẻ. kiều phong thấy nàng hơi có vẻ giận dữ thèm thùng nói mấy bữa nay thần trí tôi hoang mang thành sa ăn nói hàm hồ. cô nương đừng giận tôi. a châu cười nói tôi giận đại gia làm quái gì nếu tôi giận đã chẳng nói chuyện với đại gia nữa. Kiều Phong ngơ ngẩn xuất thần thốt nhiên hỏi. A Châu cách thuật giả trang mau lẹ dễ dàng tài tình cô đã được ai truyền thụ cho sư phụ cô còn có đồ để nào khác nữa không? A Châu lắc đầu nói. Không có ai dạy hết. Tử tinh hơn u, v, quy, quy, to, nhỏ tôi đùa nhịp bắt trước người chơi. Thế rồi tôi càng tập bắt trước cách giả trang càng giống hệt. Chứ làm gì có thầy dạy chẳng lẽ cả đến cái trò chơi tinh nhịp cũng phải tìm sư phụ ư Kiều Phong thở bực mình nói Thế này thì lạ thật trên đời sao lại có kẻ khác giống tôi như hệt Giống đến sư phụ nhận lầm là chính tôi đây A Châu nói Đã có đầu dây mối nhở thì vụ này cũng dễ Ta đi kiếm người đó khảo đả cho y phải xưng ra là được Kiều Phong nói Đã đành rằng thế. Nhưng trời đất bao la bát ngát biết tìm đâu ra. Thế mới khó chứ. Kiều Phong để ý nhìn trên vách núi chỗ vết búa đeo để cốt tìm xem có ra được chữ gì không. Nhưng coi đi coi lại không thấy chữ gì hết. Ông nói: Châu cô nương tôi muốn đi tìm Chí Quang đại sư hỏi lão xem trên núi đã viết những gì." Tôi chưa ra được vụ này thì ăn ngủ không yên. A Châu nói. Tôi sợ lão không chịu nói với đại gia. Kiều Phong nói. Chắc chắn là lão không chịu nói rồi, nhưng tôi bức bách lão phải nói mới nghe. A Châu nói trí quang đại sư là người gan ly không sợ chết. Bất luận dù nhu hay cũng không ăn thua, chỉ còn cách. Kiều Phong gật đầu nói. Đúng rồi chỉ còn cách đi hỏi gã triệu tiền tôn Chà triệu tiền tôn cũng gan lắm Thà chết không chịu khuất phục Nhưng đối với gã tôi đã có cách Nói đến đây ông đưa mắt nhìn xuống vực sâu rồi tiếp A châu tôi tưởng phải xuống dưới kia xem A châu giật nảy mình lên đưa mắt nhìn xuống vực Chỉ thấy mây tre mù mịt liền nói Không được không được đại gia không thể nào xuống được đâu Và xuống đó làm gì? Kiều Phong nói. Tôi là người Hán hay là người khất đan câu hỏi này quanh quẩn trong ấp, tôi không lúc nào khuê. Tôi muốn xuống đó điều tra cho rõ bằng cách xem lại thi thể người khất đan còn ở dưới ấy. A Châu nói. Người đó đã nhảy xuống 30 năm nay, nhiều lắm là còn nắm xương trắng, chớ có gì mà xem. Kiều Phong nói. Tôi tưởng nếu người đó quả là cha ruột tôi Thì tôi đem nắm xương tàn lên an táng cho tỏ chút đạo làm con A Châu nói bằng một giọng lanh lãnh Không phải đâu đại gia là người nhân từ nghĩa hiệp Có lý đâu lại là rong rõi khất đan bảo ngược Kiều Phong nói Cô cứ ở đây chờ tôi một ngày một đêm Bằng sợ ngày mai nếu không thấy tôi lên thì đừng chờ nữa a châu sợ quá kêu lên một tiếng khóc dưng rức nói kiều đại gia ơi đại gia đừng xuống đó kiều phong là người gan tim dạ sắt không cảm động chút nào tủm tỉm cười nói ở tự hiền trang bao nhiêu anh hùng hảo hán còn chưa đánh chết được tôi chẳng lẽ cái khe núi còn con này đòi được mạng tôi ư a châu không tìm được lời ngăn trở liền nói quanh biết đâu dưới đó chẳng có sắn độc hoặc quái vật hung dữ. Kiều Phong cười ha hả vỗ vai nàng nói. Nếu quả có sắn đột họa quái vật thì càng hay chớ sao tôi sẽ bắt lên đây mấy con cho cô chơi. Kiều Phong đảo mắt nhìn bốn phía để kiếm chỗ sườn núi khả năng đặt chân để lần lần tụt xuống vực. Kim Dung Chương 24 Tầm cửu nhân hào kiệt cải trang Giữa lúc ấy bất thình lình ở góc đông bắc văng vẳng có tiếng vó ngựa đi về phía nam Kiều Phong lắng tai nghe thì đoàn người ngựa này có đến dư hai chục Ông lập tức chạy nhanh quanh sườn núi Về phía có tiếng vó ngựa để xem ai Kiều Phong đứng trên cao trông thấy rõ hơn hai chục người kỵ mã đều mặc áo giáp vàng Đúng là quan binh nhà đại tống Ông nhận rõ bọn người này rồi Không muốn để ý đến nữa. Nhưng chỗ ông và A Châu đang đứng lại là yếu lộ từ ngoài ải tiến vào nhãn môn quan. Năm trước quần hùng trung nguyên sở dĩ ẩn ở chỗ này để phục kích bọn võ sĩ khất đan vì nơi đây trông ra ngoài rất rõ. Kiều Phong nghĩ thầm. Đây là nơi biên phòng hệ trọng quan binh nhà Đại Tống gặp người lạ mặt tất thế nào cũng tra hỏi lôi thôi. Chi bằng mình tránh khỏi phiền phức. Nghĩ vậy ông liền sắt Châu nấp vào tảng đá lớn và bảo nàng. Đây là quan binh nhà Đại Tống. Chỉ trong khoảnh khắc, hơn 20 tên quân kỷ sủi ngựa lên núi. Kiều Phong nấp sau tảng đá lớn đã chống thấy tên quân sĩ đầu trong lòng không khỏi xúc động thở dài lẩm bẩm. Ngày trước trí quang đại sư cùng bọn triệu tiền tôn mai phục để tập kích quân địch chắc cũng nấp ở sau tảng đá lớn này ngó bọn võ sĩ khất đan rủi ngựa lên núi như ta bây giờ. Núi non chơ đó, tảng đá còn đây, mà bọn võ sĩ đôi bên đã biến thành đống xương trắng. Trong lúc Kiều Phong đang bâng khuâng nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc. Ông giật mình như người trong giấc mơ tự hỏi. Tại sao lại có trẻ nít khóc? Kế đó ông lại nghe thấy tiếng đàn bà lanh lãnh. liền thò đầu trông ra để xem cho rõ thì thấy bọn quan binh nhà đại tống này. Tên nào cũng cướp đem về một vài người đàn bà. Con nít. Bọn người bị bắt đều mặc quần áo khất đan theo ông đều chăn bò. Nhiều tên quan binh nhà đại tống đưa tay ra sờ nắn vào những người đàn bà con gái khất đan trông rất bị ủi và khả ố. Người đàn bà nào kháng tử là quan binh đánh đập. Kiều Phong rất lấy kỳ, không hiểu ra sao. Bọn người ngựa này đi qua bên tảng đá lớn tiến thẳng vào nhạn môn quan. A Châu hỏi. Kiều đại gia bọn họ làm gì vậy? Kiều Phong lắc đầu nghĩ thầm. Quan quân chấn thủ biên cương sao lại càn dỡ thế này? Ông chưa kịp đáp thì A Châu lại nói. Bọn quan binh này không khác gì quân giặc cướp. Đang khi nói chuyện, lại thấy hơn ba chục tên quan binh khác đi lên. Xua mấy trăm con châu bò và bắt về mười mấy người phụ nữ khất đan. Một tên quân nói, chuyến này đi tuần tiểu thu hoạch chẳng ra gì. Không hiểu chủ soái có lên ruột không. Tên khác đáp, kể ra thì không lấy được nhiều châu bò của bọn liêu công. Xong bọn đàn bà cướp về đây được vài thì sạch nước cản hầu hạ đại xoáy. Chắc người khoái lắm, không lên ruột đâu mà sợ. Tên kia lại nói. Được có ba chục đứa con gái đem về, làm sao đủ chia đành phải vất vả thêm một ngày, mai lại đi cướp nữa. Một tên quân khác cười nói. Bọn liêu cầu đã thấy rút xây đồng rừng, chúng nó trốn hết rồi còn gì. Có muốn đi càn quét. Ít ra là phải vài ba tháng nữa mới được Kiều Phong nghe tới đây Khí sận đầy ruột Nghĩ bụng Những hành động của lũ quan binh này Còn hung áp hơn là quân sặc cướp Đột nhiên một đứa con nít Đang ngồi trong lòng mẹ khóc thét lên Người mẹ khất đan Hất tay tên quân binh đại tống ra Quay lại gọi đứa nhỏ đang khóc Tên quân cả giận Nắm lấy đứa nhỏ quật xuống đất Rồi cho vó ngựa xéo lên mình Lập tức ruột gan đứa nhỏ lòi ra Người đàn bà khất đan sợ Mặt xám ngắt Muốn khóc mà không khóc ra tiếng Cả bọn quan binh cười rộ súng lại Kiều Phong đã được chứng kiến Không biết bao nhiêu cảnh tượng thảm khốc Nhưng cách lối tàn sát con nít Một cách công nhiên để làm trò đùa Thì đây mới là lần thứ nhất Ông căm giận vô cùng Nhưng vốn tính trầm mặc Không buông cơn giận cho nổi lên, vẫn lặng lặng xem sao. Lũ quan binh này đi qua rồi thì lại một toán hơn 10 tên quân binh khác la ó đi tới. Toán quan binh đại tống cũng đều cưới ngựa tay cầm đao dài sơ lên. Đầu mũi sáo đều có bêu một cái thủ cấp máu chảy đầm đìa. Khấu đuôi một con ngựa có buộc lăng xây xài trói năm người đàn ông khất đan. Kiều Phong nhìn cách ăn mặc những người khất đan này cũng toàn là hạng bình dân chăn châu bò. Hai người đã già lắm, đầu tóc bạc phơ còn ba người nữa là thiếu niên 15-16 tuổi. Ông hiểu ngay khi thấy quan binh đại tống đến ăn cướp. Bọn tráng niên khất đan mạnh khỏe đều chạy thoát. Nên lũ quan binh chỉ cướp được những người già nua yếu đối cùng đàn bà trẻ con đem về. Bỗng thấy một tên quan binh cười nói, chặt được 40 cái thủ cấp, bắt sống được năm tên liêu cầu. Công lao tuy chẳng có gì là lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Mình sẽ được thăng một cấp bậc và phần thưởng trăm lạng bạc hẳn nắm chắc rồi. Một tên khác nói, này lão triệu cách đây về phía tây 50 dặm có một thị trấn khất đan, anh có dám tới đó càn quét không? Lão triệu đáp, có chi mà chẳng dám ngươi khinh ta mới đến chăng cũng vì mới đến nên ta muốn lập thêm công nữa đây. Trong khi hai tên nói chuyện thì mọi người đã đi đến bên tảng đá lớn. Một ông già khất đan trông thấy đứa con nít bị dày xéo vừa rồi đột nhiên kêu giống lên. Kiều Phong tuy không hiểu tiếng khất đan, song nghe tiếng la kêu la vừa bi thương vừa căm phấn đến cùng cực. Cũng đoán ra xác đứa nhỏ đó là thân nhân của lão. Tên tiểu tốt cầm dây trói lão ra sức lôi bước đi, không để lão dừng lại gầm thét. Lão già khất đan điên tiết lên, nhảy sổ vào tên tiểu tốt. Tên tiểu tốt cả kinh, vung dao lên chém lão. Lão dáng sức đẩy mạnh một cái, tên tiểu tốt từ trên ngựa rơi tọp xuống, há mồm cắn vào cổ lão. Giữa lúc ấy một tên quân đại tống khác ngồi trên lưng ngựa vung dao chém tới ngập sâu vào lưng lão rồi bồi thêm một cái đá. Tên tiểu tốt kia nhờ thế mới đứng dậy được. Hắn tức quá vung dao chém vào mình lão Hán khất đan vài nhát nữa. Lão loạn choảng rồi té lăn xuống đất. Lũ quan binh kẻ cầm giáo dài, người cầm đoàn đao vây quanh người lão Hán Lão Hán ngoảnh mặt về phía bắc. Cởi áo ra rồi vùng đứng dậy bỗng nhiên lão lớn tiếng kêu gào. Nghe rất bi thương. Tự như tiếng voi giống. Trong lúc thảng thốt, lũ quan binh đều lộ vẻ kinh hãi. Kiều Phong cũng thấy nao nao trong dạ Bỗng nhiên ông tựa hồ như cảm thấy tâm linh thông cảm cùng lão hán khất đan. Mấy tiếng lão xú lên thây thảm lúc hấp hối Chính ông đã cảm thấy như ông bị chúng luôn mấy nhát đao tại tù hiền trang Đó là những tiếng xú của người biết mình sắp chết Lúc đó ông còn kịp nghĩ đến những tiếng xú này Chẳng khác chi loài giá thú Tổn hại đến thanh danh một đấng anh hùng Nên ông phải miễn cưỡng cố nhịn xả tỷ mà ông không được đại hán áo đen đến cứu kịp thời thì biết đâu lúc mình chết đến nơi chẳng buột miệng thét lên những tiếng rú như sói gầm. Kiều Phong nghe lão rú mấy tiếng, trong lòng bất giác nảy ra cảm tình với lão liền phi thân từ trong tảng đá nhảy sổ ra, chụp lấy từng tên một trong lũ quan binh liệng xuống khe vực. Chỉ trong khoảnh khắc cả lũ quan binh đều bị quẳng xuống vực thẳm. Kiều Phong đang hăng máu. Mỗi con ngựa cũng bị một trường hất lăn hết xuống khe núi. Tiếng người kêu oai oái lẫn tiếng ngựa hí chói tai một lúc, rồi im lặng như tờ. A Châu cùng bốn người khất đan sống sót thấy thần oai Kiều Phong đều đứng thổn mặt ra mà nhìn. Kiều Phong giết chết hơn mười tên quan binh, hú lên một tràng dài, vang động cả khe núi. Ông thấy lão hán khất đan bị trúng mấy nhát đao mà người vẫn đứng chơ như đá vững như đồng thì trọng kính phục lão là một tay hảo hán. Ông liền bước lại trước mặt lão, thấy lão chế áo để hở ngực và bụng quay về hướng bắc. Kiều Phong vừa trông vào ngực lão bỗng la lên một tiếng kinh dị, lùi lại một bước, loạn trọng tựa hồ suýt ngã. A Châu cả kinh vội hỏi, Kiều đại gia đại gia, làm sao thế? Bỗng nghe sơ to, oh, a cơ, một tiếng Kiều Phong xé áo để lộ ngực ra trên có vẽ hình. À, Châu nhìn kỹ thấy trước ngực Kiều Phong có thích một cái đầu con sói xanh há miệng nghe nanh coi rất hung dữ. Nàng lại nhìn vào trước ngực lão hán khất đan cũng thấy chạm hình đầu con sói giống hình trên ngực Kiều Phong như hệt. Thốt nhiên bốn người khất đan la lên vang trời. Kiều Phong tự tê. Hừm. Uh vinh quy quy to lên bạn mới hơi hiểu nhân sự đã nhận biết trên ngực mình thích hình đầu con sói xanh nhưng hình này đã có từ tê hơ u vinh quy quy to nhỏ tưởng chẳng có gì khác lạ nên tuyệt không để ý đến khi đến lớn lên có lần ông đã hỏi xong thân về hình này thì vợ chồng kiều tam hòe chỉ biểu là thích vào cho đẹp rồi trầm trồ khen ngợi một lúc chớ không nói rõ lai lịch về thời bắc tống tục thích hoa vào người đã thành tập quán thậm chí có người chạm hoa khắp từ đầu đến chân nguyên nhà đại tống thừa kế sang sơn của sài thị đời hậu chu ông tổ mở nước nhà hậu chu là quách oai Trước ngực có thích một con sẻ Vì thế mà người ta kêu rằng quách tước nhi Thời bấy giờ thích họa vào người hầu như là một tập tục quần chúng cách bang 10 người đến 89 thích họa vào mình Nên Kiều Phong không có ý hoài nghi gì nữa Hôm nay Kiều Phong thấy lão hán khất đan chết rồi để lộ hình con sói xanh trước ngực Giống hệt hình vẽ trên ngực mình đã kinh hãi vô cùng lại thấy bốn gã khất đan súng lại bên mình. Vừa la gọi lão vừa trổ hình đầu con sói trên ngực mình. Kiều Phong không hiểu bọn họ nói gì, một gã cởi áo phanh mình ra. Trên ngực gã cũng thích hình đầu sói. Rồi ba gã kia cũng cởi áo ra để lộ hình vẽ trên ngực. Kiều Phong không còn nghi ngờ gì nữa, biết chắc mình là song giống khất đan. Hình vẽ đầu sói trước ngực nhất định là ký hiểu bộ lạc khất đan nên người ta thích vào từ tê hừ u vinh quy quy to nhỏ trước nay kiều phong vẫn thống hận người khất đan vì cho họ là loài hèn mặt tàn ác không giữ tín nghĩa biết họ giết chóc người hán cực kỳ thê thảm Bây giờ ông tự nhận là người khất đan như loài muôn thú trong lòng đau khổ vô cùng. Mặt thổn ra người run lên bần bật một lúc. Đột nhiên ông gầm lên một tiếng thật to rồi cắm đầu chạy vào rừng như người nổi cơn điên. A Châu vội gọi lại. Kiều đại gia kiều đại gia Đoạn ra sức chạy theo. Nàng đuổi đến hơn 10 dặm Mới thấy Kiều Phong rừng lại ôm đầu ngồi dưới gốc cây lớn. Sắc mặt xám xanh Những đường gân to nổi lên trán xanh lè A Châu chạy đến ngồi cạnh ông Kiều Phong làng ra nói Ta là hạng người hồ đất liêu Không bằng giống chó lợn Từ đây trở đi cô chẳng nên nhìn mặt ta nữa A Châu vốn cùng một ý nghĩ như người Hán thống hận người khất đan thấu xương Xong Kiều Phong đối với nàng chẳng khác nào một bậc thiên thần mà nàng vẫn thờ kính trong lòng. Đừng nói ông là người khất đan mà là mãnh thú, ma ruột hay là gì đi nữa, nàng cũng không rời ông nửa bước. Nàng nghĩ thầm. Bây giờ Kiều Phong đang buồn bực trong lòng, mình phải cố ý mềm mỏng đối với ông mới được. Nàng liền cười nói. Bất luận người Hán hay người khất đan cũng có kẻ hay người sợ. Kiều đại gia đại gia chả nên quan tâm làm gì. Tính mạng A Châu nay đã được đại gia cứu thoát thì dù đại gia là người Hán hay người Khất Đan cũng vậy. A Châu không phân biệt chi hết. Kiều Phong lạnh lùng nói. Ta không cần cô an ủi ta. Thực tình cô chả muốn nhìn mặt ta cô bất tất phải giả vờ giả việc tìm câu nói đãi lòng. Ta có cứu tính mạng cho cô. Thực ra cũng không phải do bản thân ta Mà chỉ là tính hiếu thắng bồng bột trong lúc nhất thời xui nên Việc đó đến đây là hết Thôi cô đi đi A Châu bàng hoàng và bồn trồn trong dạ, nghĩ thầm Bây giờ y đã tự biết mình đúng là người khất đan Không chừng y sẽ trở về đất bắc và từ đây không trở lại trung nguyên nữa Nàng hốt hoàng bất giác năn nỉ kiều đại gia nếu đại gia nhất định bỏ tôi mà đi tôi quyết nhảy xuống vực thẳm a châu này cũng là người nói sao làm vậy đại gia là một tay anh hùng hảo hán khất đan chả coi đứa nha hoàn đê tiện này vào đâu tôi đành chết đi là hơn kiều phong thấy nàng nói bằng một giọng cực kỳ thành khẩn trong lòng đâm ra cảm động Ông vẫn tưởng mình là song giống man mọi thì người đời ai cũng coi mình như rắn rết trong lòng chỉ muốn tránh xa. Ngờ đâu A Châu đối với mình vẫn thủy chung như nhất, không có điều chi lạnh nhạt. Bất giác ông thò tay cầm lấy tay nàng ôn tồn nói. A Châu cô là nữ tỷ của mộ dung công tử, có phải là nữ hầu của tôi đâu mà bảo tôi khinh bị cô được. A Châu nói. Tôi không cần đại gia an ủi. Thực tình trong lòng đại gia không muốn nhìn tôi nữa. Đại gia bất tất phải giả vờ giả vịt tìm câu nói vừa lòng. Nàng lắp lại mấy câu nói của Kiều Phong trước. Đồng thời tỉnh tâm và mặt vẻ cũng bắt chước như in. Mắt còn lộ ra đầy vẻ tính ngờ. Kiều Phong cười ha hà. Trong lúc ông bực mình được một cô gái lanh lời thông minh cười nói thành ra cũng khuây khỏa được cơn ngu muộn. Châu thốt nhiên nghiêm nét mặt nói Kiều đại gia tôi phục thị mộ dung công tử thì có Chứ không dám bán mình cho công tử đâu Chỉ vì nhà tôi gặp nạn ra ra Bị một kẻ đối đầu rất lợi hại đến tìm trả thù Người tự liệu sức mình không chống chọi nổi Mới đem tôi ký thác vào chỗ phụ thân mộ công tử Tuy tiếng là một thị tị Nhưng thực ra là tôi đến yến từ Âu ở Cô Tô để lánh nạn Rồi đây tôi có phục thị đại gia, làm kẻ nữ tỳ mộ công tử cũng không thể trách được. Kiều Phong khoát tay lia lịa nói. Không không đâu tôi là người hổ man mọi không bao giờ có thị tỷ. Những bậc phú quý ở Giang Nam các cô đã quen tính rồi. Đi theo tôi chỉ tổ phiêu lưu khổ sở. Chẳng có gì là thú cô nhìn con người thô lỗ như tôi liệu có đáng để cô phục thị không. A Châu mỉm cười nói. Thế thì tôi sẽ đi cướp về cho đại gia mấy tên nô buộc. Lúc nào đại gia vui vẻ thì nói cười với tôi. Mà lúc nào bực mình. Đại gia tha hồ đánh đập mắng nhất đại gia đã vừa lòng chưa. Kiều Phong nói. Tôi chỉ e đánh ra một quyền là cô chết ngay tức khắc. A Châu nói. Vậy thì xin đại gia nhẹ tay cho đừng ra đòn quá nặng. Kiều Phong cười ha hả nói. Đã đánh mà còn nhẹ tay thì thà rằng đừng đánh còn hơn. Tôi chả cần có nô bục làm quái gì. A Châu nói. Đại gia là một vị anh hùng khất đan đi cướp vài cô gái người về làm nô lệ cũng chả sao. Chính mắt đại gia chả vừa trông thấy quan binh nhà đại tống đi cướp vô xấu người khất đan là gì. Kiều Phong lặng lặng không nói gì nữa. A châu thấy ông nhíu cặp lông mày khói mắt đăm chiêu thì nàng rất băn khoan ngờ rằng là mình nói câu gì thất thố để ông phải buồn phiền hồi lâu kiều phong thủng thỉnh nói trước nay tôi chỉ thấy nói người khất đan hung áp tàn bạo ngược đãi người hán nhưng giờ chính mắt mình được mục kích cảnh tượng quan quân nhà đại tống tàn sát những người già nua cùng đàn bà trẻ con tôi tôi a Châu tôi là người khất đan, song từ đây không lấy thế làm thẹn mà cũng không cho dòng hán tục là vinh nữa. Kiều Phong liếc mắt nhìn vực thắm bên cạnh thần thờ nói. A Châu ngày trước xa ra, ra cùng má má tôi không tội lỗi mà bị người hán xếp chết ở đây. Thù này không báo không được. A Châu gật gật đầu nhưng trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Tuy Kiều Phong chỉ nói sơ sơ hai chữ báo thù xong Châu bảo rằng hai chữ này bao hàm những cuộc áp đấu rùng rợn. Máu chảy thây phơi. Kiều Phong lại trò vực thắm hỏi. Hôm ấy má má tôi bị bọn họ giết rồi. Ra ra tôi đau xót không muốn sống. Chắc cũng đứng bên tảng đá này nhảy xuống vực sâu. Nhưng còn đang chơi vơi ra ra tôi không nỡ chôn sống tôi theo. Hay quăng lên, nên kiểu mố mới có ngày này. Thế thì ra ra tôi thật đáng thương tôi vô bờ bến, có phải không cô? A Châu dưng dưng dòng lệ đáp. Vâng, Kiều Phong lại nói. Mỗi thù giết cha mẹ sâu nhường biển cả, lẽ nào quên đi không báo? Từ trước giờ tôi không biết lại đi nhận thù làm bạn. Thẹn may bất hiếu vô cùng nếu nay không đi tìm giết thủ phạm đã hạ sát phụ thân mình. Thì kiểu mố còn mặt mũi nào đứng trong trời đất không hiểu con người mà bọn họ xưng hô thủ lãnh đại ca là ai trao bức thư gửi cho long bang chúa hắn có thư danh rõ ràng nhưng trí quang hòa thượng lại xé chỗ tên hắn bỏ vào miệng nuốt đi mất. Thằng cha thủ lãnh đại ca đó chắc hãy còn sống không thì bỏ họ cần gì phải giấu nhẹm. Ông hỏi rồi tự trả lời như vậy vì ông biết rằng châu chẳng giúp gì mình tìm cho ra kẻ thù. Nhưng có người ngồi bàn để nghe mình nói thì cũng đỡ cơn phiền não được phần nào Kiều Phong lại nói tiếp Gã thủ lãnh đại ca đã đứng ra suốt lính bọn hào kiệt ở trung nguyên thì tất phải là tay không những võ nghệ tuyệt luôn mà danh vọng còn cao xa hơn hơn nữa Trong thơ hắn viết kêu long bang chúa bằng kiếm nhiên lão để thì tuổi hắn ít ra nay cũng đã ngoài sáu chục có khi đến bảy chục hay hơn nữa Một nhân vật lấy lừng mà tuổi dài như vậy tưởng cũng không khó tìm. À phải những người được coi bức thư này ngoài trí quang hòa thượng còn có từ trưởng lão và mã phu nhân bên cách băng Cả thiết điện phán quan đơn chính. Triệu tiền tôn cũng biết hắn là ai trí quang hòa thượng cùng triệu tiền tôn cũng là những tên đồng phạm hạ sát song thân tôi. Mẹ kiếp tôi phải tìm cho được thằng cha thủ lãnh đại ca để chu diệt cả nhà hắn. Bất cứ già trẻ. Không để sống sót một mống. A Châu sợ ớn ra gà toan nói. Đại gia giết một tên chính phạm là đủ. Nên tha cho toàn gia y. Xong nàng ngập ngừng trong miệng không hở môi ra. Vì nàng trông thấy Kiều Phong thần oai lấm liệt. Không dám nói một câu gì trái ý. Kiều Phong lại nói. Chí quang hòa thượng vân du bốn bể triệu tiền tôn phiêu lưu vô định. Hai người này khó lòng tìm được. A Châu chúng ta đi tìm từ trưởng lão bên cách bang thôi. A Châu nghe Kiều Phong dùng hai chữ chúng ta thì vui mừng khôn xiết. Thế rồi Kiều Phong dắt nàng cùng đi. Hai người đi vòng quanh đỉnh núi quanh về phía nam chứ không đi thẳng qua cửa ải. Khi tới một thị trấn nhỏ, hai người tìm vào phản điểm. A Châu không đợi Kiều Phong phải mở miệng. Sai Điếm Tiểu Nhị lấy 20 cân rượu ra. Điếm Tiểu Nhị thấy hai người này vợ chồng không ra vợ chồng anh em chẳng phải anh em, mà đi với nhau đã lấy làm lạ, lại đòi lấy những 20 cân rượu thì càng ngạc nhiên. Bất Sắc đã đứng dựa ra mà nhìn hai người, không đi lấy rượu cũng chẳng trả lời. Kiều Phong chừng mắt nhìn gã, ông không giận mà cũng không nghiêm. Điếm tiểu nhị uống nốt bát rượu rồi quay gót đi vào, vừa lẩm bẩm. Đòi lấy những hai mươi cân rượu, để tắm bằng rượu chắc. A Châu cười nói. Kiều đại gia nay ta đi kiếm từ trưởng lão, còn phải đi những vài ngày nữa, tất thế nào cũng bị phát giác. Kể ra đại gia đi đường, đến đâu đánh chết đến đó cũng hay. Nhưng sợ từ trưởng lão trốn biệt thì làm sao mà bắt được lão? Kiều Phong cười ha hả nói Thôi cô đừng cho tôi ăn bánh phỉnh nữa Trên đường chạm chán với họ Địch nhân mỗi lúc kéo đến mỗi lúc một đông Mà mình chỉ có hai người tất bị toi mạng A Châu nói Nguy hiểm thì mình chưa trông thấy Hãy nói họ thấy bóng mình đã chạy bạc vía Là mình khó đạt được mục đích rồi Kiều Phong hỏi Vậy cô tính thế nào hay là chúng ta nằm quán đêm hay ra đi a Châu tùm tìm cười đáp, muốn cho họ khỏi nhận ra mình cũng chẳng khó gì. Có điều Kiều Đại Hiệp là người lừng lấy tiếng tâm khắp thiên hạ, chẳng biết người có chịu cải trang hay không mà thôi. Kiều Phong cười đáp, tôi không phải hán, bộ quần áo này không muốn mặc nữa. A Châu cô bảo tôi cải trang thế nào đây? A Châu nói, đại gia diện mạo khôi ngô khiến ai cũng để ý. Hay nhất là cải trang thành một người tầm thường, bộ dạng không lộ ra chút gì đặc biệt là người hào kiệt sang hồ. Làm như vậy thì một ngày đường có gặp đến mấy trăm người cũng chẳng ai để ý. Kiều Phong vỗ tay khen. Tuyệt diệu thật là tuyệt diệu. uống rượu xong rồi chúng ta sẽ cải trang. Kiều Phong núp một lúc hết 20 cân rượu. A Châu liền lấy phấn bột, nước hồ, bút lung, mực keo các đồ dùng ra. Nàng chỉ ra tay một lúc là những điểm gì dạng trên mặt Kiều Phong đều biến mất. Nàng lại thêm cho ông một tròng dâu giả lơ thơ. Kiều Phong được hóa trang xong lấy gương soi thì chính mình cũng không nhận ra mình nữa. A Châu lại hóa trang cho mình thành một gã hán tử đức tuổi rồi cười nói. Tướng Mạo Đại gia đã hoàn toàn biến thành người khác rồi. Nhưng còn tiếng nói và cách xơi rượu của Đại gia. Người ta có thể nhận ra được đấy. Kiều Phong nói. Ô vậy tôi ít nói và uống ít rượu là xong. Hai người nhằm phía nam mà đi. Quả nhiên từ đó Kiều Phong rất ít mở miệng. Mỗi bữa cơm ông cũng chỉ uống vài ba chén rượu. Một hôm đi đến thị trấn Tam Giáp ở Tấn Nam. Kiều Phong cùng châu vào một tiệm nhỏ ăn mì. Bỗng nghe thấy hai tên hành khất đang nói chuyện với nhau. Một tên nói Cái chết của từ trưởng lão thật là thê thảm Chắc cũng bị tên áp tặc Kiều Phong hạ độc thủ Kiều Phong hơi dùng mình lẩm bẩm từ trưởng lão chết rồi ư A Châu đưa mắt nhìn ông Thì lại nghe thấy tên hành khất khác nói với nhau Mai mốt các vị trưởng lão Cách bang ta thành vệ huy bên Hà Nam Tế Điện Chắc sẽ bàn cách bắt Kiều Phong Tên kia lại nói mấy câu tiếng lóng Nhưng Kiều Phong cũng hiểu ý gã Gã nói Kiều Phong là một tên đại địch của bọn Hào Kiệt Trung Nguyên Vụ này ghê gớm lắm đừng có bà đâu nói đấy để bọn thủ đối phương biết tin Kiều Phong cùng Châu ăn mì xong ra khỏi trấn giáp Ra đến ngoại ô Kiều Phong mới nói Chúng ta thủ đến về huy xem may ra nghe ngóng được gì chăng A Châu đáp Phải đó cố nhiên ta phải tới đó Nhưng những người đến điện tử trưởng lão Kiều Đại gia gặp toàn người cũ Đại gia nhớ trong mọi cử chỉ chớ để lộ hình tích. Kiều Phong gật đầu nói. Cái đó đã hẳn. Hai người liền quay ra phía đông nhằm thành vệ huy mà tiến. Hôm sau hai người tới nơi trong thành vệ huy ăn uống trong lâu. Người thì mổ trâu mổ lợn trong các ngõ hẻm. Lại có người đi xin trên hàng phố. Lên mặt yêu sách rất khả ố Kiều Phong lấy làm khó chịu Cái bang là một bang lớn nhất tiếng trong đám giang hồ Ngày nay còn đâu là luật pháp nghiêm minh Còn đâu bộ mặt hưng thịnh Như khi mình còn là bang chúa nắm quyền hành Tình thế này tất bị người đời khinh rẻ. Dù hiện nay bang đối ông hết bạn gia thù, song trong lòng ông không khỏi luyến công tình mình xây đắp bấy nhiêu năm. Linh cứu từ trưởng lão đặt tại một khu vườn hoang phía Tây Thị. Kiều Phong cùng Châu mua vàng hương và đổ lễ tam sinh đi người ngoài vườn. Hai người vào túi lại trước linh vị từ trưởng ngẩng mặt lên trông thấy bài vị quét đầy máu tươi. Đó là một thể lệ cách bang để biểu thị người chết đã bị kẻ khác xếp và quần chúng bản bang phải báo thù rửa hận cho vong linh người quá cố. Trong nhà lĩnh gương thống mạ Kiều Phong, họ có ngờ đâu ông đang đứng ngay bên cạnh họ. Kiều Phong thấy bọn người trông non linh vị từ trưởng lão đều là những nhân vật đầu não cách bang. Ông sở tiết lộ cơ quan không tiện đứng lâu, liền cáo từ cùng châu đi ra. Kiều Phong nghĩ thầm. Từ trưởng lão chết là trên đời này bớt đi một người biết mặt biết tên thủ lãnh đại ca. Thốt nhiên trong cùng ngõ hẻm thấp thoáng có bóng người một thân thể cao lớn. Kiều Phong nhanh mắt trông thấy nhận ra đàm bà thì lẩm bẩm. Hay lắm mình đang muốn tìm mụ lại thấy ngay. Chắc mụ cũng đến đây viếng từ trưởng lão. Kiều Phong lại thấy thoáng có bóng người theo mụ. Người này khinh công rất giỏi tưởng ai té ra triệu tiền tôn Kiều Phong dùng mình tự hỏi hai người thẩm thục với nhau chắc có tình ý gì đây ông biết họ là một cặp sư huyên sư muội mối tình oan trái giữa hai người đến nay vẫn chưa dứt khoát rồi ông lẩm bẩm cả đôi đều sáu bảy chục tuổi đầu chẳng lẽ cùng nhau đi làm chuyện thầm kín Kiều Phong vốn là người không ra dính líu vào chuyện vẩn vơ Nhưng nghĩ đến triệu tiền tôn cùng đàm bà biết xó thủ lính đại ca là ai Nếu mình biết được không chừng sẽ bước bách họ phải thổ lộ chân tướng gã kia Kim Dung mươi 25 Thành vệ huy phát sinh nghi án Kiều Phong dặn Châu Cô cứ ở trong khách sạn này chờ tôi A Châu gật đầu Kiều Phong liền lập tức xảo bước theo hút triệu tiền tôn Ông thấy triệu Tiền Tôn lúc nút vào góc tường mé tả, lúc lại ẩn sang gian nhà mé hữu, hành tung có vẻ bí mật. Ra khỏi cửa đông Kiều Phong vẫn đi cách triệu Tiền Tôn một quãng khá xa, không để cho y biết mình đang theo hút. triệu Tiền Tôn đi thẳng ra bờ sông chui ngay vào chiếc thuyền mui đen. Kiều Phong để khí đi rất mau, chỉ nhô lên thụt xuống mấy cái đó đến bên thuyền ông nhẹ nhàng nhảy lên muôi nằm phục xuống lắng tai nghe bỗng thấy tiếng đàm bà nói sư huyên ơi chúng ta đã bấy nhiêu tuổi đầu câu chuyện hồi còn nhỏ có hối hận thì nay cũng đã quá muộn duyên phận lỡ rồi nghĩa cũ tình xưa nhắc lại vô ích triệu tiền tôn nói vì sư muội mà tôi đã đành bỏ phí một đời tôi hẹn mình nay đây không có gì khác Chỉ xin mình hát lại mấy khúc ngày xưa cho tôi nghe một lần nữa. Đàm bà thở dài nói: "Trời ơi, sao sư huyên si tình đến thế? Lang quân tôi đến về huy trông thấy mặt sư huyên y rất khó chịu. Y là người có tính đa nghi, sư huyên chẳng nên ép uổng tôi nhiều." Triệu tiền tôn nói: "Cần có gì chúng ta là sư huyên muội với nhau đến đây kể lại chuyện xưa có gì mà sợ?" đàm bà thở dài những khúc hát trước kia những khúc hát trước kia triệu tiền tôn thấy mụ đã động lòng liền tấn công thêm triệu uyên nay chúng ta may gặp dịp hội ngộ sau này chưa biết còn có cơ hội nào được trùng phùng tôi e rằng chẳng còn sống mấy nỗi tôi chết rồi thì dù mình có muốn hát cho tôi nghe cũng không được nữa đàm bà nói sư huyên đừng nói gở như vậy Sư Hương đang muốn nghe thì để tôi hát một bài. Triệu Tiền Tôn nói. Thế thì còn gì bằng. Đàm bà cất tiếng hát. Nhớ buổi đó trên cầu nhẹ gót. Dưới đầu cầu em giặc mớ xiêm y, Mới hát được hai câu. Hai tiếng lách tách vang lên. Cửa khoang bị đẩy ra. Một đại hán sồng sộc bước vào. Chính là Kiều Phong nhưng ông đã cải trang nên triệu tiền tôn và đàm bà không nhận ra hai người thấy không phải là đàm công nên mới yên tâm quát ngươi là ai kiều phong lạnh lùng nhìn hai người nói một đứa là gái bạc tình dâm đãng trốn chúa lộn chồng hò hẹn với tình lang một gã là phường nam nhi bị ủi quyến rũ vợ người Kiều Phong chưa dứt lời đàm bà cùng Triệu Tiền Tôn đồng thời vung tay đánh vào hai bên tả hữu. Kiều Phong. Kiều Phong né người đi một chút và nhanh như cắt xoay tay nắm lấy tay đàm bà. Đồng thời khuỷu tay ông huyết vào sườn bên trái Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn cùng đàm bà đều là cao thủ võ lâm tưởng rằng chỉ một chiêu là hạ được đối phương. Ngờ đâu chàng đại hán tướng mạo tầm thường mà võ công kỳ tuyệt. Mới một chiêu giã đối thủ sang động Khoang thuyền chật hẹp quá hai người không xoay sở chân tay được Còn Kiều Phong bất luận gặp nơi rồng hay nhỏ hẹp Cũng ra đòn một cách rất thuần thục. Trong khoang thuyền vuông không đầy một trường Ông vẫn xử chiêu cực kỳ linh động Đánh nhau mới được bảy hợp Lương triệu tiền tôn đã bị trúng chỉ Đàm bà thất kinh ra tay chậm một lút Sau lưng bị chúng trưởng của Kiều Phong ngã xuống ván thuyền Kiều Phong nói Hai vị ở đây nghỉ một lát Trong khu vườn hoang thành vệ huy hiện có mặt vô số anh hùng hảo hán ta đi mời bọn họ đến đây phê phán vụ này Triệu Tiền tôn cùng đàm bà cả kinh gắng gượng vận động nội lực Nhưng các huyệt đạo đều bị phong tỏa Ngay đầu ngón tay út cũng không nhúc nhích được nữa triệu tiền tôn và đàm bà đều đã cao niên Thực ra không âm niệm về tình dục Hẹn nhau ra đây là để kể tình xưa Chứ không phải để làm điều càn rỡ quá mức Về thời Bắc Tống ai cũng coi việc vi phạm lễ giáo là hệ trọng Nhất là những bậc anh hùng hảo hán trong giới giang hồ phạm vào sắc giới càng bị anh em thoá mạ Một ông một bà lén lút hẹn nhau chui vào hoang thuyền Đố ai mà tin được họ rủ nhau đến đây nghe mấy câu hát hay nói vài câu chuyện vẩn vơ. Nếu để mọi người kéo đến quan chiêm thì còn ra thế nào cho đến đàm công cũng mất mặt với thiên hạ. Đàm bà vội nói. Thưa anh hùng, chúng tôi không có điều gì đắc tội với các hạ. Nếu các hạ khoan dung cho, tôi xin báo đáp. Kiều Phong nói. Tại hạ không mong gì báo đáp và chỉ hỏi một câu hai vị trả lời cho ba tiếng là tại hạ lập tức giải huyện đảo cho hai vị rồi ra khỏi nơi này ngay tại hạ xin hứa vĩnh viễn không đem việc hôm nay tiết lộ với ai nhưng hai vị phải nói cho thật đàm bà nói nếu già này biết sẽ xin nói thật kiều phong nói có người viết thư cho uông bang chúa bên cách bang nói về thân thế kiều phong Con người đó được nhiều vị kêu là thủ lãnh đại ca. Vậy người ấy là ai? Triệu Tiền Tôn vội kêu lên. Tiểu Quyên không nói được không nói được. Kiều Phong chừng mắt nhìn Triệu Tiền Tôn nói. Nếu không chịu nói thì thanh danh của ngươi sẽ bị tan tành Triệu Tiền Tôn nói. Lão gia đành chịu chết là cùng chứ gì thủ lãnh đại ca là người có ơn với ta ta quyết không chịu đem tên tuổi người ra bán cho người kiều phong lại hỏi thế thanh danh của tiểu quyên bị tiêu tan ngươi cũng không chịu nói ư triệu tiền tôn đáp nếu đàm công biết chuyện này ta lập tức tự vận ngay trước mặt y thế là xong hết kiều phong quay sang nói với đàm bà Người đó chắc không có ơn nghĩa gì với bà vậy thì bà nói ra thì không những mọi người đều vui vẻ mà lại bảo toàn danh dự cho đành công cùng tính mạng của sư huyên bà. Đàm bà nghe kiều phong hăm giết triệu tiền tôn, không khỏi run sợ nói. Để tôi cho các hạ hay, người đó là. Triệu tiền tôn đột nhiên thét lên. Tiểu quyên dù sao sư muội cũng đừng nói. Đó là một điều tôi khẩn khoản xin mình. Thằng cha này chắc là thủ hạ Kiều Phong mình mà nói ra thì thủ lãnh đại ca ngươi mất. Kiều Phong nói. Kiều Phong chính thì là ta các ngươi không chịu nói thì mang hậu họa không biết đâu mà kể. Triệu tiền tôn giật mình nói. Thảo nào bản lính của ngươi ghê gớm quá tiểu quyên suốt cuộc đời tôi chưa xin mình việc gì. Chẳng lẽ tôi xin mình có một điều này mà không được ư? Đàm bà nghĩ tới mấy chục năm nay triệu tiền tôn vẫn đem lòng quyến luyến mình. Mình phụ y nhiều rồi. Trước nay dù y lòng có xin cầu cũng không nói ra miệng bao giờ. Phen này y vì muốn bảo vệ tính mạng ăn nhân chết cũng không tiếc. Có lý đâu mình lại phá hoại người cũ của y. Nghĩ vậy mụ liền đáp. Kiều Phong hai điều thiện áp đều ở nơi ngươi anh em ta tự vấn tâm không có điều gì đáng thẹn là đủ. Xin miễn thứ cho ta không thể nói với ngươi cách điều mà ngươi muốn biết. Giọng nói tuy lễ độ nhưng đầy vẻ quyết liệt, dù sao cũng không chịu thổ lộ. Triệu tiền tôn cả mừng nói. Tiểu Huyên tôi rất cảm ơn mình. Kiều Phong biết có bức bách nữa cũng vô ích. Chỉ hứ một tiếng rồi thò tay rút cành thoa trên đầu đàm bà. Nhảy lên bờ. Trở về thành vệ huy tìm đàm công. Ông đã cải trang rồi đi đường không ai nhận biết. Đàm công đàm bà trọ trong khách sạn như huy ai cũng biết. Nên Kiều Phong hỏi được ngay. Kiều Phong tiến thẳng vào khách sạn. Thấy đàm công hai tay chắp sau lưng bước lui bước tới trong phòng ra chiều nóng nảy Kiều Phong đi vào cầm sắn cành thoa của đàm bà trong tay rơi ra. Đàm công tử từ lúc thấy triệu tiền tôn cũng đến về huy thì trong lòng hồi hộp không yên. Lại chờ đến nửa ngày trời chẳng thấy vợ về. Nên lão đang băn khoan không biết mù đi phương nào lão chợt nhìn thấy cành thoa của vợ thì vừa sợ vừa mừng. Hỏi ngay, các hạ là ai phải chăng nội nhân tôi nhờ các hạ đến đây có việc gì. Lão vừa nói vừa sơ tay ra cầm lấy cành thoa Kiều Phong để lão cầm cành thoa rồi mới nói Tôn phu nhân bị người ta bắt, nguy đến nơi rồi Đàm công cả kinh nói Nội nhân tôi võ công há phải tầm thường Sao lại bị bắt một cách dễ dàng như thế được Kiều Phong nói Bà bị Kiều Phong bắt Đàm tông vừa nghe nói bị Kiều Phong bắt thì không nghi ngờ gì nữa Lão tự nghĩ Kiều Phong đã ra tay thì không còn gì lạ nữa Chỉ là một điều là tại sao Kiều Phong lại bắt mộ Lão sườn suốt hỏi Trời ơi lại hắn lại chính hắn sắc dối đến cả nội nhân tôi Hiện giờ ở đâu Kiều Phong đáp Nếu các hạ muốn tôn phu nhân khỏi chết thì cũng chẳng có gì là khó Mà muốn phu nhân chết lại càng dễ hơn Đàm công cũng là người trầm lặng Tuy nóng này trong lòng, song không để lộ ra ngoài mặt. Lão hỏi. Xin các hạ chỉ giáo cho. Kiều Phong nói. Kiều Phong này có điều muốn hỏi Đàm Tông. Nếu Đàm Tông chịu bảo thật, Kiều Mố tức khắc trả phu nhân về ngay, không dám đụng đến chân lung. Nếu các hạ không nói. Tại hạ sẽ đem phu nhân xử tử rồi đem thi thể phu nhân cùng thi thể triệu tiền tôn chôn vào một chỗ. Đàm công không thể nhịn được nữa, quát to lên một tiếng, vung đánh vào mặt Kiều Phong. Kiều Phong hơi né người đi, đòn trưởng đàm công đánh trệt vào quãng không. Đàm công cả kinh nghĩ thầm. Thế trưởng của mình nhanh như điện trước, ghê gớm đến thế mà hắn tránh dễ như chơi. Lão lại phóng trưởng bên phải chéo đi, còn trưởng bên trái thì phóng tạt ngang. Kiều Phong thấy trong phòng chật hẹp không chỗ né tránh liền đưa cánh tay dựng thẳng lên để đỡ trưởng. Bút một tiếng trưởng đàm công đánh xuống cánh tay Kiều Phong. Kiều Phong vẫn đứng yên thuận đà tay vung ra đè xuống bả vai đàm công. Chỉ trong trước mắt bả vai đàm công tựa hồ bị trái núi nặng ngàn cân trục xuống. Những đốt xương sống cơ hồ muốn gãy chỉ trừ có hai đầu gối là còn quỳ xuống được đàm công miễn cướng đứng thẳng không chịu lộ ra khiếp nhược xong lão vừa hít một hơi thở vào hai đầu gối nhún ra quỳ mọp ngay xuống nhưng không phải vì chịu khuất phục mà quỳ xuống van xin chỉ vì người hết sức lực nên không tự chủ được những khớp xương đầu gối không chịu được sức nặng ngàn cân không quỳ không được kiều phong cố ý làm thế cho nhục bớt nhục khí của lão Đè được hai gối lão quỳ xuống rồi. Kinh lực cánh tay ông vẫn chưa được giảm lại đè cả lưng cho cong xuống. Trông tựa như là cúi đầu lạy Đàm công tức quá đỏ mặt tía tay, gắn gượng trống, ngưỡng mặt lên. Kiều Phong đột nhiên buông tay ra. Sức mạnh đè ếp trên vai đàm công bất thình lình buông ra. Lão đang ra sức trống chọi Thu về không kịp. Toàn thân nhảy bắn lên cao hơn một trưởng đầu va vào tường nhà đánh dầm một tiếng rồi từ trên không rớt xuống kiều phong không chờ cho chân lão chấm đất đưa tay ra nắm lấy ngực lão đàm công thân thể thấp bé mà cánh tay kiều phong lại rất xài nên bất luận lão đấm đá thế nào cũng không chạm tới người đối phương hơn nữa hai chân lơ lửng trên không thì sơ u vơ to s quy Công cao đến đâu cũng khó bể thi thố Đàm công chợt tỉnh ngộ quát to Mi là Kiều Phong Kiều Phong nói Kiều Phong chính thì là ta Đàm công tức quá nói Mi, mẹ, mẹ kiếp sao Mi lại muốn dính liếu đến thằng cha triệu tiền tôn Lão rất tức bực về câu Kiều Phong biểu giết đàm bà rồi đem chôn chung với thi thể triệu tiền tôn vào một huyệt Kiều Phong nói, mụ vợ ngươi muốn xính líu đến triệu tiền tôn thì can gì đến ta ngươi có biết đàm bà hiện giờ ở đâu không ngươi có biết mụ đang nói chuyện tình tứ. Hát sướng đú đẩn với ai không. Đàm công vừa nghe thấy mấy câu này biết vợ mình đang là lơi cùng triệu tiền tôn ở một nơi. Lão không dằn lòng được nữa, muốn chạy đến xem sao liền hỏi dồn. Giờ mụ ở đâu xin ngươi dẫn ta đi? Kiều Phong cười lạc nói. Ngươi có thưởng gì ta, ta mới dẫn ngươi đi. Đàm công nhớ lại lời Kiều Phong yêu cầu mình liền hỏi. Ngươi vừa bảo có điều cần hỏi ta. Việc gì vậy? Kiều Phong đáp. Bữa trước trong rừng hạnh ngoài thành vô tích. Từ trưởng lão có đưa ra một bức thơ gửi cho ông kiếm thông là bang chúa cách bang hồi trước. Thơ đó ai viết? Đàm công chân tay run lên, lúc này lão đang bị Kiều Phong nhấp bổng người lên. Nếu Kiều Phong chỉ bóp mạnh một cái là chết ngay tức khắc, thế mà lão vẫn cứng cổ không sợ đáp. Người đó là kẻ thù giết cha ngươi. Ta không thể tiết lộ tên họ với ngươi được, vì ngươi tất đi tìm y mà báo thù, chẳng hóa ra chính ta đã giết y. Kiều Phong nói. Nếu không chịu nói ta sẽ giết ngươi Đàm Tông cười ha hà đáp Ngươi coi đàm mố vào hạng người nào Há phải tuồng tham sinh ấy tử bán cả bạn bè Kiều Phong thấy lão coi trọng nghĩa khí Trong lòng rất là khuất phục Giả tỷ là chuyện khác thì ông không truy vấn nữa Nhưng mối thù giết cha mẹ Há phải tầm thường Ông liền xoay chiều hỏi Ngươi không tiếc mình đã đành Chẳng lẽ lại vi sinh tính mạng vợ con nữa thanh danh đàm công đàm bà từ đây quét đất để tiếng xấu với thiên hạ Chẳng lẽ ngươi chẳng sợ ư Người trong võ lâm thương tiếc nhất là danh dự Trọng thanh danh rẻ tính mạng là thường tình của các bậc hảo hán trong chốn giang hồ Đàm công nghe mấy câu này liền đáp Đàm mố đường ăn lẽ ở không có điều gì xấu với bạn bè Sao lại bảo là thanh danh quét đất Để xấu với thiên hạ được Kiều Phong nghiêm nếp mặt đáp Nhưng đàm bà ăn ở không chính đính chịu tiền tôn làm nhơ nhuốc bạn bè Đàm công mặt đỏ bừng chuyển sang xanh xám Lão trừng mắt căm hờn nhìn Kiều Phong Kiều Phong buông tay ra bỏ lão xuống đất Quay gót đi ngay Đàm công không nói gì nữa Lập tức theo sau Hai người kẻ trước người sau ra khỏi thành về huy Trên đường gặp vô số bạn giang hồ quen biết Ai cũng cung kính thi lễ nhường lối cho đàm công Đàm công chỉ ư hư một tiếng rồi chạy ngay Đi trong khoảnh khắc hai người đã đến bên chiếc thuyền mui đen Kiều Phong tung mình nhảy lên thuyền Vỗ cửa bảo đàm công ngươi vào mà xem Đàm công nhảy lên đầu thuyền, ngó vào trong khoang thấy vợ mình cùng triệu tiền tôn gối tựa vai kề ngồi trong góc khoang thuyền. Đàm công điên tiết phóng ra một trưởng đánh vào đầu triệu tiền tôn đến binh một tiếng. Triệu tiền tôn khẽ động đẩy chứ không dám đánh lại và không dám né tránh. Lúc trưởng đàm công vừa chạm vào đầu triệu tiền tôn, lão đã phát sắc ra có điều kỳ dị, liền đưa tay sờ vào mặt vợ. Thì thấy giá lạnh như băng. Té ra mụ đã chết từ lúc nào rồi. Đàm công run bắn người lên, lại đưa tay đặt vào mũi, thì mụ đã tắt thở từ bao giờ. Lão đứng thổn mặt ra rồi sờ vào chán triệu tiền tôn cũng lạnh như băng. Đàm công vừa thương vừa giận quay người lại hầm hầm nhìn Kiều Phong cặp mắt giường muốn tói lửa. Kiều Phong thấy đàm bà cùng triệu tiền tôn thốt nhiên bất đắc kỳ tử thì kinh gì vô cùng. Lúc ông ra khỏi thuyền chỉ điểm huyệt đảo hai người thôi. Tại sao hai tay cao thủ này lại chết một cách đột ngột? Ông coi thi thể triệu tiền tôn thì không thấy vết đao kiếm cũng chẳng có vấy máu. Ông liền vạch áo triệu tiền tôn ra xem thì thấy trước ngực có vết huyết cứng đen lại rõ ràng là chúng trưởng lực rất nặng. Lạ hơn nữa vết trưởng này lại in như vết tay mình. Kiều Phong nghiêng lầu ngẫm nghĩ. Đàm công ôm lấy đàm bà cởi áo ra xem vết thương của mù ở trước ngực cũng giống hệt như vết thương triệu tiền tôn. Đàm công muốn khóc mà không ra nước mắt quay lại khẽ bảo Kiều Phong. Mi thật là mặt người dạ thú độc ác đến thế là cùng. Kiều Phong khôn siết kinh ngạc. Chẳng biết nói sao trong ốc nổi ra nhiều mối nghi ngờ, tự hỏi. Ai đã hạ thủ một cách dùng dợn giết đàm bà cùng triệu tiền tôn tên này công lực thâm hậu ghê gớm lắm. Phải chăng gã là kẻ oan gia đối đầu với mình làm sao hắn biết hai người ở trong thuyền mui đen này. Đàm công đau xót ái thê bị thảm tử, vẫn nổi lực vào hai cánh tay đột nhiên nhằm Kiều Phong đánh tới. Kiều Phong né sang bên tránh khỏi. Bỗng nghe hai tiếng binh binh trưởng lực đàm công đụng vào mui thuyền gấy hẳn một bên. Kiều Phong luồn tay ra chụp lấy vai đàm công hỏi. Đàm công vỡ ngươi không phải ta giết đâu, ngươi có tin thế không? Đàm công tức mình nói. Không phải ngươi thì còn ai? Kiều Phong đáp. Hiện giờ tính mạng ngươi ở trong tay ta. Kiều mố giết ngươi như trở bàn tay cần gì phải nói dối ngươi đàm tông nói ngươi chỉ muốn cha hỏi cho ra ai là kẻ thù giết cha đàm mố tuy võ công không bằng ngươi nhưng khi nào chịu ngươi áp chế kiều phong nói được lắm ngươi cho ta hay kẻ thù giết cha ta ta sẽ gánh lấy trách nhiệm tìm ra kẻ thù giết vỡ ngươi đàm tông vẻ mặt thê thảm cười rổ lên như kẻ nổi cơn khùng luôn luôn vận kình lực để rực khỏi tay kiều phong song kiều phong vẫn nắm lấy vai đàm công một cách nhẹ nhàng. đàm công giãy duô hết sức thì trưởng lực của đối phương lại tăng ra theo nên thủy trung đàm công vẫn không thoát được. đàm công nổi hung thè đầu lưới ra hai hàm răng nghiến thật mạnh cho đứt lưới. miệng đầu máu tươi phun vào kiều phong. kiều phong vội buông tay né tránh. đàm công chạy đi đá mạnh một cước cho thấy triệu tiền tôn bắn ra ngoài. Lão ôm lấy thi thể đàm bà rồi rũ ra mà chết Kiều Phong trông thảm trạng này không khỏi não lòng và hối hận vô cùng Vợ chồng đàm ra cùng triệu tiền tôn tuy không phải chính mình ra tay hạ sát Xong bọn họ vì mình mà phải chết oan Giả tỷ Kiều Phong muốn hủy diệt những thây ma này Thì chỉ dấm chân mạnh một cách cho đáy thuyền thủng để nước chảy vào chìm xuống đáy sông là xong Nhưng ông nghĩ thầm nếu mình lấp liếm ba xác chết này đi càng tỏ ra mình là tên giặc sát nhân nghĩ vậy ông ra khỏi khoang thuyền nhảy lên bờ để xem hung phạm có để lại dấu vết gì lại không nhưng tuyệt nhiên không thấy tâm tịch chi hết kiều phong bon bon trở về khách sạn a châu đứng chờ ở cổng trông ngóng thấy kiều phong bình tĩnh trở về thì vui mừng khôn xiết Xong nhìn sắc mặt ông lộ vẻ hớp hải thì biết ngay là cuộc điều tra triệu tiền tôn cùng đàm bà chưa được manh mối gì. Nàng khẽ cất tiếng hỏi. Đại gia có tin gì chưa họ chết sạch cả rồi. A Châu dùng mình hỏi lại. Cả đàm bà lẫn triệu tiền tôn. Kiều Phong đáp. Thêm đàm công nữa là ba người. A Châu cho là ông giết. Tuy trong lòng nàng bồi hồi nhưng không tiện đem lời trách móc, đành nói hùa theo. Triệu tiền tôn cũng tham dự vào cuộc sát hại phụ thân đại gia, giết đi là phải. Kiều Phong lắc đầu nói. Không phải tôi giết đâu. Kiều Phong nhẫn lại rồi nói. Hiện trên đời chỉ còn hai người biết họ tên thủ phạm đại ác. a châu bây giờ chúng ta phải hành động thật lẻ, đừng để kẻ thù tranh được trước bọn mình. Mới khỏi mắt mưu họ. A Châu nói. Đúng rồi Mã Phu nhân căm giận đại gia thấu xương thì bất cứ cách nào cũng không chịu nói. Huống chi ác bức cha hỏi một người quả phụ đâu phải hành động của bậc đại trưởng Phu. Sáng mai ta phải đăng trình tìm đến nhà họ đơn ở Thái An thuộc tỉnh Sơn Đông. Kiều Phong khói mắt lộ vẻ thương hại nàng, nói. A Châu mấy bữa nay cô vất vả quá nhỉ. A Châu lớn tiếng gọi. Chủ quán, chủ quán tính tiền cho lẻ. Kiều Phong lấy làm lạ hỏi. Để sáng mai hãy tính, vội gì? A Châu đáp. Không được, phải thượng lộ ngay bây giờ, đừng để kẻ thù tranh mất bước trước. Kiều Phong cảm kích trong lòng, gật đầu luôn mấy cái. Kiều Phong cùng A Châu ra khỏi thành vệ huy vào lúc hoàng hôn. Trên đường đã gặp người bàn tán xôn xao. Con dưỡng khát máu khất đan là Kiều Phong không biết tại sao thốt nhiên lại hạ độc thủ sát hại vợ chồng đàm công cùng triệu tiền tôn. Những người này vừa nói vừa đưa mắt nhìn nhớ nhác ra vẻ Phật Phồng lo sợ Kiều Phong xuất hiện đột ngột thì toi mạng. Họ có biết đâu rằng chính Kiều Phong đang đi bên cạnh, nếu muốn giết thì chỉ ra tay một cách là xong trốn đâu cho thoát. Kiều Phong cùng A Châu mướn ngựa lên đường đi suốt ngày đêm bon bon nhắm hướng đông thẳng tiến. Cưới ngựa sòng rã ba ngày. A Châu dù tuyệt nhiên không hề hé miệng phàn nàn mệt mỏi xong Kiều Phong cũng biết nàng không chống nổi được nữa. liền bỏ ngựa thuê xe. Hai người nằm trong xe lớn ngủ được ba bốn giờ tinh thần tỉnh táo rồi lại bỏ xe đi ngựa cho lẻ hơn. Hai người rong ruôi suốt ngày đêm. A Châu vui mừng hớn hở nói, Phen này chắc mình tranh được bước trước tên đại áp. Nàng cùng Kiều Phong không biết họ tên kẻ thù nên đề cập đến hắn lại gọi là tên đại áp. Kiều Phong lúc nào trong lòng cũng ngấm ngầm hồi hộp lo âu mấy lần trước đã bị tên đại áp đoạt mất Thượng Phong. Nếu chuyến này thiết diện phán quan đơn chính lại bị tên đại áp hạ sát để bịt miệng thì mối oan cầu chìm sâu đáy biển mà cả đời mình bị mang tiếng là con người bất hiếu bất mục. Kim Dung Chương 26 Núi Thiên Thai hào Kiệt Hội Thánh Tăng Nhà thiết diện phán quan đơn chính ở ngoài cửa Đông, huyện Thái An, tỉnh Sơn Đông. Vào tới địa phận Thái An hỏi thăm những người qua đường ai cũng biết. Kiều Phong cùng Châu vào huyện Thái An thì trời đã xế chiều. Hỏi biết rõ đường vào đơn gia trang rồi lập tức ra cửa đông. Đi chưa đầy một sặm bỗng thấy khói đen bốc lên nghi ngút. Tiếng la im ới xa xa những tiếng người gọi nhau cháy nhà. Cháy nhà mau đi cứu hỏa. Kiều Phong vẫn không để ý, phóng ngựa chạy nhanh mỗi lúc một gần nơi phát hỏa, chợt thấy tiếng la Nhà thiết diện phán quan đơn lão ra phát hỏa đi cứu cho mau. Kiều Phong cùng A Châu giật mình dừng ngựa lại, đưa mắt nhìn nhau đều tự hỏi. Chẳng lẽ mình lại bị? A Châu tìm lời an ủi. Đơn ra trang đông người. Nhà tuy bị cháy, nhưng chắc không ai việc gì. Kiều Phong than rằng. Biết thế này thì hôm ở tự hiền trang mình đừng giết đơn bá sơn và đơn trọng sơn ông hối hận đã xếp chết nhì hổ họ đơn để gây ra mối thâm cừu chuyến này tìm đến thái an tuy trong lòng kiều phong không có ý giết người nữa song tưởng đến đơn tránh cùng anh em con cháu ông ta tất chẳng chịu tha mình ông đã chuẩn bị một cuộc đại chiến dè đâu chưa đến trước trang viện thì đối phương lại gặp đại nạn hai người đến gần đơn gia trang hơi lửa bốc nóng như nung như nỗi Than đỏ bốc lên tứ tung. Thật là một vụ hỏa hoạn lớn. Dân làng bốn mặt đổ đến cứu hỏa, người lấy nước kẻ xúc cát tát vào. May mà xung quanh đơn gia trang đều đào hào sâu sắn nước lân cận lại không có nhà ở nào khác. Nên lửa không cháy loang vô được. Phong tục miền Sơn Đông rất thuần hậu, làng xóm có nạn ai cũng hết sức cứu giúp. huống chi họ đơn một nhà nghĩa hiệp. Đã ra tay cứu tế cho bao nhiêu kẻ bần cùng trong xóm xuyền. Nên ai nấy hết sức cứu chữa. Kiều Phong cùng châu đến gần chỗ cháy, xuống ngựa rồi lại coi. Bỗng nghe một gã hán tử than rằng. Đơn lão ra là nạn phúc đức như thế. Nhà ông cháy mất đã đành sao đến nỗi toàn gia dư 30 người. Chẳng thoát được một ai. Người khác nói. Đây nhất định là bị kẻ thù phóng hỏa rồi ngồi giữ cửa không cho người chạy ra. Trong đơn ra, từ đứa trẻ lên ba cũng biết và lý đâu không chạy thoát được. Gã kia lại tiếp. Nghe nói đơn đại gia và đơn nhị gia đã bị một đứa ác địa tên gọi Kiều Phong chi đó hạ sát ở Hà Nam. Hay là lại chính tên hung ác đó đến đây phóng hỏa. A Châu cùng Kiều Phong khi đề cập đến kẻ thù vì không biết xanh tính. Gọi là tên đại ác. Bây giờ nghe thấy hai gã hán tử trò chuyện cũng gọi mình là tên đại ác, Bất xác đưa mắt nhìn nhau Bỗng nghe thấy gã hán tử ít tuổi hơn đáp Nhất định là Kiều Phong rồi Nói tới đây gã hạ thấy giọng tiếp Chắc hắn đưa rất nhiều hạ thủ vào trang giết sạch sành xanh cả nhà họ đơn Trời ơi trời không có mắt Gã lớn tuổi hơn nói Thằng cha Kiều Phong gây nên bao nhiêu tội ác ngập đầu. Rồi đây nhất định hắn bị thảm họa gấp trăm lần đơn lão ra. A Châu nghe gã thóa mạ Kiều Phong tức mình đưa tay ra vỗ vào mông ngựa. Con ngựa giật mình phóng ra đá trúng vào lưng gã kia. Gã la lên một tiếng úi trao rồi hạ người xuống. A Châu hỏi. Cái miệng mi dơ bẩn nói gì lắm thế? Gã kia bị ngựa đá một phát nghĩ ngay đến bọn thủ hạ tên Đại Ác Kiều Phong rất đông sợ tái mặt không dám ho he gì nữa, vội vàng lủi chạy. Kiều Phong tủm tỉm cười, nhưng trong cái cười đó chứa mấy phần đau khổ. Ông cùng Châu đi ra chỗ khác, cũng nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao về việc ấy cả. Họ đều hiểu hơn ba chục người già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà Trong nhà đơn ra không một ai chạy thoát. Kiều Phong ngửi thấy mùi thịt cháy khét lẹp xông lên thì biết là họ nói không sai. Toàn gia đơn chính đều bị thui trong lò lửa này. A Châu Khẽ nói. Tên đại ác đó thâm độc vô cùng y đã sát hại hai cha con đơn chính thì thôi. Sao còn giết cả già trẻ lớn bé và đốt cả nhà. Kiều Phong đằng hắng một tiếng rồi đáp. Cái đó kêu bằng nhổ cỏ nhổ hết gốc Thế này thì có khác gì chính Kiều Phong gây ra A Châu giật mình hỏi lại Sao vậy? Kiều Phong đáp À Hôm ở trong rừng hạnh Đơn chính nói mấy câu hẳn Ngươi còn nhớ lão biểu trong nhà tôi cất mấy bức thư của trương lãnh đại cất đem ra so sự tích thì quả nhiên đúng A Châu thở dài nói phải rồi tên đại ác tính rằng chỉ giết đơn chính vẫn còn sợ đại gia đến đơn gia trang lục soát tìm ra mấy bức thư kia và sẽ biết họ tên ý nên ý dùng mớ lửa đốt nhà cháy thành bình địa thì thơ cũng chẳng còn người cứu hỏa đến mỗi lúc một nhiều nhưng thế lửa đang thịnh từng thùng nước một tưới vào nước đã biến thành khói trắng bốc cháy chẳng thấm thía gì nên không dập được lửa những luồng hơi nước bốc ra kinh khủng khiến mọi người không chịu được phải giãn ra. ai nấy vừa thở dài vừa mắng chửi kiều phong. đám người quê mùa này thốt ra chẳng thiếu gì câu tục tiêu khó nghe. a châu sợ kiều phong nghe những lời nhục mạ cực kỳ vô cớ điên tiết lên lại ra tay chém giết, gây nên thảm trạng cho dân làng này. nàng đưa mắt nhìn trộm kiều phong thì thấy nét mặt ông lộ ra một vẻ kỳ lạ vừa như đau lòng vừa như hối hận và nhiều nhất là thương cho lũ quê mùa ngu ngốc không nỡ sát hại kiều phong thở dài sườn sượt nói đi lên núi thiên thai ông đề cập đến núi thiên thai thật là việc bất đắc dĩ nhà sư trí quang trên núi thiên thai trước kia có tham dự vào cuộc sát hại người thân ông xong gần hai chục năm nay nhà sư đại phát từ bi Lặn đến những nơi xa tiếp tìm vỏ cây chế thuốc chữa bệnh ngã nước cho bá tính. Một giải chiết Mãn. Lưỡng quảng cứu sống được rất nhiều người. Vì thế mà chính nhà sư nhiễm nhiều khí độc, mắc phải bệnh này, khi khỏi bệnh thì mất hết võ công. Hành động cứu nhân độ thế này, khách giang hồ không ai kính trọng. Nói đến trí quang đại sư ai cũng tán tụng. Ông là Phật sống của trăm họ. Giả kỷ còn chỗ nào dò hỏi được thì Kiều Phong quyết không đến phiền nhiễu nhà sư Trí Quang Kiều Phong cùng châu ra khỏi huyện Thái An trông về hướng Nam mà đi Chuyến này Kiều Phong không muốn đi gấp rút quá nữa vì ông tính rằng Đi thong thả may ra còn giữ được tính mạng cho Trí Quang Đại sư Nếu cũng đi thuộc thân suốt ngày đêm như mấy lần trước Thì khi tới thiên thai chắc chỉ còn thấy thi thể nhà sư mà thôi Không chừng nhà ở hay chùa triển cũng bị thiêu rụi Hơn nữa nhà sư hành cước vô định Nay đây mai đó chắc gì người hiện ở chùa trên núi thiên thai Núi thiên thai ở về phía đông Tình chiết giang, Kiều Phong cùng châu tử Thái An ra đi nhập trình thông thả tựa hồ đi du sơn du thủy Hai người vừa đi vừa nói những vụ kỳ quái trên trốn sang hồ Dường như trong mình không có chuyện gì gấp rút, thật là những ngày khuê khỏa nhàn hạ. Một hôm đến Trấn Giang, hai người lên chùa Kim Sơn xem phong cảnh. Kiều Phong nhìn nước sông cuồn cuộn chảy xuôi về phía đông sực nhớ ra một điều, nói. Gã thủ lãnh đại ca cùng tên đại ác không chừng là một người. A Châu vỗ tay đáp. Có lẽ đúng, sao trước nay mình không nghĩ ra điều đó. Kiều Phong nói. Nhưng là hai cũng nên có điều nếu là hai người nhất định họ có liên quan mật thiết với nhau Không thì việc gì tên đại ca phải trăm phương nhìn kế che giấu địa vã thủ lính đại ca A Châu nói Kiều đại gia tôi còn nghĩ đến một điều hôm ở rừng hạnh lúc đơn chính thuật lại chuyện xưa e rằng Nói tới đây giọng nàng bất giác run lên Kiều Phong nói tiếp E rằng tên đại ác có mặt tại đó phải không? A Châu vẫn run run đáp. Đúng rồi tiến diện phán quan đơn chính chỉ vì câu nói trong nhà lão còn cất mấy bức thư của thủ lĩnh đại ca mà hôm nay toàn nhà lão bị đốt tiêu trao ôi. Tôi tưởng đến việc này mà kinh hồn. Người nàng run lên phải tựa vào Kiều Phong. Kiều Phong nói. Tôi còn thấy một điều rất quái lạ. A Châu hỏi điều gì kiều phong vân khung nhìn chiếc thuyền buồm trên sông đăng tên đại ác đó vừa thông minh vừa có mưu hơn tôi nhiều võ công y cũng vì tất đã kém tôi nếu y muốn giết tôi thực tế như trở bàn tay sao y còn sợ tôi biết tên họ cửu nhân như vậy a châu thấy ông nói đúng liền níu tay ông đáp kiều đại gia tôi tưởng rằng tên đại ác sau khi giết xong tổng đại gia y không khỏi hổ thẹn trong lòng nên không ra hại đại gia cũng không muốn đại gia báo thù để khỏi mất mạng vào tay đại gia kiều phong gật đầu nói chắc thế rồi ông trông nàng tủm tỉm cười nói tiếp y đã không muốn giết tôi thì tự nhiên y cũng không ra hại việc gì mà sợ ngừng một lúc kiều phong lại thở dài nói Kiều Mố mang tiếng là bậc anh hùng thật uổng quá để cho kẻ khác coi mình như đồ chơi mà không làm gì được. Kiều Phong cùng châu qua sông Trường Giang đi nữa. Một hôm lại qua sông Tiền Đường vào thành huyện Thiên Thai. Hai người ngủ một đêm trong quán trọ. Sáng hôm sau dậy sớm Kiều Phong toan hỏi người cùng trọ với mình đường lối lên núi Thiên Thai thì chủ quán hấp tấp chạy vào nói. Kiều Đại Sa có một nhà sư ở chùa chỉ quán trên núi Thiên Thai xin vào bái kiến. Kiều Phong giật mình vì từ lúc vào quán cho mình tự xưng là họ quan, liền hỏi lại. Sao chủ quán lại kêu ta bằng Kiều Đại Sa? Chủ quán đáp. Nhà sư chùa chỉ quán tả tướng mạo Kiều Đại Sa cho tôi hay, tôi không thể lầm được. Kiều Phong cùng Châu đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng rất là hồi hộp. Vì hai người đã hóa trang khác hẳn với lúc còn ở huyện Thái An tỉnh Sơn Đông. Thế mà vừa đến thiên thai đã bị người ta nhận ra tôn tích mình ngay. Kiều Phong nói. Vậy xin mời nhà sư vào đây. Chủ quán trở gót đi ra. Lát sau y dẫn một nhà sư béo lùn cỡ ngoài 30 tuổi vào phòng. Nhà sư chắp tay để trước ngực nhìn Kiều Phong thi lễ nói. Gia sư. Trí Quang Hòa Thượng Sai biểu tiểu tăng là khổ trà đến đây mời Kiều Đại gia cùng Nguyễn Cô Nương lên tể tử vãn cảnh Kiều Phong thấy nhà sư biết cả châu họ Nguyễn càng lấy làm kỳ dị Ông hỏi Tại sao sư phụ lại biết họ chúc tôi Khổ trà Hòa Thượng đáp Gia sư sẵn sàng đến quán trò khuyên cách trong nội thành huyện thiên thai để đón tiếp vì anh hùng họ Kiều cùng cô Nương họ Nguyễn lên núi Các hạ là Kiều Đại gia rồi còn Nguyễn Cô Nương không biết ở đâu Nguyên Châu đã hóa trang thành một chàng trai đứng tuổi Nên khổ trà nhận không ra tưởng Nguyễn Cô Nương không ở đấy Kiều Phong lại hỏi Chúng tôi vừa đến đây tối hôm qua sao ông ta đã biết sớm thế Phải chăng người là bập tiên tri Khổ trà chưa kịp trả lời thì chủ quán đã nói ngay Chí quang đại sư trên chùa chỉ quán là một vị cao tăng đại đạo giỏi phép thần thông. Người chỉ bấm độn là biết kiều đại sa đã ở đây. Đừng nói sự việc đã xảy ra ngày một ngày hai mà cả những chục năm trăm năm về sau đại sư cũng tính ra được. Kiều Phong biết chí quang hòa thượng tiếng tâm lừng lấy nên làng dân ngu coi nhà sư như thần thánh nên không muốn nói nhiều đáp ngay. Nguyễn cô nương sẽ đến sau. Bây giờ hòa thượng hãy cùng hai chúng tôi về chùa chỉ quán trước. Khổ trà nói. Xin vâng. Kiều Phong bảo chủ quán thanh toán tiền ăn tiền trọ thì chủ quán nói. Các hạ đã là tăng khách thánh tăng chùa trí quang thì dù đồng tiền cơm tiền trọ phòng đắng là bao. Mà dù nhiều đến đâu chăng tôi cũng không dám nhận. Kiều Phong nói. Vậy là chúng tôi quấy quả chủ quán nhiều quá. Ông nghĩ thầm. Chí quang đại sư có đức độ với nhân dân thế. Dù người là kẻ thù giết ra nương ta cũng đành gác bỏ quyết không rửa hơn nữa. Ta chỉ mong người mách bảo danh tính tên đại ác là đã thỏa mãn lắm rồi. Kiều Phong cùng châu theo khổ trà ra khỏi huyện thành để về neo núi thiên thai. Phong cảnh núi thiên thai thực là thanh nhã có điều đường lối khuất khúc rất khó nhớ. Ngày xưa Lưu Nguyễn lạc đường vào thiên thai gặp tiên nữ, đủ biết nơi đây Thủy Tú Sơn Kỳ, nhưng đường lối rất khó khăn. Kiều Phong thấy khổ trà chân bước mau lẹ Đừng nói ông chưa biết rõ nhà sư có hiểu võ công hay không. Giả tỷ ông biết chắc nhà sư không có chút võ nghệ nào. Cũng không dám chỉnh mảng việc đề phòng vì lòng người thâm hiểm khôn lường. Ông nghĩ thầm trong bụng. Đối phương đã biết gió lai lịp mình, lẽ nào không phòng bị nghiêm ngặt. Chí Quang Hòa Thượng tuy là một cao tăng đạo đức, nhưng còn những người xung quanh vị tất đã cùng một tâm địa như Đại sư. Kiều Phong nghĩ như vậy. Lại thấy đường núi mỗi lúc một hiểm trở thêm. Ông chú ý nhìn xung quanh. Lắng tai nghe bốn mặt để phòng hờ bọn địch đến tập kích. Dọc đường không xảy ra chuyện gì, Kiều Phong và A Châu bình yên vào đến chùa chỉ quán. Chùa chỉ quán rất nổi tiếng trên đám giang hồ, ngờ đâu chỉ là một ngôi chùa nhỏ tầm thường. Giả tỷ Kiều Phong cùng A Châu tự mình tìm đến tất không tin ngôi chùa lừng danh chỉ sơ sài có thế. Khổ trà về đến cổng chùa chẳng cần thông báo hoặc theo quy củ đón khách chi hết, đẩy cổng đi vào, lên tiếng gọi to. Sư phụ ơi kiểu đại gia đã đến đó. Rồi thấy tiếng nhà sư trí quang ở trong chùa vọng ra. Đi pha trà mau để mừng tân khách từ phương xa đến. Vừa nói vừa bước ra chắp tay thi lễ. Trước khi kiều phong chưa thấy mặt trí quang đại sư. Ông hồi hộp trong lòng lo lắng rằng nhà sư bị tên đại áp hạ sát khi mình đến nơi. Bây giờ ông thấy mặt nhà sư rồi mới yên dạ. Ông cùng châu trúc bỏ những chất hóa trang trên mặt ra chân tướng vào bái kiến nhà sư. Kiều Phong xá dài thái độ cực cung kính. Trí Quang nói. Vạn phúc vạn phúc Kiều thí chủ thí chủ vốn họ tiêu người đã biết chưa? Kiều Phong nghe nói bắn lên. Tuy ông đã biết mình rong giói khất đan nhưng phụ thân mình họ thì chưa rõ. Bây giờ nghe Trí Quang bảo mình họ tiêu mới là lần đầu. Ông không khỏi ớm đến tủy xương sống. Biết được chân tướng mình đã bắt đầu bộc lộ. Ông khom lưng nói. Kẻ tiểu tử bất hiếu này đến đây chính là để cầu đại sư giáo cho biết gốc gác. Chí Quang gật đầu nói. Mời hai vị ngồi xuống đây. Ba người vừa ngồi xuống ghế thì khổ trà bưng trà lên. Khi thấy hai vị khách tướng mạo biến đổi đột ngột. Nhất là à Châu lại ra cô gái. Thì kinh dị vô cùng Nhưng trước mặt sư phụ nên không dám vặn hỏi trí Quang nói tiếp Trên vách núi đá ngoài ải nhạn môn quan Lệnh tôn có gửi tự tích Tự xưng họ tiêu tên gọi viễn sơn Trong bài di văn Người là Phong Nhi chúng tôi vẫn để nguyên tên Phong Vì gửi kiều họ nuôi dưỡng Nên đổi họ kiều của y Kiều Phong nước mắt trào ra như mưa Đứng dậy nói hôm nay tại hạ mới biết được danh tính phụ thân xin đại sư nhận một lạy của tại hạ để tỏ lòng kính tạ ơn đức đại sư nói xong phục lạy xuống trí quang chắp tay đáp lễ nói bần tăng đâu dám nhận hai chữ ơn đức kiều phong ngoảnh mặt bảo a châu từ đây sắp tới tôi là tiêu phong chứ không phải kiều phong nữa a châu nói vâng tiêu ra ra Quốc tính nước liêu là xa luật trải bao nhiêu triều đại quốc vương nước liêu đều lấy hoàng hậu nước tiêu. Vì thế tiêu ra truyền đời làm hậu tộc và có quyền thế lớn tại liêu quốc. Gặp trường hợp liêu chúa còn nhỏ tuổi thì thi tiêu thái hậu đứng ra chấp tránh và quyền thế tiêu ra càng lớn. Kiều Phong thốt nhiên biết mình thuộc song vọng tộc nước khất đan trong lòng sinh ra bao nỗi cảm xúc. Chí Quang hỏi. Tiêu đại hiệp tự tích ghi trên vách đá ngoài ải nhãn môn quan chắc đại hiệp đã được xem rồi chứ. Tiêu phong lắc đầu đáp. Chưa Tại hạ ra ngoài ải thì những tự tích trên vách đá đã bị người nào san phẳng mất rồi tuyệt không còn dấu vết nữa. Chí quang khẽ thở dài nói. Sự tình đã trải bấy lâu chứ trên vách đá cũng bị đục hết thì còn nói chi đến chuyện mười mấy mạng người sống sót sao được. Nhà sư lấy trong tay áo ra một tấm giấy vàng nói tiếp. Tiêu thí chủ đây là bức xi văn trên vách đá. Tiêu phong toàn thân run bắn lên. Đón lấy tờ giấy mở ra coi thì chỉ thấy những chữ khoét sống và ngoan ngoe như hình những cái nong nóc mà ông chẳng hiểu gì. Biết đây là lối chữ khất đan. Thì không hiểu nghĩa nhưng cũng nhìn ra nét bút cứng rắn khác nào bị chém búa khác. Ông nhớ lại ngày nọ đã nghe nhà sư Trí Quang bắt chính tay phụ thân ông khắc vào đá lúc sắp chết. Bất giác hai hàng mi lệ tuôn rơi. Nhỏ giọt xuống tờ giấy. Ông nói. Tại hạ xin đại sư giảng nghĩa cho. Trí Quang đại sư nói. Hồi ấy chúng tôi phóng lấy đem về nhạn môn quan nhờ người biết chữ khất đan giải thích hỏi luôn mấy người đều nói ý trong văn giống nhau chắc là không sai rồi tiêu thí chủ hàng đầu ý phong nhi vừa đầy tuổi tôi ta cùng hiền thê sang bên bà cùng dự yến giữa đường gặp lũ đại đạo nam triều tiêu phong nghe tới đó trong lòng chua xót thì nhà sư trí quang đọc tiếp việc xảy ra bất ngờ ái thê bị cường hào giết chết ta cũng không muốn sống trên thế gian làm chi nữa Nguyên ta thụ nghiệp một vị an sư người Hán bên Nam. Ta đã tuyên thể trước mặt sư phụ không ra tay hạ sát một người Hán nào. rẻ đâu bữa nay lúc lâm sự lại giết mất hơn 10 người. Vừa xấu hổ, vừa đau xót trong lòng, ta chết xuống diêm đài không còn mặt mũi nào mà trông thấy an sư ở dưới suối vàng. Tiêu viễn sơn tuyệt bút. Tiêu Phong nghe nhà sư Trí Quang đọc xong cung kính đón tờ di si văn rồi nói. Đây là di si ngôn của tiên phụ tiêu mốt. Xin đại sư ban cho có để làm di si tích. Trí Quang đáp. Đương nhiên bần tăng phụng tặng cho các hạ. Tiêu Phong đầu ức rối bời. Tưởng tượng lúc phụ thân mình vì đau khổ mà nhảy xuống vực thắm tự tận. Không nghĩ vì tình thương mẫu thân mình thảm tử mà còn vì hổ thẹn với sư môn đã hủy bỏ lời thề hạ sát bấy nhiêu người Hán. Chí Quang nói. Ban đầu chúng tôi chỉ cho là lệnh tôn thống lánh với võ sĩ khất đan sang chùa Thiếu Lâm để cướp kinh sách. Từ lúc đọc di văn trên vách núi mới biết mình hiểu lầm, hành động hấp tấp. Lúc sắp tự tận nhảy xuống vực sâu lệnh tôn quyết không có lý nào còn lừa dối ai. Hơn nữa nếu người sang chùa Thiếu Lâm để cướp kinh sách, lẽ đâu còn dẫn sắt phu nhân chẳng biết một chút võ công nào. Lại bồng bế một cậu nhỏ một cậu nhỏ mới đầy năm sau chúc tôi tra xét cái tin đến cướp kinh chùa Thiếu Lâm từ đâu mà ra. Thì đó chỉ là do cửa miệng một kẻ càn sở. Kẻ đó có ý muốn đùa dẫn thủ lãnh đại ca để đại ca phải một phen sông pha ngàn dặm làm trò cười chơi. Tiêu Phong nói, trời ơi lại có kẻ đùa cợt đến thế ư rồi sau đối phó với y ra sao? Chí Quang đáp, thủ lĩnh đại ca cha xét ra chân tướng gã thì căm giận đến cực điểm. Nhưng gã đã trốn biệt tích từ bao giờ rồi? Đến nay đã quá 30 năm chắc gã cũng chẳng còn sống trên trời này nữa. Tiêu Phong nói, Tại hạ xin đa tạ đại sư đã cho biết rõ nhân quả vụ này khiến tiêu mố được hiểu rõ lai lịch. Tiêu mố chỉ xin hỏi đại sư một điều nữa mà thôi. Chí Quang hỏi. Tiêu thí chủ còn muốn hỏi điều chi? Tiêu Phong hỏi. Vị thủ lãnh đại ca đó là ai? Chí Quang đáp. Lão Tăng nghe nói tiêu thí chủ muốn điều tra vụ này đã đánh chết ba người là Đàm tung, Đàm Bà tiểu tiền tôn. Lại phóng lửa thiêu rủi đơn gia trang. Nên đoán biết thí chủ sớm muộn thế nào cũng đến đây. Thí chủ hãy chờ một chút. Lão Tăng sẽ cho thí chủ coi việc này. Nhà sư nói xong đi vào hậu đường. Hồi lâu khổ trà ra nhà khách nói. Sư phụ tiểu tăng mời hai vị vào thiền phòng nói chuyện. Tiêu phong cùng A Châu đi theo khổ trà. Xuyên qua lối nhỏ hẹp trồng toàn trúc sẩm rạp tới trước một căn nhà nhỏ. Khổ trà đẩy cửa nói. Xin mời hai vị vào. Tiêu Phong vào trong nhà đã thấy trí quang ngồi xếp bằng trên đoàn. Nhà sư nhìn Tiêu Phong vừa cười vừa thỏ ngón tay viết xuống đất. Căn nhà nhỏ này lâu ngày không ai quét tước bụi cát ngập mắt cá. Nhà sư viết lên cát bụi. Chúng sinh đều một cuộc. Vạn vật thế bình quân, thánh hiền hay xúc loại, thầy tới chỗ đồng nhân. Khất đan với hán nhân, bất luận xả hay chân, an oán cùng vinh nhục, không hơn đống bụi trần. Viết xong nhà sư tùm tìm cười rồi nhắm mắt lại. Tiêu phong coi tám câu kể trên mặt đất. Ngơ ngẩn suốt thần hỏi bụng theo lý thuyết nhà Phật thì chẳng những người nhân kẻ ác không phân biệt mà cả xuất sinh. Ma đói hay hoàng đế cũng thế thôi. Ta là người khất đan, phòng có chi là đáng kể. Nhưng ta phải vào đệ tử nhà Phật đâu đã giải thoát được đến mức này. Nghĩ vậy, ông hỏi lại. Thủ lãnh đại ca là ai xin đại sư chỉ thị cho? Chí Quang chỉ mỉm cười không đáp. Tiêu Phong nhìn kỹ lại, bất giác cả kinh. Nét mặt nhà sư vẫn tươi cười, song tựa hồ ra thịt cứng đơ không mấp máy. Tiêu Phong gọi luôn hai câu. Chí quang đại sư, chí quang đại sư. Thấy nhà sư vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Tiêu phong liền để tay lên mũi xem không thấy thở nữa. Ra nhà sư đã viên tịch rồi. Tiêu phong xiết nỗi thê lương không nói được gì được nữa. Ông sụp lại rồi quay ra vẫy Châu nói. Chúng ta đi thôi. Hai người lủi thổi đi ra khỏi chùa chỉ quán cúi đầu lặng lẽ đi về huyện thiên thai. Đi được hơn 10 dặm Tiêu Phong hỏi A Châu tôi không muốn có ý ra hải trí quang đại sư Sao người lại khổ thân như vậy A Châu đáp vì cao tăng này đã rõ trần lụy nên ông coi chết như không Tiêu Phong hỏi Cô thử đoán xem tại sao nhà sư lại biết ta đến chùa chỉ quán A Châu đáp Tôi tưởng lại tên đại ác gây ra vụ này Tiêu Phong nói Tôi cũng đoán thế, Chắc tên đại ác đó đến bảo trí quang đại sư là tôi sắp báo thù. chí quang đại sư tự liệu không thể thoát độc thủ của tôi nên người tự tận. Hai người nhìn nhau không nói gì nữa. Hồi lâu A Châu thốt nhiên nói. Tiêu đại gia tôi có mấy điều nói ra xin đại gia đừng trách. Tiêu Phong nói. Sao cô còn đón trước rào sau dĩ nhiên tôi không trách cô. A Châu nói. Tôi xem mấy câu kể của nhà sư Trí Quang nói rất có lý. Đan với hán nhân bất luận giả hay chân. An oán cùng vinh không hơn đống bụi trần. Thực ra đại gia là người hán hay là người khất đan cũng vậy. Có gì mà phân biệt đường sinh nhai bằng kiếm trên chốn giang hồ. Đại gia hẳn cũng ngán ngầm lắm rồi bằng ra ngoài ải nhạn môn quan làm nghề săn bắn. Không lý gì chuyện ăn oán vinh nhục trong võ lâm ở trung nguyên nữa. Tiêu phong thở dài nói. Quả tôi chán rét cuộc sinh sống bằng đao kiếm lắm. Thú săn trồn đuổi thỏ trên bãi hoang ngoài ải đúng là bình thản nhiên. A châu nếu tôi về bên kia quan ải cô còn nhìn đến nữa không? A châu má ửng đỏ khẽ đáp. Tôi chẳng đang nói đi làm nghề săn bắn đấy ư đại sa trồn thỏ tôi cũng đi thả dê. Nói tới đó nàng cúi đầu xuống. Kim Dung Chương 27 Giả chấp Pháp, A Châu thăm quả phụ. Tiêu Phong tuy là một đại hán thô hào, song hiểu ngay ý tứ mấy câu nói của A Châu. Ý nàng muốn chung thân cùng mình ra sống ngoài bãi hoang, không về trung nguyên nữa. Ban đầu tiêu phong cứu nàng chẳng qua là nghe tiếng anh hùng mộ dung phục nên đem lòng mến tiếc kẻ nữ ti của người bạn thần sao. Sau hai người sớm hôm bầu bạn, ông cảm thấy nàng là người ôn nhu thân thiết và bây giờ nàng nói thẳng để thổ lộ tâm sự. Bất giác ông cảm kích vô cùng ông đưa bàn tay to tướng ra. Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của A Châu nói. A châu cô thật tử tế quá không lấy chuyện tôi là người khất đan hèn mạt mà đem lòng xẻ súng chú tôi ư. A châu đáp. Người hán cũng là người, người khất đan cũng là người chẳng có gì hơn kém nhau hết. Tôi, tôi thích làm người khất đan thực tình như thế, tuyệt không miễn cưỡng chút nào. Tiếng nàng mỗi lúc một nhỏ đi, nghe không rõ nữa. Tiêu phong cả mừng đột nhiên đưa tay ra chụp lấy lưng nàng tung bổng lên. Khi người nàng rớt xuống, ông từ từ đón lấy đặt xuống đất vừa cười ha hả vừa nhìn nàng ra chiều hánh diện lớn tiếng nói. Trên đời còn được một người chi chỉ là đủ mãn nguyện. A Châu sau này cô theo tôi săn trồn đuổi thỏ, vĩnh viễn đừng hối hận gì nữa nhé. A Châu nói, dù theo đại gia đi giết người đốt nhà, ăn trộm, ăn cướp tôi chẳng còn hối hận nữa là... Được đi theo đại gia thì dù thiên mà bảo chết, phong trần khổ ai thế nào tôi cũng vui lòng. Tiêu phong nói, tiêu mố có được ngày nay. Đừng nói trở về làm bang chủ. Chủ bang mà có làm đến hoàng đế nhà đại tống cũng không thèm nữa. A châu bây giờ chúng ta đến tín dương kiếm mã phu nhân có chịu nói thật cũng hay mà không chịu nói cũng thôi. Đó là con người cuối cùng tôi cũng muốn tìm đến để hỏi lại một lần nữa rồi sẽ ra ngoài ải nhãn môn quan làm nghề săn bắn. A Châu nói. Tiêu đại gia. Tiêu Phong ngắt lời. Từ đây trở đi nàng đừng gọi ta là đại gia, nhị ra gì nữa mà gọi là đại ca thôi. A Châu mặt đỏ bừng lên nói. Tôi đâu dám thế. Tiêu Phong hờn mát nói. Nàng có chịu kêu ta bằng đại ca hay không thì bảo. A Châu tủm tìm cười đáp. Chịu lắm không dám trái ý. Tiêu Phong cười nói. Nàng gọi thử đi nghe nào. A Châu rụt xe khẽ gọi. Đại, đại ca. Tiêu Phong cười ha hả nói. Phải rồi từ nay tiêu mố không phải cô đơn để người ta khinh bỉ mình là rong giống mọi sợ. Vì trên đời này. Ít ra cũng có một người. Ông chưa biết nói một người làm sao thì A Châu đỡ lời. Một người kính trọng khâm phục. Cảm kích đại ca và nguyện ý vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp theo bên mình đại ca. Cùng đại ca chia sẻ nỗi lo âu nhục nhã gian lao khốn khổ. Tiêu Phong nổi lên một tràng cười vang cả núi rừng. Ông nghe câu nàng nói. Chia sẻ lo âu nhục nhã nỗi gian lao khốn khổ vì biết nàng hiểu trên bước đường đời còn đầy trông gai nàng cũng vui chịu đựng chẳng chút hối hận. Lòng ông xiết bao cảm kích bất giác hai dòng lệ nhỏ xuống má. Nhà phó bang chúa cách bang hồi trước là mã đại nguyên ở ập Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Tiêu phong cùng châu tử núi thiên thai qua Giang Nam tới Tín Dương muôn dặm xa xôi. Đường trường nào phải ngày một ngày hay. Xong đôi bên ý hợp tâm đầu. Tơ tình quấn quýt Hai người tới ngựa đi thong thả. Vừa xem phong cảnh thấy nơi nào tốt đẹp. Men rượu lại khiến cho người say xưa ngây ngất. A Châu tuy không uống rượu được. Nhưng vì muốn trở hứng cho Tiêu Phong thường miễn cưỡng uống vài chén. Mặt nàng đỏ bừng bừng tăng thêm vẻ duyên dáng. Tiêu Phong tuy trong lòng còn đầy mối phấn uất. Nhưng có A Châu cười cười nói nói. Dí sỏm bên mình nên cũng khuây khỏa được nhiều. Chuyến này ông từ Giang Nam ngược lên Trung Châu so với hôm trước từ Nhạn môn quan vội vã trở về Sơn Đông. Cảm thấy trong lòng khoan khoái hơn nhiều. Một hôm đi tới Quảng Châu còn cách Tín Dương chừng hai ngày đường. A Châu hỏi. Đại ca đại ca tính hỏi Mã Phu Nhân cách nào cho tiện. Bữa trước ở rừng Hạnh. Mã phu nhân từ lời nói cho đến nét mặt đều lộ vẻ căm hờn Kiều Phong. Khi đó Kiều Phong cũng rất bực mình. song sau ông nghĩ lại phu nhân tưởng lầm mình giết chồng nên căm hận mình là lẽ thường nên ông không bực mình nữa. Ông lại nghĩ phu nhân là một quả phụ yếu đối nếu nạt nổ ướp hiếp phu nhân thì không phải là hành động của người hào kiệt. Mà không uy hiếp thì biết làm thế nào. Nên khi nghe A Châu hỏi, ông trù trừ nghĩ khó trả lời Ông ngẩn ngơ một lát rồi nói Tôi tưởng chúng ta lấy lời tử tế cho mã phu nhân hiểu rõ đen trắng Đừng đổ oan cho tôi đã xếp chồng phu nhân nữa A Châu Theo ý tôi thì chi bằng nàng đến nói chuyện với phu nhân có lẽ dễ hơn nàng một mép linh lợi Lại là bạn đàn bà với nhau dễ hiểu chuyện hơn Mã Phu Nhân thấy mặt tôi tất nổi mối căm thù thì làm gì cũng hỏng bét. A Châu tủm tìm cười đáp. Tôi có kế này, chỉ sợ đại ca không muốn. Tiêu Phong vội hỏi. Kế gì? A Châu đáp. Đại ca là bậc anh hùng đại trưởng Phu, không thể bức bách thì để tôi gạt Phu Nhân cho đại ca tính sao? Tiêu Phong cả mừng nói. Nếu gạt được Phu Nhân thổ lộ chân tình thì còn gì hay hơn? A châu nàng đã biết tôi ngày đêm khắc hoài chỉ mong đâm chết được kẻ thù đã giết phụ thân mình. hiện nay tôi lâm vào hoàn cảnh thân xanh tan nát, lại mang tiếng đại ác. hết thầy anh hùng thiên hạ đều coi là kẻ cầu thù, nhất là bọn hào kiệt trung nguyên tìm giết được tôi mới nghe. mọi điều ngang ngửa đều do tên đại ác mà ra. Nếu tôi không băm vằm được thì không tài nào khuê khỏa cùng nàng tìm đến bãi sa mạc để hưởng thú săn bắn Mấy câu sau ông nói bằng một giọng quả quyết Gần đây tâm thần ông không đến nỗi út hận như trước Nhưng mối thù với tên đại ác vẫn chưa giảm phần nào A Châu nói Tâm sự đại ca làm gì tôi không rõ Tên đại ác đó ám hại lấy đại ca như vậy Tôi cũng mong chém lấy hắn mấy nhát để giúp đại ca rửa hận. Sau khi bắt được hắn rồi. Chúng ta sẽ đặt một bữa tiệc lớn. Mời hết anh hùng hào kiệt thiên hạ để trình bày mọi nỗi oan khuất hầu vãn hồi thanh danh trong sạch cho đại ca. Tiêu Phong thở dài nói. Bất tất phải như vậy. Khi ở tử hiền trang tôi đã xếp khá nhiều người và đã kết mối thâm cửu với các bậc anh hùng. Nay tôi cũng chẳng mong gì họ lượng tình cho mình nữa. Tôi chỉ mong thanh toán xong việc này cho trong dạ hả vê, rồi cùng nàng ruổi ngựa sang bên kia quan ải. Chúng ta chung sống cùng đàn thú rừng, chẳng muốn nhìn thấy các vị anh hùng hào hán nữa. A Châu nói. Tôi cũng cầu trời khấn Phật được như vậy mà thôi. Rồi nàng tủm tỉm cười nói tiếp. Đại ca tôi tính cải trang thành một người khác để gặp phu nhân cho biết xanh tính tên đại áp. Tiêu phong vỗ đùi reo lên. Phải lắm phải lắm sao tôi lại không nghĩ ra. Nàng là tay hóa trang rất thần tình, dùng vào việc này còn gì hay hơn nữa, nhưng định cải trang ra ai bây giờ? A Châu nói. Tôi xin hỏi đại ca khi mã phó bang chúa còn tại thế. Y thường chơi thân với ai ở cách bang? Tôi sẽ giả trang làm người đó. Mã Phu Nhân tất nghĩ tới chỗ thân tình với chồng mình mà không giấu riêng gì nữa. Tiêu Phong nói. ô những người rất thân thiết với Mã Đại Nguyên ở cách bang chỉ có vương đà chúa. Toàn quan thanh. Trần trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão bạch thế kính. A Châu nghiêng đầu ngoẻo cổ tưởng tượng lại tướng mạo những người đó. Tiêu Phong lại tiếp mã đại nguyên là một người rất trầm mặc cẩn thận không rượu chè ba hoa như tôi vì thế mà ít khi ngồi chè chén chuyện trò với bọn bạch thế kính toàn quan thanh gần sống tính y nên thường ngồi với nhau nghiên cứu võ công a châu nói trong những người này vương đà chúa thì tôi chưa biết mặt trần trưởng lão thường mang túi gai chứa đầy rắn rết Đuôi vấy đã thấy sợ hết hồn nên cải trang không thể giống được Còn toàn quan thanh người cao linh khinh Phải cải trang mất hàng nửa ngày mới giống được Nhưng lại sợ mình phải ở nhà mã phu nhân khá lâu Để còn từ từ dẫn dụ nàng Thì bại lộ chân tướng Tôi đành làm bạch trưởng lão vậy Khi ở tử hiền trang lão đã nói chuyện với tôi mấy lần Nên cải trang ra lão rất dễ Tiêu Phong mỉm cười nói Thời kỳ nàng chữa thương bạch trưởng lão đối với nàng đã hết lòng cầu khẩn tiết thần chữa thương cho. Bây giờ nàng hóa trang làm lão để đi bịp người chẳng hóa ra có điều bất tiện ư. A Châu cười nói. Tôi hóa trang ra bạch trưởng lão để làm việc hay chứ không làm điều dở để lụi tới thanh danh lão thì có gì đáng ngại. Trong một gian phòng trọ nhỏ công việc cải trang bắt đầu. A Châu hóa trang cho Tiêu Phong làm một tên lục đại đệ tử cách bang. Tùy tùng bạch trưởng lão và sẵn ông càng ít nói càng hay để đề phòng mã phu nhân. Một người rất tinh mắt. Có thể nhận ra. Tiêu Phong thấy A Châu cải trang xong, Mặt lạnh như tiền. Không giận mà oai, Quả đúng chấp pháp trưởng lão. Con người đã làm cho mấy vạn đệ tử cách bang phải kính phải sợ. Chẳng những tướng mạo giống như in mà ngôn ngữ cử chỉ không khác bạch thế kính chút nào. Tiêu Phong rất thân với bạch trưởng lão gần gũi nhau mười năm trời cũng phải chịu A Châu cải trang không chỗ nào chê được. Tiêu Phong cùng A Châu đến tín dương. Dọc đường ông gặp người cách bang liền dùng tiếng lóng bổn bang nói chuyện để dò la tin tức những nhân vật đầu não cách bang và nói rõ cho họ biết tin bạch trưởng lão sắp đến tín dương để họ chuyện đến tai mã phu nhân trước tất. Phu nhân yên trí như vậy, thì dù trong việc cải trang của A Châu có chỗ sơ hở, phu nhân cũng không để ý tới nữa. Nhà mã đại nguyên ở vế phía tây ập tín dương cách thành hơn 30 dặm. Tiêu Phong dò hỏi bọn đệ tử cách bang cho biết đường lối rồi cùng châu đi tới mã ra. Hai người cố ý đi trùng trình để gần tối mới tới nơi. Dù sao thì ban ngày nhìn sự vật cũng rõ hơn ban đêm và việc hóa trang của châu rất có thể bị bại lộ. Nhưng tối đến cảnh vật lờ mờ dễ bề nhập nhoảng. Tiêu Phong đến cổng ngoài mã ra thì thấy một con sông con bao quanh ba gian nhà ngói đỏ. Bên nhà có hai cây thủy dương trước cửa là một khu đất bằng phẳng tựa hồ như cái sân để nhà nông phơi thóc Nhưng bốn góc đều có một hố sâu Tiêu Phong hiểu rõ võ công của Mã Đại Nguyên nên vừa thấy bốn cái hố sâu đã biết ngay là chỗ luyện võ Ngày nay U Minh đôi ngã bất xác Tiêu Phong cảm thấy đau lòng Ông Toan lại gõ cửa thì đột nhiên có tiếng kẹp cánh tổng mở Một người đàn bà vận toàn đồ trắng ở trong đi ra chính là Mã Phu Nhân Mã Phu Nhân đưa mắt nhìn tiêu phong một cái rồi cúi xuống thi lễ với A Châu nói Bạc trưởng lão quan lâm tệ xá thật là một sự bất ngờ xin mời trưởng lão vào nhà dùng trà A Châu nói Tại hạ có việc cần thương lượng với Phu Nhân vì thế mà đường đột tới đây xin Phu Nhân thứ lỗi Nét mặt mã phu nhân tựa như cười mà không phải cười trên mặt lộ vẻ ảm đạm hợp với con người toàn thân mặt tang phục. Lúc đó, trời đã gần tối, mặt trời sắp lặn, phản chiếu bóng vàng vào mặt người thiếu phụ. Tiêu Phong thấy đầu mày khói mắt hơi lộ vết nhăn chạc tuổi chừng 36, hình dung tha thứ, tướng mạo tuyệt đẹp. Hai người theo Mã Phu Nhân vào nhà trong phòng khách nhỏ chính giữa đặt cây bàn và bốn cái ghế mà đã gần hết đất. Lúc một mình bưng trà lên, Mã Phu Nhân hỏi đến danh tính tiêu phong. A Châu thuận miệng miệng ra một tên. Mã Phu Nhân lại hỏi. Bạch trưởng lão đại gia đến đây có điều chi dạy bảo? A Châu đáp. Từ trưởng lão qua đời tại thành vệ huy hẳn Phu Nhân đã biết. Mã Phu Nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, tia mắt lộ vẻ kinh dị một lúc. Dĩ nhiên là tôi đã biết. A Châu nói. chúng tôi đều nghĩ lại chính Kiều Phong hạ thủ sau khi đã xếp đàm tông. Đàm bà. Triệu tiền tôn ba vị tiền bối này bị hắn sát hại ở thành vệ huy. Nhà thiết diện phán quan đơn lão gia ở huyện Thái An. Tỉnh Sơn Đông lại bị thiêu rủi. Mới đây tôi đến Giang Nam điều tra một tên thất đại đệ tử vi phạm bang quy Giữa đường nghe thấy trí quang lão hòa thượng tại chùa chỉ quán thiên thai đột nhiên viên tịch Mã phu nhân run lên tái mặt hỏi Vụ này Vụ này phải chăng lại do Kiều Phong gây ra A Châu đáp Tôi đã thân hành đến chùa chỉ quán tra xét mà chưa ra manh mối Tôi chắc sau vụ này Tất Kiều Phong lại đến gây tai họa cho phu nhân. Vì thế tôi tới đây khuyên phu nhân tạm lánh đi nơi khác trong vòng một năm hay năm bảy tháng để khỏi bị ác nhân ra hại. Nàng mồm năm miệng mười mặt sát Kiều Phong để mã phu nhân khỏi nghi ngờ. Từ khi mã đại gia không may gặp nạn tôi thấy sống cũng bằng thừa. Nếu gã họ Kiều muốn ra hại tôi thì đó chính là điều tôi mong muốn còn lánh đi làm gì nữa. A châu nói Sao phu nhân lại nói thế mối đại cửu hạ sát mã Huyên để chưa trả xong Thủ phạm chưa bắt được Tức là bên mình phu nhân đang mang một trách nhiệm nặng nề chao ôi linh vị mã Huyên để đặt ở đâu để tôi đến trước hương hồn lại một lại Mã phu nhân nói Đâu dám thế Đoạn dẫn hai người vào hậu đường A châu phục lại trước xong Tiêu phong cung kính sụp lại trước linh vị khấu thần mã đại ca ơi đại ca sống khôn thác thiêng xui khiến cho phu nhân thổ lộ danh tính hung phạm để tôi tìm cách báo thù cho đại ca. mã phu nhân quỳ bên linh vị đáp lễ, song châu lá trá tuôn rơi. Tiêu phong lại song đứng dậy thấy trong hiếu đường có treo những câu đối điếu tang của tử trưởng lão, bành trưởng lão và của các người khác. Còn câu đối của mình thì không thấy treo. Bức màn thờ đã điểm bụi trần càng tăng thêm vẻ tiêu điều. Ông nghĩ thầm. Mã phu nhân chưa có con cái, suốt ngày chỉ bầu bạn với mụ lão tì, nỗi hiu quạnh buồn thảm cô đơn kể sao cho xiết. Bỗng nghe Châu cất tiếng khuyên giải. Phu nhân nên bảo trọng thân thể, mối oan cừu của Mã huyên để tức là mối thù chung của mọi người. Nếu phu nhân có điều gì khuyên khăn xin cứ thực với bạch thế kính này, bạch mố sẽ chủ trương. Nàng vừa nói vừa lấy dáng điệu một bực lão thành. Tiêu phong khen thầm trong bụng. Cô này đáo để thật ngày nay ở cái bang. Bang chúa đã bị trục xuất. Phó bang chúa qua đời. Còn trưởng lão bị người ám hại. Chuyện công trưởng lão bị mình đánh lừa. Tính ra thì bạch trưởng lão bây giờ giữ địa vị tối cao trong bổn bang. Nàng dở giọng bang chúa vỗ về thuộc hạ rất nghiêm ngặt. Mã phu nhân tỏ lời cảm tạ nhưng bằng giọng nói rất nhạt nhòa. Tiêu phong xem thái độ của mã phu nhân âm thầm băn khoan nói phu nhân đã chẳng lấy sống làm vui vẻ. Vẻ mặt lúc nào cũng ảm đạm Ông cho là từ khi mã đại nguyên qua đời, phu nhân mất hết tính thú. Chỉ sợ nàng Tuấn Tiết theo chồng Con người đã kiên cường vậy thì việc gì cũng làm được Mã phu nhân lại đưa hai người ra khỏi nhà khách Lát sau thấy dọn cơm lên Trên mâm gỗ bày bốn đĩa toàn rau đậu và thức ăn chay Trong bát cơm trắng sốt xẻo bốc hơi lên nghi ngút Chứ không có rượu chè chi hết A Châu đưa mắt nhìn Tiêu Phong ra điều thắc mắc Hôm nay không có rượu cho đại ca uống Tiêu phong thản nhiên bưng cơm ăn. Mã phu nhân nói. Từ khi tiên phu mất. Tiểu phụ ăn chay. Ở chốn rừng không có rượu ngon nhắm tốt. Thật là thất kính. Xin hai vị tha tội cho. À châu thở dài nói. Phu nhân thật là người trí tình. Tiêu phong thấy Mã phu nhân cùng chồng nghĩa nặng. Thì trong lòng rất kính phục. Cơm nước xong. Mã phu nhân nói bạch trưởng lão lặn lội đường xa đến đây đáng lý tiểu phụ phải mời người nghỉ lại chỉ hiềm tấm thân góa bùa nên không dám chẳng hay trưởng lão còn có điều chi dạy bảo nữa chăng câu này ngộ ý đuổi khách a châu nói bản ý tại hạ đến đây là để khuyên phu nhân tạm rời đi nơi khác lánh nạn ít lâu chưa hiểu phu nhân quyết định ra sao mã phu nhân thở dài đáp Gã Kiều Phong đã âm mưu hại Mã Đại Gia. Nếu gã còn tới đây giết tôi thì chẳng qua khiến cho tôi sớm được gặp Mã Đại Gia ở dưới suối vàng chứ sao tôi tuy là đàn bà yếu ớt. Nhưng chẳng giấu gì bạc trưởng lão. Tôi đã không sợ chết thì còn sợ gì nữa. A Châu nói. Phu nhân nói vậy phải chăng quyết ý là không rời nơi đây để lánh nạn nữa. Mã Phu nhân đáp. Tiểu phụ xin đa tạ tấm lòng quý báu của bạch trưởng lão. Tiểu phụ không muốn rời khỏi căn nhà cũ của mã đại gia. A Châu lại thở dài nói. Tôi ở gần đâu đây mấy bữa để bảo hộ cho phu nhân. Bạch mỗ biết rõ mình quyết không phải là tay đối thủ được với Kiều Phong. Nhưng chẳng ít thì chày sẽ có tay giúp sức. Có điều ở dọc đường tôi vừa nhận được tin báo cơ mật. Mã Phu Nhân hỏi bằng một giọng thản nhiên. Chắc là việc trọng lắm. Đàn bà con gái thường có tính hiếu kỳ rất mạnh. Khi nghe hỏi có việc cơ mật trọng đại thì dù là việc không liên quan gì đến mình cũng muốn hỏi chơi. Có người tuy không cất miệng hỏi, song nét mặt không khỏi ra chiều nóng này. Ngờ đâu Mã Phu Nhân vẫn nét mặt sầu sầu. Tỏ vẻ thờ ơ tựa hồ mặt A Châu muốn nói thì nói không nói cũng thôi Ra điều tiên phu mình đã chết rồi Trên đời chẳng có việc gì đáng xúc động nữa Tiêu Phong nghĩ thầm Người đọc sách hình dung tấm lòng người xương phụ như cây héo cho tàn Câu đó dùng để tả mã phu nhân không sai chút nào A Châu lại thay đổi chiến lược khoát tay bảo Tiêu Phong ngươi hãy ra ngoài kia đợi ta ta còn có điều cơ mật thương lượng với phu nhân đây. Tiêu Phong gật đầu đi ra khỏi nhà, khen thầm. A Châu là người thông minh. Chắc nàng nghĩ bụng nếu muốn người ta thổ lộ cơ mật mình thì chính mình phải có điều cơ mật trước để người ta tin lòng. Thường tình con người khi đã được nghe bất luận điều bí mật trọng đại gì chưa thổ lộ với ai được. Thì trong giả bồn trồn chỉ muốn phô cho người khác nghe. Miễn là người đó có thể tin cẩn được. Không tiết lộ ra nữa. Trong 10 người thì có đến 8-9 không để dạ được. A Châu bảo Tiêu Phong ra ngoài để tỏ cho Mã Phu Nhân biết là mình rất tin cẩn bà. Cả kẻ tâm phúc kề cận bên mình và việc cơ mật đó hẳn là trọng đại. Tiêu Phong ra khỏi cửa rồi bên ngoài trời tối bốn bề vắng vẻ không một bóng người. Bỗng nghe dưới bếp có tiếng lách cách tiếng mụ lão thì đang rửa bát chén, ông liền quanh ra phía sau nhà nấp bên cửa sổ nhà khách để nghe xem mã phu nhân có thổ lộ danh tính kẻ thù chăng. Kim Dung chương hai mươi tám màn bí mật từ từ hé mở. Nguyên Tiêu Phong ngày đêm nóng lòng điều tra xem thủ lĩnh đại ca là ai. ông tự hỏi bây giờ liệu châu có lừa được mã phu nhân hở môi ra không cách đó chưa thể biết được nhưng phu nhân không chịu nói danh tính người đó thì ít nhất cũng lộ ra chút vết tích để biết đường nào mà dò la không đến nỗi mù mịt chẳng có chút đầu xây mối nhở như trước nữa húng chi A châu lấy địa vị một bậc trưởng lão chẳng quản xa xôi ngàn dặm đến làm ơn báo tin cho Rồi lúc sắp xa đi lại cho biết một việc cơ mật quan trọng. Đối với một tay đầu não bản băng, lẽ nào Mã phu nhân lại bưng kín miệng binh được? Tiêu Phong đứng dưới cửa sổ, không nhìn rõ vào nhà khách. Hồi lâu mới nghe Mã phu nhân thở dài ngập ngừng hỏi: "Trưởng lão, trưởng lão còn có chuyện chi nữa?" Tiêu Phong lấy rất làm kỳ, tự hỏi Mã phu nhân hỏi các câu này là có ý nghĩ gì? Bỗng thấy A Châu Tôi minh xác là tin đó chính tôi nghe thấy gã Kiều Phong có y gia hại phu nhân Vì thế tôi chẳng quản đường xa đến báo cho phu nhân biết Mã phu nhân vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói Tiểu phụ xin đa tạ tấm lòng tốt của trưởng lão A Châu nói khẽ hơn Mã phu nhân từ khi Mã Hiền Đệ chẳng may qua đời Mấy vị trưởng lão bản bang đều ghi nhớ công đức người quá cố. Muốn mời phu nhân rời khỏi thâm sơn ra nhậm chức trưởng lão trong bản bang. Nàng nói một cách rất chỉnh trọng. Tiêu phong nghe đoạn phải cười thầm nhưng không khỏi khen thầm mưu trước rất mau. Bất luận là phu nhân có nghe hay không nhưng ít xa cũng cảm thấy nỗi hân hoan trong dạ. Mã phu nhân đáp. Tiểu phụ có tài đức gì mà dám đảm nhận vị trưởng lão trong bang? Tiểu phụ làm đệ tử cái bang còn chưa xong thì chức quyền trưởng lão đối với tiểu phụ quá cao xa có thể nói là cách bật muôn trùng. A Châu nói. Tôi cùng Tống trưởng lão, Ngô trưởng lão đã cực lực nói rất mong việc này sẽ thành sự thực. Ngoài ra tôi còn được một tin rất trọng đại có liên quan đến vụ mưu hải mã huyên đệ. Mã phu nhân hỏi ngay. Có đúng thế chăng? Giọng nói vẫn lạc lẽo a châu tiếp. Hôm đó ở thành vệ huy tế điện từ trưởng lão tôi được tin triệu tiền tôn. Y có đề cập tới một việc và biểu là biết rõ tên của hung thủ đa sát hải mã huyên đệ. Đột nhiên vang lên mấy tiếng choang choảng, một tiếng chát vỡ tan. mã phu nhân rú lên một tiếng kinh ngạc, hỏi tiếp. Trưởng lão? Trưởng lão nói giỡn sao? Thanh âm ra triều căm phấn lẫn vẻ hãi hùng. A Châu nghiêm nghị nói. Đây là một việc trọng đại, lẽ nào tôi dám nói giỡn với phu nhân. Chính miệng triều tiền tôn đã biểu tôi biết rõ tên tránh phạm sát hại mã đại nguyên. Mã phu nhân rung rung hỏi. Sao gá lại biết trưởng lão nói hồ đồ hay là nhìn thấy ruộng nhập tràng. Tiêu phong đứng ngoài nghe tựa hồ hai người đang giằng co rồi thấy rơm. Ô, à, cơ, một cách như tiếng áo bị xé rách toan Tiêu Phong giật mình chỉ sợ A Châu rách áo bại lộ chân tướng liền nhô đầu nhòm qua khe cửa sổ Thì thấy mã phu nhân một tay che trước ngực vì bị rách áo Triệu Phong cả kinh tự hỏi Cô này thật ra là liều lính Ai lại dám chân cháo xé xiêm y một người quả phụ bao giờ bỗng nghe tiếng a châu đáp mã phu nhân đúng vậy đó phu nhân chẳng nên nóng này thủng thẳng để tôi nói cho mà nghe gã triệu tiền tôn biểu rằng ngày trung thu năm ngoái chưa rút câu mã phu nhân rú lên một tiếng chao ôi rồi ngất đi a châu hốt hoàng gọi mã phu nhân lai tỉnh mã phu nhân lai tỉnh vừa gọi vừa vuốt nhân trung trên mũi mã phu nhân Phu nhân sần sần tỉnh lại nói, sao trưởng lão lại làm cho tôi bở viết? A Châu nói, tôi có khủng bố phu nhân đâu chính triệu tiền tôn nói thế thật. Tiếc rằng gá chết rồi. Không thì tôi gọi gã tới đây để đối chứng. Gá biểu ngày trung thu năm ngoái, ngoài kiểu phong, đàm tung, đàm bà còn có tên hung phạm hạ thủ xếp mã huyên để cùng đến hội họp tại nhà thủ lính đại ca mã phu nhân thở phào một tiếng hỏi có thật gã nói thế không a châu đáp đúng thế nghe y nói ban đầu tôi cũng tin liền đến hỏi đàm công thì lão ham he trợn mắt nhìn tôi chớ không chịu nói nhưng đàm bà biểu là triệu tiền tôn nói đúng Tôi tưởng không nên trách đàm công bực mình vì lão căm hận đàm bà Việt gì cũng đem nói với triệu tiền tôn. Mã Phu Nhân la lên. Trời ơi thế là nghĩa gì? A Châu nói. Việc này điều tra phỏng có gì ngày trung thu năm ngoái đàm công đàm bà Kiều Phong cùng ngồi trong nhà thủ lĩnh đại ca. Ngoài ba người này chỉ còn một số ít nào nữa thôi thì việc đòi hỏi khá dễ dàng. Có điều đáng tiếc là đàm công. Đàm bà chết mất cả rồi. Còn Kiều Phong đã thành kẻ thù với mình. Chắc y không chịu nói rồi. Thôi, phải đi hỏi thủ lĩnh đại ca mới được. Mã Phu Nhân nói. Phải đó, trưởng lão đến đây hỏi là ra hết. A Châu nói. Xong có điều thật đáng tức cười thủ lĩnh đại ca là ai nhà ở đâu mà chúng tôi cũng không biết. Mã Phu Nhân ngắt lời. Cha cha té ra trưởng lão Dương Đông Kích Tây chỉ vì mục đích duy nhất là hỏi cho ra danh tính thủ lính đại ca. A Châu nghiêm nghị nói. Nếu thế không tiện thì phu nhân bất tất phải bảo tôi, tự mình đi hỏi lấy để điều tra ra tên tránh phạm là xong. Tiêu Phong hiểu à Châu nói câu này là dùng cách lui để mà tiến. Giả vợ không quan tâm đến việc muốn biết rõ danh tính thủ lĩnh đại ca cho Mã Phu Nhân khỏi nghi vị mà kỳ thực trong lòng nàng rất nóng nảy chỉ mong Mã Phu Nhân nói ra. Bỗng thấy Mã Phu Nhân lạnh lùng nói. Danh tính thủ lĩnh đại ca cần phải giấu là giấu người khác kia. Sợ lộ ra đến tai Kiều Phong thì thế nào hắn cũng tìm đến để báo mối đại cừu đã ra hại cha mẹ hắn. Còn đối với đích thân bạch trưởng lão... Khi nào tôi dám giấu Nói tới đây Mã Phu Nhân ngập ngừng tiếp Thủ lĩnh đại ca chính là Tiêu Phong đứng ngoài nghe được đến hai tiếng chính là Rồi đột nhiên không nghe thấy gì nữa Vì Mã Phu Nhân nói rất khẽ Ông hết sức chú ý lắng tai Cơ hồ nghe cả thấy tim mình đập Mà Thủy Trung vẫn chưa nghe rõ Danh tính thủ lĩnh đại ca là gì Chờ một lúc lâu Mới thấy tiếng phu nhân thở dài tiếp Vị thủ lĩnh đại ca này địa vị cực kỳ cao quý Lại thanh thế rất lớn Một tiếng truyền ra hàng mấy vạn quần chúng đều nghe răm rắp Ngưng một lúc Mã phu nhân lại nói tiếp bằng một thanh âm cực kỳ thận trọng Y là người rất thủy chung đối với bạn bè Bạch trưởng lão có đến hỏi Y tránh phạm là ai Thì bất cứ bằng một cách nào Y cũng chẳng chịu nói đâu. Tiêu phong vẫn nín chờ, âm thầm toan tính dù sao mặt lòng chuyến đi này cũng không phải vô ích. Bất luận mã phu nhân có nói toạt họ tên gã kia hay không? Nhưng căn cứ vào mấy câu gã có địa vị cao quý, có thanh thế. Một lệnh truyền ra mấy vạn quần chúng đều nghe răm rắp thì rồi mình cũng tìm được vì tính ra trong võ lâm. Những nhân vật như vậy phòng được là bao? Tiêu Phong đang nhầm tính xem gã thủ lính đại ca là ai, bỗng thấy A Châu lên tiếng. Một lệnh ban ra, mấy vạn quần chúng nghe răm rắp thì khắc là vị bang chúa cách bang trước đây. À phải rồi còn phái Thiếu Lâm, một phái có đông để tử từ khắp nơi. Trưởng môn phái này, phương trưởng đại sư chùa Thiếu Lâm, nói ra một câu có đến hàng mấy vạn người phải nghe theo. Mã Phu Nhân ngắt lời trưởng lão hãy khoan rồi hãy đoán tôi xin nói một ý nữa là vì đó ở phương tây nam a châu trầm ngâm một lát rồi lập lại phương tây nam phương tây nam có nhân vật nào oai huyền như thế đâu tôi nghĩ không ra ai đúng tư cách như phu nhân vừa nói mã phu nhân giơ ngón tay lên điểm thủng một lỗ vào miếng rán trên cửa sổ thế nào lại thủng chúng chỗ trên đầu tiêu phong tiêu phong sợ quá Vội thụt đầu u a n g lại nghe tiếng mã phu nhân nói Tôi không hiểu võ tông còn bạch trưởng lão chắc là phải biết khắp thiên hạ ai là người giỏi nhất về này A-Châu reo lên à phu nhân muốn hỏi môn điểm huyệt bằng ngón tay phải không hiện thời môn kim cương chỉ của phái thiếu lâm và hồn chỉ của trịnh gia ở Thượng Châu Tình hà Bắc đều ghê gớm Tiêu phong la thầm trong bụng Chật rồi hiện nay môn điểm huyệt giỏi nhất thiên hạ là nhất dương chỉ của họ đoàn nước đại lý hơn nữa phải nói rõ là nhân vật đó ở về phía tây nam kia mà quả nhiên thấy mã phu nhân nói bạc trưởng lão biết nhiều hiểu rộng mà sao không đoán được người này hay là tại đường xa nhọc mệt đầu ấp rối mù đi không nghĩ ra quân cả họ đoàn nước đại lý lừng lấy về môn nhất dương chỉ Câu này Mã Phu Nhân có ý diếu cờ A Châu. A Châu chữa ngay. Phép nhất dương chỉ của đoàn gia dĩ nhiên tôi chẳng lạ gì. Nhưng họ đoàn này đã xưng hoàng đế nước đại lý. Ít lâu nay có đi lại gì với các phái võ ở Trung Nguyên nữa đâu. Cái thuyết nói thủ lĩnh đại ca có liên quan đến cánh họ đoàn nước đại lý là tin đồn sai đó. Mã Phu Nhân nói. Đoàn gia tuy là hoàng tộc nước đại lý song họ đoàn đâu phải chỉ có một người Cái người không làm quốc vương nước đại lý vẫn có thể đến trung nguyên được chứ Thủ lĩnh đại ca là em ruột hoàng đế đại lý tên gọi đoàn chính thuần Thủ phong tước trần nam vương Lãnh chức bảo quốc đại tướng quân A châu cùng tiêu phong đều quen biết đoàn dự Nhưng chỉ cho là chàng thuộc quân lính nước đại lý Tỉ như họ triệu nhà đại tống Họ lý nước Tây hà Họ ra luật nước Liêu Trong nước nào chả có hàng vạn hàng ước người trong hoàng tộc Đoàn sự lại chưa từng đề cập đến mình là vương tử nước đại lý Nên Tiêu Phong và A Châu biết đâu chàng là người nối dõi hoàng gia Anh em đoàn chính minh đoàn chính thuần tiếng tăm rất vang rội trong võ lâm Tiêu Phong vừa nghe đến ba chữ đoàn chính thuần bất xác toàn thân run bắn lên Thế là cuộc giò la danh tính thủ lĩnh đại ca mấy tháng trời nay đã tìm ra được rồi. Bỗng nghe Châu hỏi. Vị vương gia này quyền cao tức trọng là thế sao còn đi tham gia vào những cuộc thủ oán chém giết nhau trong đám giang hồ. Mã Phu Nhân đáp. Nếu là cuộc thủ hắn chém giết nhau tầm thường thì dĩ nhiên vị thủ lĩnh đại ca đó chẳng thèm xây vào. Nhưng đối với cuộc tranh đấu có liên quan đến sự tồn vong của giống nòi, đến vận mạng hưng suy của đất nước đại lý, thì trưởng lão tính họ có nhắm mắt bỏ qua được không? A Châu nói, nếu cuộc đấu tranh nào quan hệ trọng đại thì tất nhiên phải nhục tay vào. Mã Phu Nhân nói, tôi có được nghe từ trưởng lão cho hay rằng nhà đại tống ta là tấm bình phong để che mặt bác cho nước đại lý. Giả tỷ khất đan diệt xong Đại Tống tất họ thôn tính đến Đại Lý. Thế thì Đại Tống và Đại Lý chẳng khác gì môi với răng, môi hở là răng lạnh. Cố nhiên Đại Lý không muốn cho Đại Tống phải diệt vong vào tay nước khác. A Châu nói. Phải rồi, nói thế thì tôi xin chịu là đúng. Mã Phu nhân tiếp. Từ trưởng lão còn cho hay rằng năm ấy đoàn vương ra qua chơi là bậc thượng khách cách bang. Đang ngồi uống rượu cùng uông bang chúa bàn luận kiếm pháp thì thốt nhiên có tin mật của bọn võ sĩ khất đan rất đông sắp kéo sang chùa Thiếu Lâm để đoạt thi sách. Thủ lĩnh đại ca không lý gì lại từ chối được liền thống chỉ quân hào ra nhạn môn quan chặn đường địch. Thực ra nghĩa cử đó cũng là vì đại lý. Tôi nghe nói đoàn vương ra chẳng những võ công cao cường mà còn là một bậc đại nhân đại nghĩa nữa. Ông đứng bên đại lý chỉ đứng dưới có một người mà trên muôn người tính nết hào phóng vung tiền như xác Bạn bè chỉ hé miệng một câu là lập tức ông ta tặng hàng ngàn vạn lạng bạc ngay. Trưởng lão thử tưởng tượng coi các tay võ hiệp Trung Nguyên không đặt ông ta lên địa vị thủ lĩnh thì còn ai nữa. A Châu nói thế ra thủ lĩnh đại ca chính là Trấn Nam Vương nước đại lý. Sở dĩ người nào cũng chết thôi chứ không chịu tiết lộ danh tính y là vì cảm tình muốn bảo vệ y. Mã Phu Nhân nói. Bạch trưởng lão xin trưởng lão nhớ luôn cho rằng đó là một việc cực kỳ cơ mật. Trưởng lão chớ nên tiết lộ với bất cứ ai. Đoàn vương gia kết sao thâm trọng với bổn băng Vụ này tiết lộ ra ngoài sẽ xảy đến những tai họa phi thường. A Châu nói. Tôi không tiết lộ đâu. Tuy nhiên họ đoàn nước đại lý oai danh lừng lấy một phương trời. Thế lực ghê gớm. Thì dù thằng cha Kiều Phong có nuôi trí phục thù hàng mười năm. Đã dễ gì mà đối địch nổi với đoàn chính thuần. Mã Phu Nhân nói. Đúng rồi bạch trưởng lão tuyên thể đi đặng cho tôi yên lòng. A Châu nói. Được lắm bạc Thế Kính mà đem chuyện đoàn chính thuần tức là thủ lính đại ca tiết lộ với ai thì sẽ bị thảm họa phân thây muôn đoạn Thân xanh tan nát. Người đời thoá mạ. A Châu Tuyên Thể bằng những lời lẽ cực kỳ nghiêm trọng song thực ra nàng rất xảo quyệt. Mồm miệng liến thoáng. Đem bao nhiêu lời thề độc chút lên đầu bạc Thế Kính. Phân thây muôn đoạn đã có bạc Thế Kính chịu. Thân xanh tan nát. Người đời thoá mà cũng bạch thế kính hứng lấy. Không can gì đến A Châu. Mã phu nhân nghe A Châu thề độc, xem chừng rất vừa lòng nói. Thế là được rồi. A Châu nói. Tôi sẽ đến gặp Trần Nam Vương nước đại lý. Dương Đông kích Tây để hỏi y xem ngày trung thu năm ngoái có những khách nào cùng đến dự tiệc để điều tra cho ra hung phạm đã hạ sát Mã Huyên Đệ. Để... Mã phu nhân sầu sầu nét mặt nói Bạch trưởng lão tình nghĩa thật thắm thiết Vong phu ở dưới riêng đài hay biết ướp hẳn cảm kích muôn năm A châu nói Mong phu nhân bảo trọng thân thể tại hạ xin cáo biệt Đoạn đứng lên đi ra Mã phu nhân đáp lễ nói Tiện nữ chút thân góa bùa đêm hôm không tiện đưa chân xin bạch trưởng lão miễn thứ cho A châu nói Phu nhân bất tất phải khách khí Nàng ra đi đến cửa đã thấy Tiêu Phong đứng chờ đặng hai đưa mắt nhìn nhau rồi đi ngay Chớ không nói gì Mảnh trăng lưới liềm chinh chiếc chiếu ánh sáng vào tỏa thành tín dương Tiêu Phong và A Châu sóng vai mà đi Thẳng một mạch chừng hơn 10 dặm Tiêu Phong mới thở phào nhẹ nhõm. A Châu nàng ơi tôi rất cảm ơn nàng A Châu gượng cười không nói gì mặt nàng đã hóa trang cho giống bạch thế kính xong Tiêu Phong nhìn khói mắt nàng nhận ra nỗi lo lắng. Bồn trồn. Nghi kỷ liền hỏi. Hôm nay việc lớn đã thành tựu. Sao nàng không vui vẻ? A Châu đáp. Tôi nghĩ đến họ đoàn nước đại lý, người nhiều thế lực. Đại ca thân cô thế cô qua đó báo thù thực là nguy hiểm vô cùng. Tiêu Phong nói. À thế ra nàng lo cho tôi. Thôi, nàng cứ yên tâm, tôi không hành động lỗ mãng đâu mà ngại. Mình ở trong bóng tôi, họ ở ngoài ánh sáng là mình chiếm được tiện nghi hơn họ. Năm ba năm không trả thù xong thì bảy tám hay mười năm. Tất cũng có ngày tôi chém đoàn chính thuần ra làm vài chục khúc ném cho chó ăn. Nói tới đây, ông cả giận bất sắc nghiến hai hàm răng ghen ghét. Một lộ tấm lòng căm phấn đến cực điểm A Châu nói Đại ca phải cẩn thận lắm mới được Tiêu Phong nói Cái đó đã hẳn. Tôi mất mạng còn là một việc nhỏ Mối thù của gia nương chưa báo được mới là việc lớn Tôi có chết cũng không nhắm mắt Ông từ từ đưa tay ra nắm lấy tay A Châu hỏi Tôi mà chết vào tay đoàn chính thuần thì ai sẽ đưa nàng ra khỏi nhạn môn quan hưởng thú săn trồn đuổi thỏ. A Châu nói. Trời ơi sao tôi cứ băn khoăn trong dạ cảm thấy trong vụ này có điều gì không ổn. Vị mã phu nhân kia. Con người băng thanh ngọc chút là thế mà sao hễ tôi trông thấy bà ta là trong lòng tôi chán rét vô cùng. Tiêu Phong mỉm cười nói. Người đàn bà đó thật tinh thông mẫn cán, nàng sợ phu nhân khám phá ra sự giả trăng, nên không khỏi hồi hộp đó chứ gì. Hai người trở về quán trọ thành Tín Dương, Tiêu Phong lập tức gọi lấy một bình rượu ra uống. Tín Dương là một châu thành lớn thuộc tỉnh Hà Nam. Trong thành có nhiều tai mắt. Tiêu Phong lặng lặng uống rượu tuy ngoài miệng không nói đến những việc vừa qua, song trong bụng vẫn tính cách báo thù. Nghĩ đến họ đoàn nước đại lý Ông liên tưởng ngay tới anh em mới kết nghĩa Kim Lan là đoàn dự thì bất xác dùng mình ngồi ngây người ra không uống rượu nữa Sắc mặt biến đổi khác thường A Châu ngờ ông phát sắc điều gì Nàng đưa mắt ngó quanh những chẳng thấy chi khác lạ Liền hỏi nhỏ Đại ca thấy chuyện gì vậy Tiêu Phong giựt mình đáp Không, không có gì cả Rồi bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch Rượu mới ngấm vào đến cổ cuống họng đột nhiên nghẹt thở Tho lên mấy tiếng, phun rượu ra ướt áo Tiêu phong tiểu lượng như biển, nổi công thâm hậu Một bát rượu đối với ông thấm thía gì A châu thấy ông ẩm rượu ra không thì ngấm ngầm lo lắng Nhưng không dám hỏi nhiều Nàng có biết đâu rằng lúc tiêu phong nút rượu vào Đột nhiên nghĩ tới một việc ngày ông cùng đoàn dự uống rượu cùng vô tích. Đối phương đã dùng khí công thượng thừa trong phép lục mạch thần kiếm cho rượu do đầu ngón tay tiết ra ngoài. Thần công như vậy thì ông bằng thế nào được? Ấy là đoàn dự không biết võ công mà nổi công đắc hơn đời. Kẻ đối đầu với ông là đoàn chính thuần. Một nhân vật dường cột nước đại lý so với đoàn dự còn lợi hại gấp mười. Ông nghĩ đến mối đại cầu giết cha mẹ không biết đến bao giờ trả xong. Tiêu Phong biết đâu rằng đoàn dự có cơ duyên được học chu cấp thần công, một vật hãn hứa trên thế gian. Kể về cước thì đoàn dự còn thâm hậu hơn phụ thân chàng nhiều. Mà lục mạch thần kiếm hiện nay trên đời trừ đoàn dự ra. Không còn người thứ hai nào sử dụng được đầy đủ. Châu không hiểu nỗi lòng khuất khúc của Tiêu Phong chỉ nhìn ông lo nghĩ về việc báo thù mà buồn sầu, liền nói Đại ca ơi báo thù là việc lớn, không một chiều một sớm là xong chúng ta bàn định mưu kế rồi sau sẽ hành động Dù địch đông ta ít không đủ sức đánh, chẳng lẽ lại không biết dùng mưu trí đánh thắng hay sao Tiêu Phong nghe nàng nói bỗng đổi sầu làm vui Ông biết Châu là con người cơ biến sao hoạt. Thực đáng là một tay giúp đỡ mình đắc lực. Ông liền rót đầy rượu vào bát, uống một hơi cạn sạch rồi nói. Mỗi thù giết cha chẳng đổi trời chung đắc không đến xỉa đến lề lối đảo nghĩa sang hồ. Thì dù thủ đoạn độc ác đến đâu mà chẳng thi hành. Đúng rồi, không đủ sức đánh, mình phải dùng mưu. A Châu lại nói. Ngoài cái thù giết cha mẹ ruột đại ca còn mối huyết cừu đối với sư phụ là huyền khổ đại sư. Tiêu phong vỗ bàn một cái rồi lớn tiếng nói. Phải rồi oán thu trồng chất, nào phải chỉ có một mối. A Châu nói. Ngày trước đại ca từng học nghề một vị cao tăng chùa thiếu lâm chắc lúc đó đại ca còn nhỏ tuổi. Chưa học đến chỗ tuyệt đỉnh của phái thiếu lâm. Không thì cách môn nhất xương chỉ của họ đoàn nước đại lý vì tất đắc hơn được môn tiêu phong nhíu lông mày nói. Phải rồi mộ dung tiên sinh là bậc kỳ nhân trong võ lâm. Lời đại gia quả nhiên tỏ ra có kiến thức hơn đời. Tôi đang lo phiền đây không vì môn nhất xương chỉ mà chính là môn lục mạch thần kiếm. A Châu nói. Hôm ấy mổ dung lão gia cùng mổ dung công tử đang bàn luận về võ công khắp thiên hạ. Tôi đứng ngay bên rót nước nghe được mấy câu chuyện. Mổ dung lão gia biểu 72 món tuyệt kỷ phái thiếu lâm chưa lấy gì làm kỳ diệu. Chẳng những lão gia biết sử dụng đủ mà còn biết đủ thế phá, vậy đã lấy làm tuyệt. Tiêu Phong than rằng, thật là một vị tiền bối hán hữu tiếc rằng tôi chưa được biết người. A Châu lại kể tiếp, lúc đó công tử mộ dung nói ra ra dạy chí phải. Vậy mà cô mấu cùng biểu mùi vẫn tự khoe mình là biết võ công nhiều nhất thiên hạ nhưng biết không tinh phòng có ít gì mộ dung lão ra lại nói nói đâu là tinh phòng có phải chuyện dễ. Ngay như môn tuyệt học phái thiếu lâm là dịp chân kinh. Chỉ luyện cho tinh một pho này thì những thế võ tầm thường đến đâu cũng biến thành kỳ diệu căn cứ vững chắc nội công thâm hậu thì bất luận chiêu thức tầm thường nào cũng phát huy được uy lực cực kỳ mãnh liệt về điều này tiêu phong đã hiểu rõ lắm ngay hôm ở tự hiền trang mình đã chiến đấu với quần hùng chỉ sử dụng một môn thái tổ trường quyền thiên hạ ai nấy đều biết chẳng có chi lạ lùng thế mà thách đấu được với bao nhiêu anh hùng hảo hán trong thiên hạ Đó là những tay cao thủ bậc nhất cũng đều khoanh tay phục sát đất. Bây giờ Tiêu Phong nghe A Châu thuật lại lời mộ dung uống liền hai bát rượu rồi nói. Thật hợp lòng ta tiếc rằng mộ dung tiên sinh đã qua đời. Không thì Tiêu Phong thế nào cũng tìm đến bảo trang để bái kiến bậc kỳ nhân trong thiên hạ. A Châu mỉm cười đáp. Ngày mộ dung lão gia còn tại thế, lão gia không chịu tiết lộ ra ngoài. Xong đối với đại ca thì lại khác Tiêu Phong ngẩng đầu lên mỉm cười Biết câu nàng nói đối với đại ca thì khác có ngũ ý sâu sắc Nàng muốn nói Ngài đối với tôi là đôi bạn ý hợp tâm đầu Thì mộ dung tiên sinh sẽ biết được người A Châu thấy Tiêu Phong nhìn mình chừng chừng bất giác Ngồi xuống hai má ửng đỏ trong lòng mừng thầm Tiêu Phong uống cản bát rượu nữa rồi hỏi Mộ dung lão gia đã nhiều tuổi chưa? A Châu đáp. Mới ngoài năm chục kể ra cũng chưa già mấy. Tiêu Phong nói. Ô nội công lão gia thâm hậu tuổi ngoài năm mươi chính là thời kỳ võ công đang tiến triển rất mạnh. Không biết tại sao thốt nhiên lão gia lại qua đời. A Châu lắc đầu đáp. Lão gia bị bệnh gì mà khác chú tôi chẳng ai biết. Lão gia chết rất mau. Ban sáng thốt nhiên bị bệnh. Rồi đến chiều thấy công tử khóc sống lên. Đưa tin lão gia đã mất rồi. Tiêu Phong nói. Không biết lão gia bị bệnh gì đáng tiếc. Đáng tiếc xả thử tiết thần y ở gần đưa lão gia đến chữa ngay thì thế nào ông cũng cứu thoát được mạng lão gia. Tiêu Phong tuy chưa quen biết cha con mổ sung. Nhưng nghe người ta nói đến ngôn. Hành. Tính tình của nhà này Tự nhiên ông sinh lòng hâm mộ Bữa trước cũng vì nghĩ đến nhà mộ dung mà ông ra tay giải cứu A Châu Hôm ấy mộ dung lão gia cùng công tử đàm luận rất lâu về pho dịch cân kinh Lão gia nói pho dịch cân kinh của đạp ma lão tổ tuy ta chưa được xem Xong lấy võ học mà suy Thì phái thiếu lâm nổi tiếng ở pho dịch cân kinh này Còn về 72 môn tuyệt ký kia. Tuy mỗi môn có chỗ độc đáo riêng. song căn cứ vào đó để lính tụ quần luôn làm môn tuyệt đỉnh cho võ học cho thiên hạ thì chưa được. Lão ra còn cố ý săn dạy công tử không nên ỷ vào võ tông tổ truyền nhà mình mà coi thường tử để phái thiếu lâm. Trong chùa thiếu lâm đã có pho kinh đó biết đâu rằng có một nhà sư tự dinh ngộ thông hiểu được. Tiêu Phong nói. Lời mộ dung tiên sinh quả là kiến thức vô song A Châu nói Sau khi lão gia qua đời Một hôm công tử ngẫu nhiên đọc đến lời di ngôn của lão gia Công tử biểu các môn võ học khắp nơi hạ lão gia đã coi qua Chỉ còn ăn hận một điều là chưa được biết lục mạch thần kiếm của họ đoàn nước đại lý cùng pho dịch cân kinh phái thiếu lâm Cứ theo lời lão gia thì hai môn võ công này đều được nêu ra xét kỹ lại thì dường pho dịch cân kinh của phái thiếu lâm tương đối còn kỳ diệu hơn pho lục mạch thần kiếm của họ đoàn nước đại lý. Nếu bây giờ đại ca nghiên cứu ký được pho dịch cân kinh dấu ở trong viện bồ đề của chùa Thiếu Lâm mà tôi đã lấy trộm cho đại ca đem ra luyện mấy năm mà thành tựu thì tôi tưởng bất bại lục mạch thần kiếm hay là thất mạch âm đao gì gì nữa chẳng có chi đáng kể. Nói tới đây thần sắc nàng trông như cười mà không phải cười tiêu phong nghe lời nàng nhảy lên cười nói. Nàng quỷ quái thật nàng. Nàng. A Châu nói. Đại ca tôi lấy cắp pho kinh này định đưa về cho công tử xem xong rồi đem ra phần hóa trước mộ lão ra để hoàn thành tâm niệm lúc người còn tại thế. Bây giờ thì dĩ nhiên tôi chuyển cho đại ca. Nói xong châu lấy trong bọc ra một gói bọc bằng giấy đưa vào tay tiêu phong. Đêm hôm vào chùa thiếu lâm chính mắt tiêu phong trông thấy nàng giả làm trí thanh hòa thượng, móc sau tấm gương đồng pho kinh sách nhưng ông có biết đâu rằng đó chính là pho dịch cân kinh bí truyền của phái thiếu lâm a châu bị quần hào bắt ở tự hiền trang các vị anh hùng biết nàng là đàn bà con gái nên không lục soát trong mình nàng còn huyền tịch. huyền nản mấy vị cao tăng chùa thiếu lâm cũng không thể ngờ kinh sách trong bổn tự lại mất về tay cô gái này tiêu phong lắc đầu nói Nàng mạo hiểm thập tử nhất sinh vào chùa thiếu lâm trộm kinh sách để đem về cho mộ dung công tử có lý đâu tôi lại giữ làm của mình. A Châu nói. Đại ca thế thì đại ca không phải là đại ca rồi. Tiêu Phong lấy làm kỳ hỏi. Nàng nói thế nghĩa làm sao? A Châu đáp. pho kinh này tự ý tôi đến lấy chứ có phải vâng mệnh mộ dung công tử đâu tôi muốn đem cho ai thì cho. Và lại sau khi đại ca xem qua rồi, chúng ta sẽ đưa về cho công tử cũng chưa muộn. Mỗi thù giết cha chẳng đổi trời chung chỉ cốt sao trả được là hay. Bất luận việc gì dù âm hiểm độc ác hay đê hèn đến đâu mà lợi dụng để thành công được cũng còn chẳng tử. Mới coi một pho kinh mà đại ca đã câu nệ thói đàn bà như thế đâu có phải là đại ca. Tiêu Phong bị A Châu Thuyết một hồi. Khâm phục quá bất giác quay mặt nhìn nàng vái dài nói Hiện mùi trách tôi như vậy là phải Đã làm việc lớn mà còn câu nệ tiểu tiết sao được A Châu cười khoan khoái nói Đại ca vốn là đệ tử phái thiếu lâm Lại dùng võ công bổn phái để báo thù cho huyền khổ đại sư là một điều danh chính ngôn thuận Còn ai dám chê trách đại ca nữa Tiêu phong vừa cảm kích vừa vui sướng liền mở gói giấy dầu ra xem thì chỉ thấy một tập sách giấy vàng nhỏ xíu và mỏng teo Ngoài bì để mấy hàng chữ ngọng ngoèo kỳ lạ Bất giác la lên Không ăn thua rồi Ông mở trang đầu Chữ giày chi chít Cũng lại là thứ văn tử kỳ lạ Nào đường trích Vạch ngang Nào khuyên tròn Móc câu Chẳng hiểu được chữ nào cả a Châu cũng la lên một tiếng ô hay rồi nói Té ra bản này bằng chữ phản Thế là hỏng bếp tôi vào chùa Thiếu Lâm giả làm nhà sư Trí Thanh Lúc nói chuyện với người giả dò hỏi rõ ràng pho dịch cân kinh cất dấu ở một chỗ bí mật trong viện bồ đề và đây là bản chính Biết thế này thì thà rằng lấy câu dịch cho xong Thảo nào tôi thấy mấy nhà sư bị mất trộm võ công bí quyết Họ vẫn thờ ơ như không. Thì ra bản chính cuốn thiên thuế này không ai có thể hiểu được. Kim Dung mươi 29 Ngư Tiểu Canh độc lại xuất hiện. Tiêu Phong từ từ rót rượu ra bát, uống cạn rồi nói. Việc dù thành bại, hiện muội chẳng nên quan tâm cho lắm. Chưa dứt lời, A Châu đột nhiên vừa nhảy vừa reo. A ha được rồi tôi biết chắc có người xem được chữ phản. Lão là một phiên tăng bản lãnh ghê gớm lắm. Đoạn nàng đem chuyện quốc sư nước thổ phồn là cưu ma trí đã bắt đoàn dự thế nào. Dẫn đến cô tô tìm mộ dung công tử ra sao thuật lại một lượt. Đây là lần đầu tiên tiêu phong được nghe bản lãnh cưu ma trí cao cường tới mực đó. Nhưng ông nghĩ rằng nàng hình dung bản lãnh lão chưa chắc đã đúng như vậy huống chi cưu ma trí lại chưa chiến đấu với một tay cao thủ bậc nhất tại trước mặt nàng nên ông nghe đấy mà chẳng để vào lòng. Ông nghĩ rằng cưu ma trí đến cô tô không được như điều mong ước của mình chắc lại trở về thổ phồn rồi. Tiêu phong gói pho Châu nói. Đại ca giữ lấy cũng vậy chứ sao chẳng lẽ giữa chúng ta còn chuyện riêng tư. Tiêu phong tươi cười rồi cất pho kinh vào bọc. Đoạn ông rót đầy ra bát lớn toan uống thì ngoài cửa bỗng có tiếng chân người. Gã đại hán mình đầy những máu tay cầm cây búa lớn chóng lên chém loạn xạ. Trên mặt đại hán dâu đâm tua tùa. Coi tướng mạo đủ biết sức khỏe phi thường. song đôi mắt ngờ nghệch như mất trí đúng là mặt tên điên khùng. Tiêu phong thấy gã cầm cây búa lớn đúc bằng thép nguyên rất nặng. Thế mà gã vung lên coi rất nhẹ nhàng, công thủ rất đúng nguyên tắc, rõ ra là đệ tử một môn phái lớn. Tiêu Phong biết rất nhiều nhân vật võ lâm ở Trung Nguyên nhưng không nhận ra đại hán này. Tự hỏi xem thủ pháp lúc này rất tinh thục mà sao mình chưa nghe thấy tiếng tâm bao giờ. Đại hán sử dụng cây búa lớn mỗi lúc một nhanh, miệng la sầm lớn. Mau đi báo chủ nhân kẻ đối đầu đã đến. Gã đứng trên đường lớn đông người qua lại. Cây búa lớn chém ngang chém dọc, khiến người đi đường đều tránh xa gã, không ai đến gần. Tiêu Phong thấy gã ra chiều hoảng hốt, tưởng chừng như rất kinh khủng. Sau ông thấy đường búa đờ đẫn dường như mệt mỏi như mà vẫn phải gắng sức chống chọi. Miệng gã gọi bân vơ. "Chú lão để lão để tránh xa, để mặc ta với y chạy đi mau, nhanh cho mau." Tiêu Phong lẩm bẩm người này đối với chủ thật hết lòng tình nghĩa cũng là một tay hảo hán đây. Tinh lực gã đã bị hao tốn nhiều chắc là nội thương rất nặng. Nghĩ vậy Tiêu Phong bước ra ngoài quán rượu đến trại Đại Hán hỏi. Lão để tôi mời Lão huyên uống chén rượu được không? Đại Hán chừng mắt nhìn Tiêu Phong đột nhiên gã la lên. Tên đại ác kia đừng hại chủ ta nói xong dơ búa lên chém Tiêu Phong. Những người bên trong thấy tình thế nguy hiểm la sầm lên. Tiêu Phong nghe thấy ba tiếng tên đại ác bỗng sực mình nghĩ thầm mình cùng Châu đang đi tìm tên đại ác để báo thù. Đại Hán gọi kẻ đối đầu là tên đại ác ở miệng gã nói ra chưa chắc đã phải là tên đại ác kẻ thù của mình. Nhưng mình hãy cứu gã trước đã rồi sẽ tính sau nghĩ vậy ông tiến gần lại đưa tay ra điểm huyệt trên lưng đại hán không ngờ tuy thần trí gã hôn mê xong võ công gã rất cao cường gã đưa cây búa đập trở lại vào bụng tiêu phong giả tỷ bản lãnh tiêu phong không hơn gã nhiều thì đã bị gã đánh trúng tiêu phong lập tức đưa tay trái ra nhanh như chớp nắm lấy cán búa rồi giựt mạnh ông nổi lực rất thâm hậu mà đại hán đã mệt nhòi làm sao chịu nổi Toàn thân gã rung chuyển rồi ngã chuối về phía trước. Dường như gã đã chẳng coi cách chết vào đâu nên liều mạng với đối phương chết thì cùng chết. Tiêu phong quàng cánh tay dài ngoàng ra phía sau, ôm chặt lấy đại hán, khẽ vận nội lực khiến gã bất động. Lúc đó người hai bên đường phố rất đông thấy tiêu phong chế phục được gã điên khùng, hoan hô dầm dĩ. Tiêu Phong ôm gã lôi sành sệt vào quán rượu ấm đầu cho gã ngồi xuống rồi bảo. Người anh em hãy uống rượu rồi sẽ tính. Vừa nói vừa rót rượu vào bát lớn đặt trước mặt đại hán. Đại hán vẫn dương cặp mắt điên khùng nhìn Tiêu Phong trừng trừng hồi lâu rồi nói. Ngươi là người tốt hay người xấu? Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng Tiêu Phong giật mình chưa biết trả lời thế nào cho phải thì A Châu cười nói xen vào. Dĩ nhiên ý là người tốt rồi ta đây là người tốt, ngươi cũng là người tốt nữa. Chúng ta là đồng chí cùng nhau đi đánh tên đại áp. Đại hán hết dương mắt nhìn nàng lại nhìn Tiêu Phong vẻ mặt chẳng ra tin cũng chẳng ra không. Hồi lâu gã hỏi lại. Đánh tên đại áp đó ư? À, Châu nhắc lại, Đã là chỗ bạn bè vậy, chúng ta hiệp nhau lại đánh y. Đại hán đột nhiên đứng phát dậy, lớn tiếng nói: Không được, không được tên đại ác này lợi hại vô cùng, mau về báo chủ nhân để người đi lánh gấp. Ta ở lại đây chống chọi cùng tên đại ác, ngươi đi báo tin nhé. Nói xong gã cầm búa đứng dậy. Tiêu Phong đưa tay ra ấn vai gã xuống hỏi. Này ông bạn tên đại ác chưa đến, vội gì chủ nhân bạn là ai hiện ở đâu? Đại hán la lên. Tên đại ác kia rồi lại đây mau. Lão ra quyết đấu với ngươi ba trăm hiệp. Mi không được hại chủ ta. Tiêu phong cùng châu đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào. Thốt nhiên châu là. cha ôi không xong rồi chúng ta phải mau đi báo với chủ nhân. Chủ nhân hiện ở đâu đừng để tên đại ác tìm đến chủ nhân mới được Đại hán nói Phải lắm, phải lắm người chạy đi thông báo mau Chủ nhân chắc đến nhà họ nguyên ở tiểu kính hồ sừng phương trúc Đi đi Gã luôn rục miệng ra chiều nóng này Tiêu phong, A Châu chưa biết tính sao bỗng thấy tiểu bảo khoát Có đi tiểu kính hồ không đường khá xa đấy Tiêu Phong nghe biết Tiểu Kính Hồ đúng là một địa danh, nói thêm. Tiểu Kính Hồ ở địa phương nào cách đây bao xa? Tiểu bảo tiếp. Nếu quý khách hỏi người khác thì vì tất có ai biết rõ. May hỏi đúng vào tôi, để tôi chỉ cho. Vì tôi quê ở Tiểu Kính Hồ nên mới biết rõ. Tiêu Phong nghe Tiểu Bảo mồm miệng liến thoáng nói rình ràng liền đập tay xuống bàn rục. Ngươi nói rõ đường lối đi, mau lên. Gã tửu bảo toan gỡ gạc chút tiền thưởng rồi mới nói, xong thấy tiêu phong đập bàn, sợ quá không dám rình ràng nói tiếp. Tiểu kính hồ ở về phía tây bắc quán này. Quý khách ở đây ra thoạt tiên đi về hướng tây bảy dặm dưới thì đến một khu trồng liễu cứ bốn cây một hàng. Cả thảy bốn hàng vị chi 16 cây. Khỏi khu trồng liễu thì ngoẹo sang phía bắc. Đi 9-10 dặm nữa thì đến một chiếc cầu đá xanh, phải nhớ kỹ đừng sang qua cầu này, nếu sang qua sẽ bị lạc đường. Rồi gã lại tự đặt câu hỏi và trả lời. Nhưng không qua cầu thì làm thế nào qua được bên kia tôi nhấn mạnh như vậy là đừng qua chiếc cầu đá xanh ở mé tả mà phải qua cây cầu ván gỗ ở mé hữu. Sang bên kia cầu nhắm hướng tây mà đi một quãng rồi rẽ sang hướng bắc. Đến chỗ ngã ba lại rẽ sang hướng tây. Từ bên kia đầu đi 21 sặm dưới nữa thì trông thấy một hồ nước trong như gương. Đó chính là Tiểu Kính hồ. Kể từ đây đi ngơi 40 sặm. Đúng ra là 38 sặm dưới chứ chưa đến bốn chục sặm. Tiêu Phong phải nghe gã nói dài dòng rất bực mình nhưng cố nhiên nhẫn nại. Gã nói xong Châu cười bảo: "Đại ca đây nói rất sành mạch." Cứ mỗi sặm đường là một đồng khen thưởng chính ra chúng ta muốn thưởng đại ca bốn chục đồng nhưng thưởng như thế là sai. Thưởng 38 đồng dưới mới đúng. Nàng đếm ra 39 đồng tiền. Đồng sau cùng nàng lấy búa sắt cứa cho thành vết rồi lấy đầu ngón tay bẻ ra làm đôi. Nàng đưa cho tiểu bảo 38 đồng và nửa đồng. Tiêu Phong không nhịn cười được, nghĩ thầm. Cô bé này hãy tính trẻ. Gặp cơ hội là lại tinh nhịp tìm cách đùa sớm được nghe. Gã đại hán kia hai mắt vẫn chừng chừng nhìn Tiêu Phong, A Châu miệng không ngớp sụp. Đi báo tin lẻ lên, trùng trình thì không kịp đâu, Tên đại ác này ghê gớm lắm. Tiêu Phong hỏi, Chủ nhân ông bạn là ai? Đại hán ập uống nói, Chủ ta là, Chủ ta là, Ta không thể nói cho người kia được. Ngươi đừng đi lạc hơn. Tiêu phong lớn tiếng hỏi. Thế ông bạn họ gì vậy? Đại hán buột miệng đáp. Ta họ tiêu. Tiêu phong giật mình hỏi lại. Sao ông bạn họ tiêu? Đại hán lắp bắp. Ta họ tiêu. Mà không phải họ tiêu. Tiêu phong đem lòng ngờ vực tự hỏi hay là gã này nói ý nhử ta đến tiểu kính hồ trăng sao gã lại ập úng biểu là có rồi lại cải chính không phải họ tiêu hay gã đùa giỡn với ta. Ông tự nhủ giả tỉ tên đối đầu phái gã lại nhử ta tới đó hay chứ sao chính ta đang muốn tìm kẻ thù thì dù tiểu kính đến nơi đầm rồng hang cọp tiêu mố há sợ ru. Ông lại nhìn châu bảo. Chúng ta thử lên tiểu kính hồ xem có động tính gì không chủ nhân ông bạn đây nếu ở nơi đó thế nào cũng kiếm được. Gã tiểu bao sen vào nói. Xung quanh tiểu kính hồ một vùng hoang dã bao la chẳng có gì đáng coi. Nếu hai vị muốn ngoạn cảnh. Tôi tưởng ở đây có nhiều phủ đẹp hơn. Tiêu phong vấy tay rụt A Châu. Đi thôi chúng ta đi thôi. Ông quay sang bảo đại hán. Lão huyên mệt lắm rồi, ở đây nghỉ một lúc, để tôi đại diện đi báo lệnh chủ nhân nói là tên đại ác sắp tới đó. Đại hán nói. Xin đa tạ tiêu mố không đi vì còn ở ngăn cản tên đại ác Nói xong đứng dậy toan vác búa đi ra. dè đâu gã mất hết khí lực. Hai tay đau đớn như dần. Cầm búa mà không nhấc lên được. Tiêu phong nói. Lão huynh phải nghỉ một lúc nữa để lấy sức đã. Nói xong, ông trả tiền nhà hàng rồi cùng A Châu rào bước ra khỏi quán rượu. Ông theo đúng lời tên Tiểu Bảo dặn. Trông về hướng tây mà đi. Chừng được 7, 8 dặm, quả thấy bên đường cây trồng bốn hàng dài. Mỗi hàng bốn cây, cả thảy 16 cây. A Châu cười nói: Gã Tiểu Bảo tuy mồm miệng liến thoáng song cũng có cái hay Vì gã nói kỹ như vậy thì quyết không thể nào lầm lẫn được Phải không đại ca Ô kia cái gì thế kia Nàng vừa nói vừa trỏ gốc cây liễu thứ 15 Tiêu phong nhìn ra thì chỉ thấy một gã nông phu ngồi tựa gốc cây hai chân ngâm xuống bùn dưới ruộng Chỗ thôn quê này phong cảnh rất tầm thường chẳng có gì đáng chú ý Có điều gã nông phu đổ máu tươi trên vai vác một cái bồ cào hình thù khác lạ Xem ra đúng là một khí giới rất lợi hại Tiêu Phong chạy lại bên cạnh nông phu thấy gã thở ồ ồ Rõ ràng gã này bị nổi thương rất nặng Tiêu Phong hỏi ngay vào đề Này đại ca chúc tôi nghe lời ông bạn sử búa đến tiêu kính hồ đưa tin Vậy đây có đúng là đường tiểu kính hồ không? Nông Phu ngẩng đầu lên hỏi lại, gã sử búa còn sống hay chết rồi? Tiêu Phong nói, kể ra thì cũng hao tổn mất nhiều khí lực, nhưng không đáng ngại. Nông Phu thở phào một cái, nói, tạ ơn trời Phật, xin hai vị đi về phía Bắc. cái ơn đưa tin quả quyết không bao giờ dám quên. Tiêu Phong nghe gã thổ lộ đôi lời biết không phải là hạn phu tầm thường quê mùa. Liền hỏi lại. Tôn tính lão huyên là gì phải chăng là bạn với vị sử búa này? Nông phu đáp. Tôi họ đồng. Xin các hạ đi gấp đến tiểu kính hồ. Tên đại áp này đã chiếm được phần thắng. chúng tôi không ngăn trở nổi. Nói ra càng thêm hổ thẹn Tiêu phong nghĩ thầm. Gã này bị thương nặng đúng không hay giả tạo. Giả tỷ tên đối đầu định lừa ta vào tròng. Thì hắn cũng không thể yên lòng với ta được Ông thấy đại hán họ đồng tướng Mạo Thành thực trung thành Lòng quyến luyến liền hỏi Đồng đại ca tên đại ác dùng thứ khí sới gì khiến cho đại ca bị thương nặng như vậy Đại hán đáp Khí sới của hắn là một cây gậy trúc Tiêu Phong giật mình tự hỏi gậy trúc ư Chẳng lẽ lại chính cây đà cẩu bổng mà ta quen dùng Ông thấy máu tươi trên ngực Đại Hán vẫn còn ướt ra. Liền mở áo ra xem thì thấy trước ngực gã thủng một lỗ bằng đầu ngón tay rất sâu. Nếu lỗ thủng này do cây gậy trúc bổng đâm vào thì cây này còn nhỏ hơn đả cậu bổng nhiều. Tiêu Phong đưa ngón tay ra điểm vào những đại huyệt xung quanh vết thương để cầm máu cho bớt đau. A Châu lấy ra một chiếc bình nhỏ, mở nắp móc thuốc cao dịp vào miệng vết thương, đoạn quay sang nói với Tiêu Phong. Thứ cao này của Đàm Tông cho tôi ngày nọ. Lão bảo cao này trị thương rất linh nghiệm. Hôm ấy đại ca bị thương, tôi tưởng đem thuốc này chữa cho đại ca, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu khiến cho tôi lo quá. Đại hán họ đồng nói. Ăn sâu của hai vị đồng mố không dám nói đến chuyện tạ ơn. Chỉ mong hai vị đến mau Tiểu Kính Hồ đưa tin cho người bề trên của tôi. Tiêu Phong hỏi. Người bề trên đại ca tên họ gì tướng Mạo thế nào? Gã họ đồng đáp. Các hạ đi tới bên Tiểu Kính Hồ thì ở phía tây có một vùng rừng trúc. Giống trúc này hình vuông. Trong khu vườn trúc có mấy căn nhà tre. Các hạ cứ đứng ngoài kêu to lên mấy tiếng kẻ đại ác thứ nhất hiện sắp đến nơi rồi đó. Phải mau mau lánh đi Thế là xong rồi Hai vị đi thẳng vào nhà Tên họ người bề trên Sau này đồng mỗ sẽ xin cho biết Tiêu Phong rất lấy làm kỳ Nhưng ông đã biết trên trốn giang hồ Rất nhiều việc bí ẩn Khiến cho người ngoài khó lòng hiểu được Có phải bây giờ Ông không cần để ý đề phòng cho lắm Vì ông nghĩ người đối đầu có ý nhử mình tới đó Thì tất nhiên câu nào cũng phải nói cho hợp lý. Cho mình khỏi nghi ngờ. gã này miệng ập a ấp ốm không thể nói thật. Thế là tuyệt không có lòng đen tối. Nghĩ vậy ông nói. Được lắm xin nhớ đinh ninh mấy lời đại ca dặn bảo. Đừng có gượng đứng lên rồi quỳ xuống. Tiêu Phong nói. Đại ca cùng tôi tuy mới gặp nhau lần đầu mà tựa hồ quen đắt lâu. Đồng Hương bất tất phải giữ lễ. Ông đưa tay mặt ra nâng đại hán dậy. Còn tay trái thì vứt bỏ thuốc nhồi mặt đi. Để lộ chân tướng ra tương kiến rồi nói. Tại hạ là người khất đan, tên họ Tiêu Phong. Sau này phen tái ngộ. Đoạn không chờ đại hán trả lời, dắt tay A Châu bước đi theo. A Châu hỏi. Chúng ta không cần cải trang nữa ư? Tiêu Phong đáp. Không hiểu sao tôi gặp người quê mùa thô lỗ này mà quyến luyến Muốn cùng y ghét sao Nên không muốn dùng bộ dối trá y A Châu nói Vậy ư thế thì tôi cũng trở lại là nữ nhân Nàng liền chạy ra bên khe suối nhỏ Rửa mặt cho sạch Rồi để lộ mớ tóc trần Cười bỏ áo bào thoát ngoài Chỉ mặc nguyên áo đàn bà bên trong Hai người đi thẳng một mạch chín dặm dưới đường đá tường tận đằng xa một chiếc cầu cao bằng đá xanh. Đến bên cầu. Bỗng thấy một gã thư sinh ngồi phục trên cầu trước mặt dải một tờ giấy trắng rất lớn. Bên cạnh tờ giấy đặt một nghiên mực mài sẵn. Gã thư sinh cầm bút viết lên trên mặt giấy. Tiêu Phong cùng Châu rất lấy làm kỳ tự hỏi. Sao người này lại đem giấy mực lên trên cầu giữa trốn hoang dã này ngồi viết chữ? Hai người tiến gần lại xem thì không phải gã viết chữ, mà đang hội họa. Gã họa cảnh vật chung quanh cầu. Từ cây cao nhỏ trên dòng nước chảy ngay bên cạnh cho đến những cây cổ thụ trên những ngọn núi xa xa đều có trong họa đồ. Gã nằm phục trên cầu quay mặt về phía Tiêu Phong và A Châu. Nhưng là ở chỗ cảnh vật trên bức họa lại hướng về phía hai người Thì ra từng nét bút Từng cây vạch gã đều vẽ ngược chiều Tiêu Phong hoàn toàn không hiểu gì về thư pháp cùng hội họa Song Châu ở nhà mộ dung công tử đã lâu được xem kiểu chữ và đồ họa rất nhiều nên rất sành Giờ nàng thấy gã thư sinh này hoàn toàn vẽ ngược Chưa kể đến nét vẽ tuyệt hay Nói ngay lối vẽ ngược này cũng đã khó lắm rồi Nàng toan lại hỏi mấy câu Thì tiêu phong khẽ kéo áo nàng Lắc đầu đi về cây cầu gỗ nhỏ Thư sinh thốt nhiên hỏi Hai vị thấy tôi vẽ ngược sao không để mắt đến Chẳng lẽ nghề họa này làm bẩn mắt hai vị hay sao A châu cười đáp Đức phu tử thấy chiếu trải không ngay ngắn thì không ngồi Miếng thịt không vuông vắn cũng không ăn Những bậc chính nhân, nghĩa tử không xem đồ họa vẽ ngược Gã kia cười ha hà, cầm tờ giấy trắng lên nói Lời cô nương nói rất đúng, xin mời lên cầu nói chuyện Tiêu Phong đã đoán biết dụng ý của gã đem giấy trắng dài trên cầu cốt để người chú ý Một là để kéo dài thời gian Hai là dùng kế hư thực cố ý dẫn dụ người đi vào cầu đá Đoán vậy, ông nói chúng tôi đi về ngã tiểu kính hồ nếu qua cầu đá là chật đường. Thư sinh nói. Đi qua cầu đá này là đi qua vòng thúng chỉ xa hơn 5, 6 dặm đường rồi cũng đến nơi. Hai vị qua cầu này hay hơn. Tiêu Phong nói. Đường ngay chẳng đi tội gì lại vòng đường xa hơn năm chục dặm. Thư sinh cười nói. Chẳng lẽ hai vị đã quên câu rục tốt bất đạt rồi sao? A Châu cũng nhận ra gã thư sinh này có ý muốn kéo dài dây dưa câu chuyện nữa Bước ngay lên cầu vỗ Tiêu Phong bước lên theo Hai người đi đến giữa cầu đột nhiên nghe tiếng rắc rắc Chắc giờ hai người sắp rớt xuống sông Tiêu Phong đưa tay trái ra ồm lấy A Châu Chân đạp vào mượn đà Tựa hồ như con chim ung khổng lồ nhào ra Nhảy qua sang đến bờ hồ bên kia Ông xoay tay lại phóng trưởng ra phía trước phòng hờ kẻ địch đuổi đánh lén. Gã thư sinh cười khanh khách nói: "Bản lãnh tuyệt vời hai vị vội vàng đến tiểu kính hồ." Tiêu Phong nghe tiếng cười của gã có lẫn vẻ sợ sệt thì nghĩ rằng: "Thằng cha này có vẻ mặt thanh nhã mà lại là đồng đảng với tên đại ác. Ông không lý gì đến gã nữa, cùng Châu đi luôn." Mới đi được vài trưởng Chợt nghe phía sau có tiếng chân. Tiêu Phong quay lại xem ai. Thì chính là gã thư sinh đuổi theo. Tiêu Phong liền xoay hẳn người lại. xa sầm nét mặt hỏi. Các hạ có điều chi dạy bảo? Thư sinh đáp. Tại hạ cũng đi tiểu kính hồ muốn được cùng đi với hai vị cho có bạn. Tiêu Phong nói. Thế thì còn gì bằng? Tay trái ông đưa A Châu lên lưng để khi nhảy một cách đắt xa hơn trường. Ông đi êm như xu, chân không tung bụi. Gã thư sinh cố sức đuổi theo nhưng cách tiêu phong một lúc một xa. Tiêu phong thấy gã võ công tầm thường, không để ý gì nữa, vẫn để khi chạy như bay. Tuy ông có A Châu mà đi còn lẽ hơn thư sinh nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc là ông đã bỏ gã rất xa không còn thấy tâm tích đâu nữa. Đường lối từ đầu cầu gỗ trở đi mỗi lúc một chật hẹp thêm có chỗ bề rồng không đầy một thước. Có cả cỏ rậm đến ngang lưng. Rất khó nhìn nhận đường lối. Giả tỷ không được gã tiểu bảo sẵn kỹ càng thì khó lòng tìm ra lối đi. Đi chừng nửa giờ đã trông thấy một mảnh hồ nước trong. Tiêu phong thả bước từ từ đến bên hồ thấy nước trong như ngọc, mặt hồ phẳng lì như tấm gương lớn. Thật không thẹn với ba chữ tiểu kính hồ. Ông đang tìm đến rừng trúc. Bỗng nghe mé bên tả hồ trong khóm hoa rậm. Có hai tiếng cười khúc khích. Rồi một viên đá nhỏ bay ra. Tiêu Phong nhìn theo về phía viên đá phóng đi thì thấy trên bờ hồ có một ngư dân đầu đội nón lá vừa giật cần câu lên được con cá xanh. Viên đá bay thế nào lại không sai một ly trúng giữa dây câu đánh bực một tiếng. Dây câu đứt làm hai đoạn con cá xanh lại rơi tỏm xuống hồ Tiêu phong giật mình nghĩ thầm người này thủ kinh thật là kỳ dị Dây câu vừa mềm vừa dai Nếu phong phi đao hay tổ tiến để cắt đứt thì chẳng lấy chi làm kỳ Đàng này rõ ràng chỉ một viên đá tròn chính mà ném đúng dây câu mới lạ Xem cách phóng ám khí bằng thủ pháp lạ này quyết không phải là người trung nguyên Người ném đá này chưa chắc võ công đắt vào hạng tuyệt luôn Nhưng mà tà khí ghê người đúng thuộc hạ bàng môn tà đạo Phải chăng y là thủ hạ tên đại áp Nghe tiếng y cười lại dường như là thiếu nữ Tiêu phong còn đang ngấm nghĩ thì ngư dân nhận thấy dây câu rực mìn lớn tiếng hỏi Ai lại chơi trò vừa đó thử thò mặt ra xem nào Từ trong cụm hoa Một thiếu nữ sẽ lối đi ra Nàng toàn thân đỏ tía, Chừng 15, 16 tuổi, so với Á Châu còn nhỏ hơn một chút. Cặp mắt đen lay láy. Tiêu Phong thoáng trông thấy cô gái này cũng sống Châu ngày nào. Thiếu nữ vừa thấy Á Châu, không lý gì đến ngư dân thoát nhảy đến bên đưa tay ra kéo tay nàng cười nói: "Vị tỷ nương này xinh quá." Tôi rất thích chị cô vừa hỏi vừa cười mà vẫn không dừng tiếng. Tựa hồ như nước ngoài mới hạ trung nguyên. A Châu nhìn thấy cô hoạt bát, ngây thơ. Cổ chân, cổ tay đều đeo vàng vòng bạc, cả thầy tám chiếc. Nên mỗi lúc cô cử động, tay vòng va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu len keng, nghe tiếng cũng ngộ nghĩnh. A Châu tươi cười nói, cô mới thật là đẹp, tôi cũng mê luôn. A Châu ở Cô Tô đã lâu năm Lúc này nàng nói tiếng quan Trung Châu thanh âm trong trẻo nhưng cũng không đúng lắm Ngư nhân đang bực mình nhưng thấy cô là một thiếu nữ hoạt bát Vui tính lửa sận bỗng tiêu tan hết Gã nói Cô này tinh nhịp thật xong cô ném đứt được xây câu của tôi cũng thật là tài Thiếu nữ nói Câu cá có gì là thú Ngồi lâu buồn chết đi được nếu bác muốn ăn cá dùng cần câu này mà ăn có hơn không nói xong cô cầm lấy chiếc cần câu trong tay ngư nhân thuận đà lao xuống nước đầu cần câu xỉa chúng bụng một con cá trắng hếu cô nhấc cần câu lên con cá đang giấy nguy nguẩy miệng nhỏ máu tươi từng giọt xuống hồ nước biếc màu lục pha màu hồng nước hồ càng tươi đẹp nhưng là cái tươi đẹp in vẻ tàn nhẫn Tiêu phong thấy cô gái lúc đâm cá, tay phải cầm cần câu thoạt đầu hơi thiên về mé tả, đưa thành hình cánh cung sang mé hữu rồi phóng ra. Thủ pháp kỳ diệu điệu bộ Mỹ quan, song dùng cách thức này để ứng chiến trong khi lâm địch thì có điều chậm trễ. Ông không đoán ra võ công cô thuộc môn phái nào. Cô gái nhấc cần câu lên rồi lại phóng liên tiếp một lúc được sáu con cá vừa xanh vừa trắng bị sâu thủng ở đầu cần câu. Đoạn cô vấy mạnh một cái cho mấy con cá sớt tòm xuống hồ. Ngư nhân thấy cô gái tinh nhịp cách này mà vẻ mặt vẫn tươi cười lớn hơn, liền nói. Cô nương còn nhỏ tuổi mà đã hành động độc ác. Cô đã bắt cá thì thôi. Sao đâm chết cá không đem về nấu ăn sát xanh để dẫn chơi là nghĩa gì? Thiếu nữ vỗ tay cười nói. Tôi muốn đùa nghịp sát sinh chơi thì bác làm trò gì? Đoạn cô cầm cần câu bẻ mạnh một cái tưởng là bẻ gấy được ngay. Nào ngờ cần câu này tuy nhẹ nhàng nhưng đúc bằng kim thuộc nén cô bẻ không gãy. Ngư nhân cười lặt nói. Cô tưởng bẻ gấy cần câu của ta ư đâu có dễ dàng thế được. Cô gái trò tay về phía ngư nhân hỏi Ai đến kia kìa Ngư nhân quay đầu lại xem thì chẳng thấy ai Biết là mình mắc mưu Vội quay mặt lại ngay Nhưng đã chậm mất rồi Cái cần câu mà gã làm khí giới Luôn bên mình đã tung ra xa Đến mấy chục trượng tóm một cái Chìm xuống đáy hồ mất tâm Ngư nhân cả giận quát hỏi Quân mèo mã gà đồng này ở đâu đến đây vừa quát vừa đưa tay ra nắm lấy tay cô gái, cô gái vừa cười vừa gọi cứu tôi với cứu tôi với, rồi nấp vào sau lưng tiêu phong, ngư nhân lặng người đi để bắt thân pháp gã rất mau lẹ, tiêu phong thoáng trông thấy trong tay cô gái có một vật động như một miếng vải xa sợi nhỏ mà rất thoáng trông qua, nếu ai vô tình thì không biết. Ngư dân nhảy sổ lại đột nhiên trượt chân té ngã ngồi xuống đất Người co rúm lại Nguyên trong cô gái cầm một cái lưới cá tiếp bằng nhau Nhỏ như tóc Những dây tơ này tuy rất nhỏ và rất thoáng nên mấy ai trông rõ Xong nó bền, dai dị thường và chạm vào đầu lại ngay Ngư nhân bị mắc vào màng lưới Càng giấy rua bao nhiêu thì càng thắt chặt bấy nhiêu Ngư nhân lớn tiếng quát mắng Con tiện tỳ này, mi dở trò ma quỷ gì đây mi dùng tà tía để nhốt ta làm gì. Tiêu Phong ngấm ngầm kinh hãi, ông biết cô gái không phải yêu thuật gì cả, mà thực ra là tại cái lưới cá kỳ quái này. Ngư nhân chửi mắng om sòm không ngớt miệng. Cô gái cười nói, ngươi còn thoá mà ta một câu nữa là ta đánh cho vãi phân. Ngư nhân cũng là một bậc anh hùng nổi tiếng. Gã nghe cô gái nói không khỏi giật mình nghĩ thầm. Nếu mình để con loại này đánh vãi phân ra thật thì còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Giữa lúc ấy ở mé Tây Hồ, xa xa có tiếng người vọng lại. Lão hiền để có chuyện gì vậy? Một người đang theo con đường nhỏ thoăn thoát đi tới. Tiêu Phong thấy người này mặt vuông chữ điền tướng mạo oai hùng. Nhưng lại mặc áo bào rồng thùng thỉnh. Lối trang phục ra chiều thanh thoát. Nhẹ nhàng. Chạc tuổi y chừng năm mươi trở lại. Người này tới nơi thấy ngư nhân bị nhốt. rất lấy làm lạ hỏi. Sao thế này? Ngư nhân đáp. Tiểu cô nương đây dùng yêu thuật. Người đứng tuổi kia ngoảnh nhìn châu thì cô gái cười nói. Tôi đây chứ có phải chị ấy đâu. Người đứng tuổi lên một tiếng cúi xuống cầm tay nhắc cái thân hình to lớn của ngư nhân lên coi như không. Y nhìn kỹ tấm lưới đó rồi lột mạnh. Không ngờ những dây tơ kết lưới này rất kỳ dị. Càng kéo ra bao nhiêu. Nó càng thu lại bấy nhiêu. Muốn gỡ thế nào cũng không được. Cô gái cười nói. Chỉ cần hắn hô lên ba câu tôi xin hàng cô nương là tôi buông tha hắn ngay. Người đứng tuổi nói, cô hỗn sược với lăng để ta thế này rồi kết quả ra sao cô có biết không? Thiếu nữ cười nói, tôi chả cần biết kết quả gì cả. Kết quả càng thảm hại bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Người đứng tuổi thò tay ra chụp xuống vai cô. Cô gái lùi lại phía sau toan bước né đi để tránh. Nào ngờ động tính của cô tuy mau lẻ nhưng người đứng tuổi còn mau lẻ hơn. Tay y chụp xuống đã nắm được vai cô gái. Cô gái nghiêng vai đi đỉnh dùng sức mạnh giật ra xong bàn tay người đứng tuổi tựa hồ như gắn chặt vào vai cô. Đồng thời một luồng nhiệt khí nóng bỏng từ lòng bàn tay người này truyền vào thân thể cô. Cô gái dịu dàng nói. Mau buông tôi ra. Tay trái vung huyền lên toan đánh nhưng huyền mới đưa ra chừng một thước thì cánh tay đã kiệt lực nhảy nhúng đành bỏ thõng xuống. Trước nay cô chưa từng gặp đối thủ nào lợi hại như thế cô kêu lên. Người dùng yêu pháp tà thuật gì đây buông tha ta mau. Người đức tuổi mỉm cười nói. Cô muốn tôi buông tha cũng chẳng khó gì. Chỉ cần hai điều. Là hô lên ba câu tôi xin đầu hàng tiên sinh và hai là phải cởi lưới đã trói bạn ta. Cô gái tức mình nói. Người đắc tội với cô nương đấy có được kết quả gì không? Người đứng tuổi tùng tìm cười nhảy lại câu nói của cô gái. Kết quả càng thảm hại bao nhiêu, càng hay bấy nhiêu. Cô gái lại cố sức cựa quậy nhưng không sao thoát được, cô cười nói. Đẹp mặt chưa đi bắt trước người ta thôi được, nghe tôi hô đây tôi chịu đầu hàng tiên sinh. Cô hô liền ba câu, nhưng chữ tiên sinh co lại cố ý nói lơ lơ ra xúc sinh thành ra tôi đầu hàng xúc sinh. Người đứng tuổi không phát sắc ra lối sỏ xiên của cô gái liền buông tay khỏi vai cô gái, rồi dục ngươi cởi tấm lưới trên mình người bạn ta ra mau. Cô gái cười nói. Cái đó dễ lắm. Nói xong chạy đến bên mình ngư nhân. Cúi xuống vờ cởi màng lưới ra. Tay trái khẽ sơ lên. Một ánh sáng xanh lè lấp loáng. Nhìn người đứng tuổi phóng tới. A Châu rú lên một tiếng ối trao vì nàng biết cô phóng ra một thứ ám khí cực độc. Thủ pháp phóng ám khí của cô rất lợi hại. Người đứng tuổi lại đứng gần kề thì làm gì mà trả chúng. Tiêu Phong chỉ tủm tỉm cười vì ông vừa thấy y dơ tay đã chế phục được cô gái. Rõ ra là người có nội lực rất thâm hậu thì món ám khí nhỏ bé kia làm gì được y... Quả nhiên người đứng tuổi phất tay áo phóng ra một luồng khí kinh lực khiến cho những mũi kim nhỏ xanh lè đều phóng trệt sang bên. Rơi xuống hồ nước. Người đứng tuổi thấy màu sắc những mũi kim nhỏ đã biết ngay những kim đó tầm thuốc kịch độc hễ chạm vào máu là người chết ngay lập tức. tự hỏi, mình cùng cô bé này mới gặp nhau lần đầu, không thù không oán, sao lại hạ độc thủ đến thế? người đứng tuổi căm giận vô cùng liền cho cô gái một bài học y vấy tay áo lên phủi một cái phát ra luồng trưởng lực veo véo nhấc người cô gái bổng lên rồi hất xuống hồ người đứng tuổi chỉ đầu ngón chân xuống một cái nhảy xuống con thuyền nhỏ đậu dưới gốc cây liễu rồi cầm mái chèo bơi mấy cách đát ra tới chỗ cô gái rớt xuống định chờ cô nổi lên mặt nước xe nắm lấy cô kéo lên lúc cô gái rớt xuống hồ chỉ kịp la lên một tiếng ối trao rồi mất tâm thường thường người ta chết đuối ai cũng nhô lên chìm xuống mấy lần kỳ cho đến lúc uống no nước rồi mới chìm hẳn song cô này lại như một khối đá lớn rơi xuống là chìm nhỉm chờ mãi không thấy nhô lên người đứng tuổi càng chờ lâu càng nóng ruột ông không có ý xét cô Vì thấy cô còn nhỏ tuổi mà đã sinh lòng ác độc ghê gớm nên muốn săn dạy cô một phen. Nếu cô bị chết thật thì y hối hận vô cùng. Ngư nhân rất giỏi nghề bơi lội có thể nhảy xuống hồ cứu cô dễ dàng được. Nhưng lại bị màng lưới trói chặt. Không nhúc nhích được. Tiêu Phong cùng Châu không biết lội nước đành bó tay. Bỗng nghe người đứng tuổi lớn tiếng gọi. A tình A tỉnh ra đây mau. Từ trong rừng trúc ở phía xa có âm thanh một cô gái vọng ra. Có chuyện gì vậy tôi không ra đâu. Tiêu Phong nghe giọng cô nghĩ thầm cô này âm thanh trong trẻo nhưng có vẻ quật cường. Chắc cũng lại là một cô gái tinh nhịp. Cùng Châu và cô gái vừa rước xuống hồ kết thành bộ ba được. Người đứng tuổi lại gọi. Có người chết đuối ra vứt mau lên. Cô gái kia lại nói. Có phải anh chết đuối không? Người đứng tuổi lại gắt giọng. Thôi đừng đùa dai nữa tôi chết đuối sao cô còn nói được. Mau ra cứu người nghe. Cô ta vẫn nhèo nhéo. Có anh chết đuối thì tôi mới cứu. Còn ai chết thì tôi càng thích xem. Người đứng tuổi hỏi gặng. Có ra hay không thì bảo y vừa nó vừa dậm chân xuống ván thuyền. Ra chiều cực kỳ nóng nảy. Cô kia vẫn một giọng nũng nịu. Có là đàn ông thì tôi mới cứu, còn đàn bà thây kệ. Thanh âm mỗi lúc một gần, một loáng người đã ra đến bờ hồ. Tiêu Phong cùng châu nhìn xem thì là một thiếu phụ mặc áo màu xanh lợt như nước hồ. Cặp mắt to đen lay láy và có vẻ lạnh trai. Nhan sắc xinh đẹp, luôn luôn như cười nửa miệng. Lúc Tiêu Phong nghe thanh âm tưởng là cô gái chừng hai chục xuân xanh. Ngờ đâu lại là một thiếu phụ đứng tuổi. Thiếu phụ này ăn mặc xiêm rúa. Dường như khi mụ nghe tiếng gọi đi cứu người. Một mặt trêu tức người đứng tuổi. Một mặt vẫn nhanh chân lẻ tay thay đổi áo quần. Gã đứng tuổi thấy mụ đến thì mừng rỡ vô cùng nói. À, tỉnh lẻ lên đây là người tôi vừa lỡ tay đánh té xuống hồ. Nào ngờ không thấy nổi lên nữa. Thiếu phụ xinh đẹp nói. Tôi hỏi rõ trước, nếu là trai thì tôi mới cứu, còn là gái thì thây kệ." Tiêu phong cùng châu rất lấy làm kỳ nghĩ bụng theo lẽ thường thì người đàn bà không chịu nhảy xuống hồ cứu đàn ông là để tránh sự ôm ập. Đụng chạm cho khỏi hoen ố thanh danh thì mới phải lẽ sao mụ này lại có những hành vi trái ngược là chỉ cứu đàn ông không chịu cứu đàn bà. Gã đứng tuổi dầm chân nói. Trời ơi đây chỉ là cô bé chừng 14, 15 tuổi mà đừng nghĩ lẩn thần. Thiếu phụ sinh đẹp nói. Thôi cô bé thì sao dù cô bé 14, 15 tuổi, bà già 7, 80 đã đến đây thì cũng chẳng. Ý mụ muốn nói thì cũng chẳng khỏi mắt tay bầm xà. Liếc mắt nhìn thấy tiêu phong cùng châu, mặt mụ hơi đỏ lên vội bụm miệng lại không nói hết câu. Người đứng tuổi đứng trên đầu thuyền xá xài nói Á tỉnh mình mau xuống cứu cô ta lên rồi bảo gì tôi cũng xin vâng. Thiếu phụ nói Có thật điều gì anh cũng theo tôi không gã đứng tuổi nói Đúng thế trời ơi bây giờ mà cô bé còn chưa nổi lên thế chết mất rồi Thiếu phụ nói Bây giờ tôi bảo anh đứng đây suốt đời anh có nghe không Người đứng tuổi lộ vẻ băn khoan ấp uống nói, cái đó, cái đó, thiếu phụ nói, anh chỉ được cái miệng xoen xoét, nói ngon, nói ngọt là không ai bằng để đánh lừa tôi vui lòng trong chốc lát, tôi mới bảo có thế mà không chịu, mụ nói đến đây thanh âm có vẻ nghẹn ngào. Tiêu Phong và A Châu đưa mắt nhìn nhau đều lấy làm lạ là thiếu nữ này đã đứng tuổi rồi mà còn nói năng cử chỉ xa vẻ nồng nhiệt. Mà chẳng khác gì đôi bạn trẻ đang tuổi thanh xuân. Coi bộ cặp này không phải vợ chồng. Nhất là thiếu phụ đang đứng trước mặt người thốt ra những câu ngang trướng. Chẳng còn ấy thì ai cả. Hơn nữa. Ngay cảnh người lâm vào tình trạng cấp bách thập tử nhất sinh mà mộ vẫn ăn nói nhấm nhắn Không có vẻ sốt sáng chi hết Gã đứng tuổi thở dài vừa bơi thuyền đi vừa nói Thôi bỏ chẳng cần cứu nữa Cô ta đem lòng hiểm độc phóng áng khí trực ngầm hại tôi chết là đáng kiếp Chúng ta về thôi Thiếu phụ lại trở giọng vinh mặt lên hỏi Sao lại không cứu tôi thích cứu cô ta Cô ta phóng ám khí định giết anh à nếu vậy hay sao anh lại không chết tiếc quá tiếc quá. Thiếu phụ cười hì hì tung người lên nhảy xuống hồ. Nghề bơi lặn của mụ thật là tuyệt. Mụ ngụt xuống nhẹ nhàng, nước không bắn lên tung tói mà người đã xuống tận hồ. thuyền gần tới nơi. Người đứng tuổi đưa tay ra đón cô gái áo tía thấy cô mắt nhắm nghiền. Dường như đã tắt thở. Bất giác lộ vẻ bùi ngùi hối hận Thiếu phụ la lên Không được đụng vào người cô ta Anh thật là con dưỡng háo sắc không thể chịu được Người đứng tuổi làm mặt giận dữ nói Đừng có nói hoàng suốt đời tôi chưa hề háo sắc bao giờ Thiếu phụ cười khi ôm thiếu nữ nhảy lên thuyền nói Phải rồi anh không háo sắc bao giờ Chỉ có nét lẳng lơ Trời ơi Sở Dĩ thiếu phụ bật lên tiếng la hoảng vì sờ vào ngực cô gái không thấy tim đập nữa, để tay vào mũi cũng thấy ngừng thở. Không hy vọng cứu sống lại nữa. Có điều bụng cô chưa trương lên, tỏ vẻ uống nhiều nước. Kim Dung. Chương 30. Bên hồ tiểu kính gặp cửu nhân. Thiếu phụ này rất thông thạo về thủy tính, đinh ninh rằng bấy nhiêu lần chưa thể chết người được sẽ đâu cô gái thể chất yếu đuối nên chóng chết hơn thiếu phụ hối hận ôm cô gái nhảy phóc lên bờ nói mau lên mau lên mình phải tìm cách cứu cô ta chứ thiếu phụ bồng cô gái chạy như bay vào phía rừng trúc người đứng tuổi cũng nhảy vào bờ cúi xuống sách ngư nhân lên quay ra hỏi tiêu phong tôn tính đại danh hương ông là gì vé đây có việc chi Tiêu Phong thấy thái độ ung dung, dù mắt nhìn thấy cô gái bị thảm tử mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường, thì trong lòng lấy làm kính phục. liền đáp, tại hạ vốn người khất đan tên gọi Tiêu Phong, vâng lời dặn của hai ông bạn đến đây báo tin. Cái tên Kiều Phong thì trên trốn sang hồ không ai là không biết. Nhưng từ ông biết rõ đúng danh tính mình bèn tự xưng là Tiêu Phong và còn nói rõ thêm là người khất đan nữa để tự giới thiệu gốc gác mình. Người đứng tuổi đối với cái tên Tiêu Phong chưa quen biết nên vẫn thản nhiên. Mà nghe đến ông là người khất đan. Cũng chẳng lấy chi làm quái gì thủng thẳng hỏi. Hai ông bạn nào đã ủy thác Tiêu Hương đến đây và để báo cáo tin việc gì? Tiêu Phong đáp. Một vị sử búa còn một vị xa vẻ quê mùa dùng bồ cào bắc dơ tự xưng họ đồng cả hai đều bị thương. Người đứng tuổi nghe nói hai gã bị thương, giật mình hỏi. Thương thế có nặng không và hai vị đó hiện giờ ở đâu Hương hai vị đó cũng là bạn tôi. Phiền tiêu Hương cho biết tôi, tôi, đi cứu ngay mới được. Ngư dân nói xen vào. Đem cả tôi đi luôn tiêu phong thấy hai người có lòng nghĩa khí. Lại càng kính phục Hai vị đó tuy bị thương nặng Nhưng không nguy hiểm tính mạng Hiện ở phía bên kia thị trấn Người đức tuổi vái dài một cái rồi nói Xin đa tạ rồi không nói gì nữa Lập tức sách ngư nhân chạy theo đường tiêu phong vừa trỏ Giữa lúc ấy trong rừng trúc tiếng thiếu phụ hô hoán vọng vào Mau lên mau lên vào đây mà xem Kỳ lắm tiếng thiếu phụ la lối có vẻ hốt hoàng lạ thường. Người đứng tuổi rừng chân nhưng còn do sự bỗng thấy một người chạy như bay đến cất tiếng gọi to. Chúa công chúa công có ai đến đây sinh sự không? Tiêu Phong nhìn ra thì chính là gã thư sinh ngồi trên cầu để họa ngược chiều lúc nãy. Ông nghĩ bụng. Mình cứ tưởng là cản trở việc báo tin của mình té ra hắn cùng phe với hai gã sử hồ sử bồ cào. Chủ nhân của bọn này chính là đại hán đứng tuổi đây. Gã thư sinh bây giờ đã nhìn rõ tiêu phong cùng châu đứng cạnh người đứng tuổi không khỏi giựt mình. Khi gã tới nơi thấy người bị trói chặt thì vừa kinh hải vừa tức giận hỏi. Sao? Sao thế này? Tiếng thiếu phụ trong rừng trúc chu chéo đầy vẻ hoảng hốt vọng ra. Anh còn đứng chi đây không về trời ơi tôi? Tôi! tôi. Người đứng tuổi nói. Tôi về đây mà. Đoạn y sách ngư nhân lên rào bước đi vào rừng trúc. Trông thân pháp mau lẹ đủ biết công lực y vào hạng phi thường chân bước nhanh như ngựa chạy. Tiêu phong quàng tay ra sau lưng châu sóng vai đi thong thả. Người đứng tuổi nhìn tiêu phong bằng con mắt khâm phục. Chính ra y không muốn mời tiêu phong vào căn nhà tại trong rừng trúc. Nhưng thấy võ công ông tuyệt luôn không khỏi đem lòng quyến luyến người hào kiệt Tuy nuôi đứng tuổi chưa biết rõ Tiêu Phong đến đây có việc gì mà đã muốn kết sao Nên không coi ông như người ngoài nữa Tiêu Phong cùng Châu cũng không biết người đứng tuổi là hạng người nào Chưa quyết định có nên vào sừng trúc hay không Bỗng thiếu phổ la hoàng cấp bách khác thường Chắc trong nhà lại thấy xảy ra chuyện gì Nên cũng đuổi theo người đứng tuổi Đi một lúc đến rừng trúc quả nhiên thấy những cây trúc đều hình vuông Vào rừng trúc còn đi vài trường nữa thì đến một căn nhà nhỏ ba gian bị rừng trúc che khuất đi Cách kiến trúc căn nhà này rất tỉ mỉ xinh xắn Thiếu phụ thấy tiếng chân người vào liền chạy ra nói Anh, anh lại mau xem cái gì đây Trong tay thiếu phụ rơi ra một sợi dây chuyền vàng tiêu phong nhìn thấy biết ngay là đồ trang sức thông thường của đàn bà con gái chẳng có chi kỳ gì bữa trước châu cũng đã tháo ở cổ ra một cái dây chuyền giống thế và một cái vòng xuyến đưa cho y đi đổi bạc sau ông chỉ đổi chiếc xuyến vàng lấy tiền chi dùng còn dây chuyền thì trả lại cho a châu hiện giờ nàng vẫn còn đeo ở cổ ngờ đâu người đứng tuổi vừa trông thấy dây chuyền thông thường chẳng có chi kỳ lạ này mà biến đổi sắc mặt run run hỏi Cái này ở đâu ra Thiếu phụ đáp Tháo ở cổ nó ra đấy Trên cánh tay nó còn có rõ cả dấu hiệu vạch vào Anh Anh lại mà xem Thiếu phụ nói tới đây khóc nức nở không ra tiếng Người đứng tuổi giàu bước vào phòng A Châu cũng lặng theo bước mau vào Nàng đi trước cả thiếu phụ Còn tiêu phong thì sau cùng Vào đến buồng trong, A Châu liếc mắt trong thì đây là phòng của thiếu phụ cách bài trí rất thanh nhã. Nhưng trong cái thanh phòng đượm vẻ huyền bí. Kiều Phong không tiện nhìn kỹ mọi cảnh trong phòng. Ông thấy trên giường cô gái lúc nãy nằm yên không nhúc nhích chết từ bao giờ. Người đứng tuổi sắn tay áo lên nhìn cánh tay một lát rồi kéo xuống. tiêu Phong đứng sau y. Không trông rõ cánh tay cô gái có những gì. Ông thấy sau lưng người đứng tuổi rung động rõ ra tâm thần bị cảm xúc rất mạnh. Thiếu phụ níu áo người đứng tuổi vừa khóc vừa nói. Anh giết con rồi. Chính anh ra tay giết chết nó anh không nuôi nó lại còn giết nó trời ơi anh thật là một người cha xấu vô cùng. Tiêu Phong lấy làm lạ. Tự hỏi sao cô gái đó là con hai vị này à phải rồi chắc là sau khi sanh đứa bé này. Vợ chồng để chỗ khác nuôi dưỡng Cái dây chuyền vàng nọ cùng dấu hiệu trên tay kia đều là dấu tích của cha mẹ cô gái Ghi vào cho nhớ đột nhiên A Châu mặt đầy nước mắt Siêu người đi vé nằm xuống bên giường Tiêu phong cả kính vội lại nâng đỡ nàng Lúc ông cúi xuống thấy mắt tử thi cô gái hay còn động đậy Mắt cô nhắm nghiền nhưng trong mắt vẫn mai máy trông qua làn ra ngoài mới thấy Ông chỉ quan tâm đến Châu, liền hỏi nàng. Nàng làm sao vậy? A Châu ngồi dậy lau nước mắt gượng cười đáp. Tôi thấy cô nương đây không may bị thảm tử nên tâm can xúc động. Tiêu phong đưa tay sờ mạch cô gái thì thiếu phụ khóc nói. Tim đã ngừng đập, mũi đã tắt thở còn cứu sao được nữa. Tiêu phong ngầm vận nổi lực chút chân khí vào mạch cô gái thì thấy bị đẩy ra ông biết rằng trong người cô gái có luồng nội lực phản kích lại rõ ràng là cô vận động nội lực để phòng vệ. Tiêu Phong cười ha hà. Những người tinh nghịch như cô nương đây thiên hạ được mấy? Thiếu phụ tức giận nói: ngươi là ai bước ngay con gái ta đã chết rồi, ngươi còn vào đây nói càn? Tiêu Phong cười hỏi: cô con bà chết rồi, tôi chữa cho cô ấy sống lại bà có bằng lòng không? Ông vừa nói vừa thò tay điểm vào huyệt sau lưng cô. Tiêu phong điểm huyệt kinh môn ở ngay chỗ xương sườn cục dưới cùng. Ông lại dùng nội lực điểm vào huyệt đạo khiến người cô lập tức thấy ngứa ngáy khó chịu. Cô gái không chịu được liền ngồi nhỏm dậy cười khanh khách đưa tay trái ra nếu lấy vai tiêu phong. Cô gái chết rồi sống lại khiến mọi người trong nhà rất lấy làm kinh dị. Thiếu phủ gạt nước mắt bật cười nói. Tội nghiệp cho con gái tôi quá Nói xong thiếu phụ giơ tay toan ôm lấy cô Không dè tiêu phong vung tay đánh hất cô ta Rồi ông lại chìa tay nắm lấy cổ tay trái cô Lại mắng Danh con mà đã thâm độc. Thiếu phụ la lên Sao ông lại đánh con tôi Ấy là mụ còn nể mặt tiêu phong vừa cứu sống con gái của mình không thì đã động thủ rồi Tiêu phong nắm tay cô gái xoay ra nói. Mời các vị coi đây mọi người nhìn trong tay cô gái. Thấy cô cặp trong ngón tay một mũi kim xanh lè. Thoáng trông đã biết là kim có tầm thuốc kịch độc. Nguyên cô giả vờ đưa tay ra nếu vai tiêu phong mà kỳ thực phóng kim vào trong nội thể ông. May mà ông lanh mắt lẻ tay chớ không mắc phải đặc thủ của cô. Cô gái bị tiêu phong tát cho một trường. Mặt mũi sưng vù lên. Ông còn nhẹ tay. Không thì cô đã nát ốc. Gấy xương. Cô gái bị tiêu phong núm chặt cổ tay chưa kịp phóng trưởng nửa người đã tê trồn, không còn sức lực nữa. Đột nhiên cô khóc ấm lên, vừa khóc vừa nói. Người khinh miệt ta, người khinh miệt ta. Người đứng tuổi nói. Thôi mà đừng khóc nữa người ta mới tát nhẹ một cái thì vẫn gì động một cái là lại phóng ám khí giết người. Cần phải gian dậy. Cô gái vẫn khóc, nói. Thứ binh lân châm này của ta chưa lợi hại lắm đâu. Ta còn nhiều thứ ám khí độc hơn mà chưa sử dụng đây thôi. Tiêu phong lạnh lùng hỏi. Sao cô không dùng vô hình phấn hủ cốt tán cực lạc thích xuyên tâm đình Cô gái thôi không khóc nữa, ngạc nhiên hỏi Sao ngươi lại biết? Tiêu Phong đáp Tôi đã biết sư phụ cô là tinh tú hải lão ma là biết có những thứ án khí kịch độc đó Tiêu Phong vừa nói ra, mọi người đều cả kinh Cái tên tinh tú hải lão ma khiến mọi người trong võ lâm ai nghe thấy cũng phải trao mày Vì lão là một tay cao thủ về tà phái Lão là người không biết phải trái, chẳng từ một điều ác nào là không làm. Võ công lại tuyệt cao nên không ai làm gì được. Lão rất ít khi dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, tị dơ, u, nơ, gơ, nguyên nên chưa gây ra đại họa. Người đứng tuổi hỏi, A tử. Sao mi lại đi lại tinh tú lão nhân làm thầy? Cô gái dương đôi mắt tròn xoe, đen lay láy nhìn người đứng tuổi hỏi lại. Sao người lại biết tên ta? Người đứng tuổi thở dài đáp. Chúng ta vừa nói chuyện với nhau, mi không nghe thấy hay sao? Cô gái lắc đầu mỉm cười đáp. Ta đã giả chết, tim ngừng đập, hơi ngừng thở, tai mắt đều bị bế tắc nên không trông thấy hoặc nghe thấy gì nữa. Tiêu Phong buông tay cô ra nói Về quy tức công của tinh tú lão nhân Thiếu nữ tên gọi A Tử chừng mắt trông ông cướp lời Dường như cái gì người cũng biết thiếu phổ cầm tay A Tử nhìn đi nhìn lại cô Mụ nở mặt nở mày vui sướng kể sao cho xiết Tiêu Phong biết hai người này là mẹ con mà A Tử thì chưa nói Người đứng tuổi ôn tồn hỏi sao con giả chết làm ra nương sợ quá a tử gia triều đắc ý nói ai bảo gia gia hất con xuống hồ bạn hữu của gia gia không phải là người tốt người đứng tuổi đưa mắt nhìn tiêu phong gia triều bẽn lén gượng cười nói con nhỏ này ngang trướng quá tiêu phong biết cha con ý lâu nay mới được gặp nhau tất cả nhiều điều hàn huyên với nhau không tiện để người ngoài nghe liền kéo áo A Châu ra khỏi nhà vào rừng trúc chơi. Ông thấy A Châu cặp mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy liền hỏi: "A Châu phải chăng nàng khó thở?" Rồi đưa tay ra cầm mạch nàng thì thấy tim đập mạnh, tỏ ra xúc động mạnh. A Châu lắc đầu đáp: "Tôi có sao đâu." Hai người vào trong rừng đang xem những cây trúc vung một hồi thì bất thình lình nghe có tiếng chân người ba gã đại hán hoàng hốt chạy đến. Gã đi giữa khinh công lại càng tuyệt diệu. Tiêu phong sực nơ, hơ, to, u, quy quy, ra điều gì tự hỏi. Phải chăng đây là tên độc ác? Hai người ra khỏi rừng trúc thấy ba người còn ở đằng xa con đường nhỏ hẹp bờ hồ chạy tới. Hai gã cóng trên lưng hai người. Còn một gã thấp lót chót mà đi nhanh như bay chân bước dường như không chấm đất. Gã đi một quãng lại phải dừng chân chờ hai gã kia. Gần tới nơi. Tiêu Phong nhìn rõ hai người bị cõng trên lưng chính là gã sử búa điên cuồng. Và gã sử bồ cào quê mùa mà ông đã gặp trên đường lúc trước. Bỗng nghe gã thấp loát chót cất tiếng gọi. Chúa công chúa công tên đại ác sắp đến đó chúng ta mau mau chạy đi thôi. Gã gọi được hai câu thì người đứng tuổi một tay giáp thiếu phụ một tay giáp A tử từ trong rừng trúc chạy ra. Trên mặt hãy còn ngấn lệ. Người đứng tuổi bung thiếu phụ và cô gái ra xảo bước chạy đến bên hai người bị thương để tay lên xem mạch họ. Ông xem ra không có gì nguy đến tính mạng thì lộ vẻ vui mừng nói. Ba vị thật là vất vả. May mà tiêu. Đồng hai vị hiện để không có điều gì đáng lo ngại cho lắm Tôi mới yên tâm Ba người tới đến cúi đầu làm lễ Vẻ mặt rất cung kính Tiêu Phong nghĩ thầm Xem võ công và thái độ bọn kia đều không phải nhân vật tầm thường Mà đối với người đức tuổi này cực trầm trọng Thì nếu y không phải là chúa tể một phương Thì cũng là chủ lãnh một môn phái nào đây ta lại thấy người đứng tuổi cũng rất lễ phép với thù hạ, mới thật là khó hiểu. Anh chàng thấp lót chót nói. Khải bẩm chúa công thần hạ đã bố trí trần xả bên cầu đá xin để ngừa tên đại ác. Nhưng e rằng chúng sẽ khám phá ra mưu cơ bí ẩn rồi tìm đến đây, xin chúa công di giá đi nơi khác là hơn. Người đứng tuổi nói. Nhà tôi chẳng may sinh ra con người ác đức phản nghịch. Bây giờ đã gặp nhau đây, tôi tưởng tốt hơn hết là điều đình ngủn thỏa với y. Gã hán tử mắt to mày giấm nói. Chống kẻ cường địch trừ quân đại ác là phận sự của kẻ thần. Chúa công nên lấy xá tắc làm trọng, liệu sớm về đại lý để hoàng thượng khỏi trông chờ. Tiêu phong nghe tới đây trong lòng hồi hộp, tự hỏi. Họ nói nhau nào là thần tử? Nào là chúa công? Nào là sớm về nước Đại Lý đây chẳng lẽ bọn này là người nhà họ Đoàn nước Đại Lý tim ông đập mạnh. Rồi ông lẩm bẩm phải chăng lưới trời lồng lộng mà không lọt, xui khiến cho tên giặc Đoàn Chính Thuần lại chạm trán. Tiêu Phong còn đang suy nghĩ, bất thình lình một tiếng gầm dội từ đằng xa vọng lại tiếp theo là một thanh âm oang oang quát. Gã họ Đoàn chó má kia ngươi trốn đâu cho thoát, không thì bó tay chịu chói. May ra lão ra đại phát tử bi. Không chừng cứu mạng cho người được. Kế tiếp là tiếng the thế của một người đàn bà nói. Tha mạng cho y hay không, đân có đến thứ nhất để tam nhà ngươi định đoạt ngươi làm như đại ca không biết vậy. Một giọng âm trầm lên tiếng. Gã tiểu tử họ đoàn kia nếu ngươi không biết phân biệt phải trái thì ít xa ngươi cũng phải biết liệu thân chứ. Người này nói với một vẻ gắng gượng. Như hết hơi, khó có người trọng bệnh mới khỏi hay người bị thương chưa lành hẳn. Tiêu phong thấy bọn họ nhắc đi nhắc lại ba tiếng gã họ đoàn trong lòng còn đang ngờ vực thì đột nhiên thấy một bàn tay hắn đưa ra nắm lấy tay ông. Tiêu phong nghiêng đầu nhìn lại thì ra châu. Ông thấy nét mặt lợt lạt mà lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh ngắt, liền hỏi nhỏ. A châu nàng thấy trong mình ra sao? A châu đáp. Đại ca ơi, tôi sợ quá. Tiêu Phong tùm tìm cười hỏi. Nàng ở bên mình ta mà sợ ư. Ông lại biếu môi ngó về phía người đứng tuổi, ré vào tai nàng nói tiếp. Gã kia dường như người họ đoàn nước đại lý. A Châu không bảo đúng mà cũng chẳng bảo không, chỉ mấp máy môi chứ không thốt ra lời. Trong ba người mới đến, gã tầm thước vừa phải nói. Chúa công công cuộc hôm nay không thể giải quyết bằng võ lực được. Nếu chúa công sơ hở một chút thì bọn thần hạ đành cam từ vẫn chớ không còn mặt mũi nào trở về triều kiến hoàng thượng nữa. Người đức tuổi đây là hoàng thái để nước đại lý tên gọi là đoàn chính thuần. Lúc vương gia còn ít tuổi hình dung tuấn nhã phong lưu đại các đi đến đâu cũng chẳng khỏi vương víu mối tơ tình. Những bậc phú quý đời xưa năm thê bảy thiếp là thường. huống chi đoàn chính thuần ở vào địa vị hoàng tử cao cả, thì chuyện chứa nhiều cung phi cũng chẳng sao. Có điều nguồn gốc họ đoàn phát xuất từ võ lâm đất Trung Nguyên. Nên tuy đắt lên ngôi hoàng đế nước đại lý, mà các việc ẩm thực khởi. Cư Thủy Trung vẫn nói theo nề nếp của Tổ tiên. Không dám vong bản mà kêu xa quá độ. Hơn nữa đoàn chính thuần đã có nguyên phối là Thư Bạch Phụng Phu Nhân. Vương Phi văn võ song toàn lại xuất thân hàng quý tộc nước đại lý. Bà có tính cả ven, không ưng thuận cho vương gia thu nạp nhị phòng. Cũng vì vương gia có nét trăng hoa mà vương Phi hờn oán xuất ra đầu Phật là một vị đạo cô. Pháp danh là Giao Đoan Tiên Tử. Đoàn chính thuần đã cùng Tần Hồng Miên Thân mẫu Mộc Nguyễn Thanh. A bảo vợ Trung Văn Cửu và Nguyễn Tinh Trúc mẫu thân A tử đều có một đoạn tình sử. Lần này đoàn chính thuần vâng mệnh. Hoàng Huyên trở lại Trung Nguyên có việc. liền thừa cơ ré thăm nơi ẩm cư của Nguyễn Tinh Trúc ở bên tiểu kính hồ. Mấy bữa nay hai người chấp lại tình xưa, niềm vui thú chẳng phải thần tiên. Dè đâu cô gái nhỏ đột nhiên trở về tình cốt nhục phùng. Đang lúc vừa kinh ngạc vừa vui mừng thì lại bị kẻ đối đầu vào tận nơi Đoàn chính thuần cùng Nguyễn Tinh trúc khác nào hoa xưa tình cũ nối lại tơ duyên trung gối uyên ương cực kỳ hoan lạc Hồ giá có tam công tứ ẩm chia ra bốn mặt canh phòng để cho vương ra Ngờ đâu kẻ đối đầu là tay cực kỳ lợi hại Thái tân khách tiêu đức thành điểm thương nông đồng quy kế tiếp bị thương Bút nhiên sinh Chu đan thần nhận lầm tiêu phong là định ngăn cản ông trên cầu đá xanh mà không có hiệu quả. Phủ tiên điếu lăng thiên lý lại bị màng lưới của A tử trói Những người đến cứu hai gã tiêu đồng là quan tư ba thiên thạch, quan tư mão phạm hoa và quan tư đồ hoa hách. Ba vị này là tam công nước đại lý. Đoàn chính thuần quay lại bảo A tử. Con mau cởi trói cho lăng thúc thúc. Đại địch đến nơi đừng ngang trướng nữa A tử cười hỏi Gia Gia ơi thế thì Gia Gia thưởng gì cho A tử nào Đoàn chính thuần nhau mày nói Con không muốn nghe lời Ta bảo má đánh cho ốm đòn bây giờ Con đã xúc phạm lăng thúc thúc Sao không mau tạ tội đi A tử phùng Phỉu nói Thế sao ra ra hất con xuống hồ thì được ra ra làm cho con sợ phải giả chết hàng nửa ngày trời. Thế ra ra có tạ tội con không con kêu má đánh ra ra ốm đòn bây giờ. Bọn phạm hoa ba thiên thạch thấy trấn Nam Vương đoàn chính thuần thốt nhiên lại ra một cô con nữa mà cô này bướng bỉnh ngang trướng. ăn nói với phụ thân chẳng còn ra thể thống gì. Mấy ông đều ngấm ngầm lo sợ. Nghĩ bụng cô nương đây tuy không phải là con tránh thất thì cũng là quận chúa trong vương phủ. Nếu chẳng may mà cô phạm vào người mình thì mình cũng đành chịu chẳng dám làm gì, chỉ còn con nước năn nỉ cô mà thôi. Lăng Hiền để bị cô chụp lưới trói lại chắc là khổ sở lắm. Đoàn chính thuần nghĩ thầm kẻ thù đã đến, Lăng Hiền để lại bị thế này. Mình chưa giao chiến đã mất nhộ khí. Vương còn đang suy nghĩ thì Nguyễn Tinh Trúc khuyên con. A bảo con ngoan lắm. Ra ra không thưởng thì rồi má má có gì hay sẽ cho con chứ sao con buông tha lăng thúc thúc lẻ lên. A tử chìa tay ra hỏi. Má má cho gì con đâu thử cho con xem có hay không đắc. Tiêu Phong đứng bên cạnh thấy cô bé xảo hoạt vô lễ cũng rất bực mình. Mà ông lại kính trọng lăng thiên lý là một trang hào hán. Ông lầm bẩm y là thần tử nhà họ nên không dám nổi đó. Âu là ta giúp y một phen. Nghĩ vậy ông nhắc người lăng thiên lý lên nói. Lăng huyên cây dây này gặp nước sẽ mềm nhúng ra, vậy tôi ngâm lăng huyên xuống nước. A tử cả giận nói. Ngươi lại muốn sắc rối nữa ư. Cô nói vậy thì nói nhưng đã bị Tiêu Phong đánh cho một cái bạt tai nên vẫn nơm nước sợ ông không dám ra tay ngăn trở. Tiêu Phong sách Lăng Thiên Lý đi mấy bước ra đến bờ hồ bỏ xuống nước ngâm. Quả nhiên lưới gặp nước mềm nhũng rủi dây ra. Tiêu Phong thò tay xuống lột màng lưới. Lăng Thiên Lý khẽ nói. Để xin đa tạ Tiêu huyên đã giúp cho. Tiêu Phong mỉm cười nói. Cô bé bướng bỉnh đó thật là khó chịu, nhưng tôi đã đánh cô một cái tát nên thân để lăng hương hả dần rồi. Lăng thiên lý lắc đầu ra chiều buồn bã Tiêu phong lột màng lưới ra cuộn lại chỉ còn lớn bằng nắm tay. Thật là một vật kỳ lạ. A tử chạy đến bên chìa tay ra nói. Trả lại ta đây. Tiêu phong vung tay lên. A tử sợ quá lùi lại mấy bước thực ra thì tiêu phong chỉ ham cô mà thôi chứ thật ông tay đút tấm lưới vào bọc nguyên tiêu phong đoán người đứng tuổi này là kẻ thù của a tử đát là con gái y mà tấm lưới đó lại là một thứ khí giới rất lợi hại nên không muốn trả cô a tử trở lại bên đoàn chính thuần kéo áo nói gia gia ơi gã kia đoạt mất tấm lưới của con rồi Đoàn chính thuần thấy Tiêu Phong có những hành vi lạ đời, chắc ông chỉ muốn săn tử một phen. Một người bản lãnh nhưng tất không tham chiếm đoạt cây đồ vật của trẻ con. Bỗng thấy ba thiên thạch lên tiếng. Vân Huyên lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ người ta luyện võ công mỗi ngày một giỏi mà Vân Huyên lại mỗi ngày một kém đi là nghĩa làm sao. Bà vừa nói vừa phóng trưởng đánh về phía một cây lớn nghe răng rác. Một cành cây bị gãy rớt xuống rồi một người theo cẳng gãy nhảy xuống. Người này đã gầy khẳng gầy kheo lại mặt xanh như tàu lá. Gã chính là cồng hung cực áp Vân Trung Hạc. Nguyên Vân Trung Hạc ở tụ huyền trang bị tiêu phong đánh cho một trưởng chúng thương nặng cơ hồ mất mạng. Gã chữa khỏi vết thương rồi, song công lực suy giảm rất nhiều. Ngày trước gã đã cùng ba thiên thạch tỉ thí Kinh Tông ở nước Đại Lý thì hai người ngang sức nhau. Nhưng bữa nay ba thiên thạch nghe tiếng bước chân đã biết ngay Kinh Tông gã kém trước rồi. Vân Trung hạt đảo mắt trông thấy Tiêu Phong giật mình kinh hãi co giò chạy ngay. Gã gặp ba người đang men theo con đường nhỏ bờ hồ đi đến. Ba người này thì gã bên tả đầu bù tóc xối. Mặc quần áo chèn là hung thần áp sát Nam Hải ngạc thần. Bên hữu là người đàn bà, bà đang bồng đứa trẻ nít. Mụ chính thì võ áp bất tác diệp nhị nương. Người đi giữa mình mặc thanh bào, chống hai cây gậy trúc đen nhánh. Lão biệt hiểu là áp quán mãn xanh tên gọi đoàn duyên khánh. Tứ ác ít khi đến trung nguyên, còn đoàn duyên khánh thì chưa bao giờ lộ diện. Vì thế nên tiêu phong chưa biết mặt. Bọn đoàn chính thuần đã chạm chán lão tại nước đại lý Biết rằng bọn diệp nhị nương Nhạc lão tam tuy bản lãnh cao cường nhưng mình còn đủ sức đối phó với địch Đến đoàn diên khánh thì thật là ghê gớm Lão sở trường cả hai mặt chính tà Cố nhiên lão rất tinh thông môn nhất dương chỉ của họ đoàn Ngoài ra lão còn luyện được nhiều môn tuyệt nghệ về tà pháp Hai ngà chính tà hợp lại Khiến cho huyền hải tăng và bảo định đế đoàn chính minh là những tay cao thủ nhất đại lý không địch nổi lão. Đoàn chính thuần đã tự biết mình không phải là đối thủ của đoàn Diên khánh. Phạm Hoa khẽ nói. Thưa chúa công đoàn Diên khánh vẫn ôm một tấm lòng hờn rỗi. Chúa công nên lấy xá tắc làm trọng phải chạy mau về chùa thiên khang để mời các vị cao tăng đến đây. Nguyên phụ thân đoàn Diên Khánh là đoàn Liêm Nghĩa đã là hoàng đế đại lý, hiểu là Thượng Đức Đế. Năm Thượng Đức thứ năm đoàn Liêm Nghĩa bị gian thần Đức Nghĩa trinh xếp chết. Trong lúc hỗn loạn không biết Thái tử Khánh lạc đi đâu. Rồi ngôi hoàng đế nước đại lý loanh quanh về tay đoàn chính minh Không ngờ đoàn Diên Khánh nay lại xuất tranh đoạt ngôi báo nước đại lý. Ngày nọ tại hang vạn kiếp nước đại lý, đoàn Diên Khánh, huyền mi Tăng dùng nội lực để đấu vi vị. Về võ công cũng như vi vị, đoàn Diên Khánh đều chiếm ưu thế Nhưng đến lúc cuối cùng có đoàn sự mách nước nên lão bị thua bỏ đi. Bữa nay đoàn Diên Khánh đến Trung Nguyên thăm do đoàn chính thuần ở gần đây. Lão này ra ý muốn xếp đi để cướp ngôi hoàng đế nước đại lý. Vì đoàn chính thuần là hoàng tử người kế ngôi vua sau này. Giết được đoàn chính thuần tức phẳng được một chứng ngại vật rất lớn. Thế rồi lão truy tầm tiểu kính hồ. Tiêu đúc thành cùng đồng tư quy đã ngăn chăn bọn lão đường như không nổi lại bị trọng thương. Tiêu đúc thành phải phép nhiếp hồn của đoàn duyên khánh thành ra gần như mất trí. Còn đồng tư quý thì bị gậy trúc của lão đâm thủng ngực. Quan tư mã phạm hoa là tay lâm mưu nhiều kế. Y biết xiên khánh đến biết là chúa tôi nước đại lý lâm vào tình trạng tử nhất sinh. Sở dĩ Y nói với đoàn chính thuần lên chùa thiên cầu cứu các vị cao tăng là vì chùa này ở nước đại lý. Y hiến kế cho vương gia tức tốt đến chùa thiên long tức có ý biểu trốn về đại lý đi. Đồng thời y tư trương thanh thế để đoàn riêng khánh tưởng các vị cao tăng chùa Thiên Long đã ở quanh đấy thì tất lão sẽ phải kiêng nể Vì lão là dòng dõi chính thống họ đoàn nước đại lý Đã biết rõ các nhà sư chùa Thiên Long lợi hại vô cùng Đoàn chính thuần biết rõ tình thế hôm nay rất là nguy hiểm Nhưng ông là tay võ công cao nhất trong đám người đại lý ở đây Nếu ông bỏ họ mà đi thì còn mặt mũi nào trông thấy các vị anh hùng trong thiên hạ. Huống chi tình nhân cùng con gái ông lại đang quấn huyết bên mình khi nào ông chịu bỏ phóng sinh họ trước sự nguy hiểm. liền tủm tỉm cười nói. Ha ha thật đáng tức cười. Ta là người họ đoàn nước đại lý vì việc mình mà sang đất nước nhà đại tống để giải quyết. Diệp nhị nương nói. Đoàn chính mỗi lần ta gặp ngươi là lại thấy ngươi có vợ con xinh đẹp ngay bên. Ngươi thật là người có diễm phúc nhỉ. Nam Hải ngạc thần cả giận nói. Quân chó má này hưởng phúc đã nhiều rồi. Để lão ra cắt hạ bộ nó đi lão vừa nói vừa lấy cây ngạc truy tiến sông lại đánh đoàn chính thuần. Tiêu Phong nghe Diệp nhị nương gọi người đứng tuổi là đoàn chính thuần mà không thấy y cải chính thì quả là mình đã đoán chúng ông quay lại bảo a châu đúng hắn rồi đó a châu run run nói đại ca đại ca cũng nhơn lúc người ta nguy cấp mà xen cạnh hay sao tiêu phong vừa khích động vừa căm giận lại vừa mừng thầm giải đáp đối với kẻ thù đã giết song thân giết sư phụ cho đến cả nghĩa phụ nghĩa mẫu ngoài ra ta còn vì hắn mà chịu oan khuất bấy lâu là thù sâu tựa biển Chẳng lẽ đối với kẻ đại thù này còn bàn đến tình nghĩa hay lề luật giang hồ nữa sao? Ông nói mấy câu sau một cách rất tự nhiên. Đầy vẻ căm hờn chắc như đanh đóng cột. Phạm Hoa thấy Nam Hải ngạc thần sông đến khẽ bảo Hoa hách cấn. Hoa đại ca cùng Chu Hiền để ra giáp công lão thất phu này. Đánh cho thật mau thật mạnh vào. lẽ chừng nào hay chừng ấy. Chặt bớt chân tay của tên Đại Ác rồi sau sẽ hợp lực để đối phó với chính hắn. Hoa Hách Cấn cùng Chu Đan Thần vâng lời ra ngay. Hai người tuy biết rằng lấy hai trọi một là mất thể thống. Và lại bản lãnh Hoa Hách Cấn cũng chẳng kém gì Nam Hải ngạc thần. Bất tất phải có người ra sức. Nhưng nghe Phạm Hoa nói. Họ đều thấy có lý. Và lại đoàn xiên khánh là tay ghê gớm quá nếu lấy một trọi một thì bất luận là ai đánh không địch nổi chỉ có cách đông người kéo ùa vào may ra mới thắng được hoa hách cấn tay cầm cây cương sản còn chu đan thần xung động cây thiết bút chia hai bên tà. hấu đánh vào nam hải ngạc thần phạm hoa lại dục ba hiền để ra chiến đấu với người bạn già đi để tôi cùng với hiền đệ đối phó với mù hia Ba thiên thạch y lời tiến ra đánh vân trung hạc, phạm hoa cùng lăng thiên lý cùng nhảy ra. Khí giới thường dùng của lăng thiên lý là một cây cần câu đã bị ác tử ném xuống hồ mất rồi. Lăng thiên lý cầm cây bồ cào của đông tư quy hăm hở bước ra. Phạm hoa xông thẳng vào diệp nhị nương. Diệp nhị nương vừa mỉm cười vừa nhìn thân pháp đối phó. Biết ngay là kẻ tình địch Không dám coi thường sách đứa nhỏ đang bồng trong tay lăng xuống đất khi trở tay thì mụ đã cầm một lưới dao vừa lớn vừa mỏng trước biết đã giấu đâu lăng thiên lý la ó vang trời sông thẳng lại chỗ đoàn diên khánh Phạm hoa cả kính la lên lăng hiền để lăng hiền để trở lại đây lăng thiên lý vờ như không nghe thấy cầm cây cuốc nhằm đoàn diên khánh phạt ngang đoàn diên khánh cười lạp Không cần né tránh, cầm cây trượng trúc điểm vào mặt đối phương. Tay cao thủ vừa đánh xa quả nhiên đã khác nguôi thường. Lão phóng cây trượng coi nhẹ nhàng như không và chẳng chệt chút nào. Lăng thiên lý ra đón trước, lão phóng trượng sau mà lại tới trước thật là ghê gớm vô cùng. Cây trượng vừa đánh vừa gạt. Lăng thiên lý bắt buộc phải tránh né Đoàn riêng khánh mới ra một chiêu đã đoạt được thượng phong. Ngờ đâu Lăng Thiên Lý thấy đối phương phóng trưởng ra điểm. Vợ như không biết. Dốc hết kình lực vào cánh tay bổ mau xuống lưng đối phương. Đoàn Diên khánh giựt mình tự hỏi chẳng lẽ gã này điên rồi hay sao. Nếu lão muốn liều mạng với Lăng Thiên Lý thì chỉ một trưởng có thể đâm chết đối phương ngay. Nhưng như thế thì lưng lão cũng sẽ trúng bồ cào và ít ra cũng bị thương nặng lão liền trí đầu gậy xuống đất nhảy tung người lên tránh lăng thiên lý thấy đoàn duyên khánh nhảy lên liền gất đầu bồ cào vào bụng đối phương dùng bồ cào làm binh khí cũng là sự thường trong võ lâm có điều bồ cào không thể đem phương thức nhẹ nhõm khéo léo ra thi triển được mà phải dùng lối đánh mãnh liệt để thủ thắng đồng tư quý quen dùng cây bồ cào này vì y là người béo lùn chất phát Nên sử dụng nó mới được thuần phục. Còn Lăng Thiên Lý thì võ công sở trường về những khí giới nhỏ, nhẹ, nên bộ cào chưa quen tay. Y chỉ đánh rất ngộ. Ra chiêu loạn xạ mà chiêu nào cũng nhằm thẳng vào những chỗ hiểm yếu của đối phương. Không kể gì đối với sống chết của mình nữa. Người ta thường nói rằng một kẻ liều mạng. Muôn người đánh địch. Đoàn Diên Khánh tuy võ công cao cường nhưng gặp phải những kẻ liều mạng như người phát điên, nên bị bách phải lùi lại luôn luôn. Trên bờ tiểu kính hồ trong trước mắt đã thấy máu tươi tang tóc trên ngọn cỏ cùng với mắt đất. Nguyên mỗi lúc đoàn Diên Khánh lùi lại là một lần ra chiêu trưởng nào cũng điểm đúng vào lăng thiên lý thành một lỗ sâu. Xong lăng thiên lý tựa như không biết đau đớn là gì nữa, đầu bộ cào vung lên bổ xuống càng mau. Đoàn chính thuần vội kêu lên. Lăng hiền để hãy lui ra, để ta đấu với tên áp đồ cho. Ông chở tay giật lấy cây kiếm ở trong tay Nguyễn Tinh Trúc lại giáp chiến đoàn Diên Khánh. Xin chúa công lui ra. Đoàn chính thuần khi nào chịu nghe, cầm kiếm đâm luôn đoàn Diên Khánh. Đoàn diên Khánh chỉ đầu trượng bên phải xuống đất. Trượng bên trái lên gạt bộ cào của Lăng Thiên Lý rồi thuận tay đánh vào mi mắt Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần không đánh liều mạng như Lăng Thiên Lý, nhưng người đi lùi lại một bước. Lăng Thiên Lý gầm lên như con mánh thú bị thương, đột ngột cầm bộ cào quay lại bổ Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần có bao giờ ngờ đến người anh em trước nay vốn một lần chung trực quay lại phản mình. Ông vội nhảy lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì chán ông đụng đầu bồ cào đến ngã lăn ra. Bọn phạm hoa, hách cấn chu đan thần la dầm lên. Lăng hương để lăng hương để hái nhỉ đi. Lăng thiên lý vẫn gầm lên quay lại đánh đoàn duyên khánh rất sát. Lúc đó bọn phạm hoa, cùng diệp nhị nương nam hải ngạc thần thấy lăng thiên lý có những hành động quái lạ đều ngừng cả lại để theo dõi lăng thiên lý đấu với đoàn diên khánh chu đan thần gọi to lăng đại ca đại ca hãy lui ra chu vừa gọi vừa kéo lăng thiên lý ra thì bị lăng xoay tay lại tát mạnh vào mũi sưng vếu lên đoàn diên khánh cũng không muốn gặp phải đối thủ liều lĩnh như vậy Lão đã đấu với Lăng Thiên Lý ngoài hai chục chiêu, điểm trúng đến mười mấy chỗ, song Lăng Thiên Lý vẫn cả tiếng gầm thét. Đoàn xuyên Khánh cùng những người bàng quang ai cũng cảm thấy và kinh hãi và cảm thấy đây là một cuộc đấu phi thường rùng rợn. Chu Đan Thần biết rằng còn đánh nữa thì Lăng Thiên Lý không thể nào thoát chết. Bất giác dòng lệ tuôn rơi. Muốn xông ra trợ chiến nhưng vừa bước ra bỗng nghe một tiếng gầm lên. Lăng Thiên Lý thu tàn lực nhằm đối phương ném bồ cào rất mạnh ra. Đoàn Diên Khánh phóng gậy trúc đúng vào cán bồ cào, khẽ đẩy đi một cái cây bồ cào đã bay ra phía sau. Tuyệt kỹ này gọi là tứ lãng trống ngàn cân. Người bàng quang ai cũng phải khen là tuyệt diệu. Cây bồ cào chưa rớt tới đất, Lăng Thiên Lý đã nhảy sổ vào đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh tủm tỉm cười lạc cầm trượng đâm vào ngực đối phương. Đoàn Chính Thuần, Phạm Hoa, Hoa Hách cấn chu đan thần bốn người đồng thanh kêu rú lên. Thôi nguy rồi đồng thời chạy đến cứu. Nhưng đoàn Diên Khánh trưởng ra lẻ quá. Đánh sột một tiếng. Cây trưởng trúc cắm vào ngực của Lăng Thiên Lý suốt từ trước ngực ra tới sau lưng cây trưởng bên hữu rớt ra thì cây trưởng bên tả chỉ xuống đất một cái đoàn diên khánh nhảy ra ngoài xa mấy trưởng trước ngực cũng như sau lưng lăng thiên lý máu tươi chảy như suối thế mà y còn toan đuổi theo đoàn diên khánh nhưng vừa cất bước đã thấy kiệt lực liền quay lại nói với đoàn chính thuần chúa công lăng thiên lý này thà chết chứ không chịu nhục thế là một đời lăng mố đã tỏ được hết xạ với đoàn gia đoàn trình thuần gạt nước mắt nói lăng hiền đệ ơi tại ta không biết dạy con để đến nỗi đau với hiền đệ ta lấy làm hổ thẹn vô cùng lăng thiên lý quay lại mỉm cười bảo chu đan thần chu hiền đệ ta làm anh dĩ nhiên phải đi trước hiền đệ nói tới đây đột nhiên dừng lại rồi tắt hơi mà chết Lăng thiên lý chết mà vẫn đứng xứng không ngã ra Mọi người nghe lăng thiên lý lúc lâm trung nói thà chết chứ không chịu nhục đều biết bản ý. y không muốn đánh liều mạng với đoàn Diên khánh mà cái chết của y đất này mầm từ lúc bị á tử so bằng màng lưới Nguyên các người trong võ lâm Ai cũng nhớ câu vỏ quyết dày có móng tay nhọn mình giấu giỏi đến đâu cũng có người giỏi hơn là lẽ thường Nếu võ công thua người ngoài thì bất luận cái nhục nào nhanh chóng thì chảy năm 7 năm hay 15 năm vẫn hy vọng để báo thù được. Đằng này Lăng Thiên Lý là gia thần họ đoàn và con gái đoàn chính làm nhục. Thì cái nhục đó trung thân không nên y đành mượn cuộc chiến đấu với đoàn Duyên Khánh để liền nối. Chu đan thần khóc sống lên, đồng tư quy cùng tiêu đúc thành bị trọng thương chưa khỏi mà cũng muốn thí mạng với đoàn xiên khánh. Thốt nhiên có tiếng nói lanh lạnh của một cô gái vang lên. Gã này võ công tầm thường chết toi mạng như vậy phòng có gì đáng phàn nàn. Kim Dung